Dương mắt nhìn lên, xa xa có hai ngọn núi lớn, mà hai ngọn núi lớn giữa tựa hồ là có một cái cửa bảo. Diệp Hiên mỉm đến con mắt, ta nghĩ chúng ta đến, cái kia quái ngư cho chúng ta chỉ rõ vị trí. Cửu Nguyên nói, cẩn thận một chút, có thể là một cái không gian khác bên trong. Diệp Hiên nói, nếu như là lời như vậy, vậy thì nguy hiểm hơn, bất quá nguy hiểm hơn lời nói, những hoàng hôn giáo hội đó thành viên phòng trừng cũng sẽ dễ dàng hơn chúng chiêu. Mười mấy huyền giả nhìn phía xa vị trí, bọn họ cũng có chút giật mình, bởi vì bọn họ biết rõ, ở cái địa phương này, nguy hiểm không chỗ nào không có mật. Nếu như bọn họ tùy ý xông vào đến một ít địa vực, kia là vô cùng nguy hiểm. Cho nên bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ngừng lại. Diệp Hiên nhìn bọn hắn không hề truy đuổi, có chút giật mình nhìn những người này, hắn còn tưởng rằng chỉ cần mình tiến vào bên trong, những thứ này huyền giả cũng sẽ cùng theo vào. Không nghĩ tới cuối cùng bọn họ còn là phi thường lý trí. Hắn mỉm đến con mắt đối xa xa Huyền Giả nói, các ngươi có phải hay không là túng, ta đem bọn ngươi nhiệm vụ làm hỏng rồi, các ngươi lại muốn bỏ qua cho ta. Huyền Giả bên trong, một cái tóc dài nam nhân đi tới, hắn hừ một tiếng, "Tiểu tử" Ta không biết rõ ngươi tại sao phải làm như vậy, nhưng là ngươi muốn biết rõ, bây giờ ngươi đắc tội nhưng là ngươi không đắc tội nổi tổ chức." Diệp Hiên gật đầu một cái, "Ta đương nhiên biết rõ à, ta đã làm rất nhiều rồi phá hư các ngươi kế hoạch chuyện Hoàng hôn giáo hội." Nam nhân giật mình nhìn Diệp Hiên, "Ngươi biết rõ chúng ta là Hoàng hôn giáo hội thành viên." Diệp Hiên cười nói, "Dĩ nhiên biết, nếu không mà nói ngươi nghĩ rằng ta ăn no không có chuyện làm mới sẽ đi phá hư các ngươi kế hoạch sao?" Nam nhân cắn răng, "Ngươi tên hôn đản này là cố ý." Diệp Hiên giễu cợt nói, "Từ trước đây thật lâu" Ta liền cùng các ngươi hoàng hôn giáo hội thế bất lưỡng lập, các ngươi không biết rõ thân phận ta sao? Đúng rồi, bây giờ ta bộ dáng phòng trừng các ngươi còn không có nhận được chứ? Nam nhân đem vũ khí chỉ Diệp Hiên, cho nên ngươi là ai? Diệp Hiên cười nói, ta tên là Diệp Hiên. Mười mấy rất nhanh thì huyền dạ ngây ngẩn, ngay sau đó bọn họ vẻ mặt trầm trầm, nam nhân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngươi. Diệp Hiên cười nói, xem ra các ngươi cái kia cái gì hoàng hôn chi thần đã đem sự tình nói cho các ngươi biết, cái tên kia đây. Để cho hắn tự mình đi ra cùng ta đối chiến à? Liên biết rõ nút trong bóng tối giống như cái rụt đầu ổ quy như thế, thật là mất thể diện. Chương 386, Ôn dịch Thần. Nam nhân xanh mặt, im miệng. Diệp Hiên nói, chẳng nhẽ ta nói không đúng sao? Các ngươi Hoàng Hôn Chi Thần Tá Thi hoàng Hồn, thực lực phòng trường hay là ở thần đạo đỉnh phong chứ? Liên Thần Linh cũng không phải, còn sáng tạo một cái gì Hoàng Hôn Giáo hội, thật là không biết xấu hổ, các ngươi cái gọi là thần, chẳng qua là một cái phạm nhân mà thôi. Tất cả thành viên cũng nổi giận, bọn họ tối không nghe được lời như vậy. Lam Nục bọn họ thần linh, đây tuyệt đối là so với giết bọn họ còn khó chịu hơn trong lúc nhất thời mười mấy huyền giả lần nữa hướng Diệp Hiên bên này xung lại, Diệp Hiên chính là không ngừng hướng cửa vào phong tới. Diệp Hiên tiến vào bên trong trước, còn thuận đó là quay đầu nhìn một người một ngựa nam nhân, nói các ngươi hoàng hôn chi thần liền không vui. hắn không chính là một cái tiểu nương môn sao? các ngươi lại để cho một cái tiểu nương môn thành cho các ngươi tín ngưỡng, ta đều thay các ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. một đạo kiếm khí bổ tới, Diệp Hiên chỉ có thể dùng trường kiếm đem những kiếm khí này chặn lại, chỉ bất quá lực lượng khổng lồ để cho hắn tiến vào này như vòng xoáy vậy cửa vào, làm Diệp Hiên tiến vào bên trong sau đó, mười mấy huyền giả rối rít đứng ở cửa. Nam nhân lạnh lùng nói, liên liên một cái luân hồi chi cảnh cũng dám tiến vào bên trong, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì? Hắn không thể nào biết dự định cùng chúng ta đồng quy vu tận, cho nên vào đi thôi. Tìm tới Diệp Hiên, ta muốn để cho hắn sống không bằng chết. Sau khi nói xong, mười mấy huyền giả rối rít tiến vào quái ngư lợi muốn nói địa phương. Diệp Hiên từ cửa vào sau khi đi vào, liền phát hiện cái địa phương này liền chỉ là một phi thường cổ lâu đài cũ, mà trong cái pháo đài này mặt, tựa hồ là có khí tức tà ác đang không ngừng ra bên ngoài khuyết tán. Diệp Hiên đến để cho lâu đài cũng xuất hiện chấn động. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói. Quả nhiên, cái địa phương này căn bản liền không phải là cái gì vãng sinh giới, chính là một cái cạm bẫy. Trong này ở một cái tà thần, Cựu Nguyệt xuất hiện ở Diệp Hiên bên người, lạnh nhạt nói, cái này khí tức, đoán chừng là ôn dịch thần, cũng là một cái tà thần. Hắn lại còn chưa chết. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, ngươi biết? Cựu Nguyệt gật đầu. Dĩ nhiên nhận thức, ban đầu hắn chính là bị bốn cái thần linh đồng thời vây công, kia một trận chiến đấu kéo dài đến mấy năm, cuối cùng là một cái thần linh tìm được hắn sơ hở, đưa hắn giết đi, không nghĩ tới hắn lại còn chưa chết. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, loại chuyện này bình thường à? Thần linh là không có có như vậy mà đơn giản chết, bọn họ đều có chính mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cựu Nguyệt thở dài một cái, xem ra năm đó tà Thần còn rất nhiều là không có chết, đây đối với toàn bộ đại lục mà nói cũng là vô cùng nguy hiểm. Diệp Hiên suy tư một hồi, sau đó nói, chúng ta đi trước trong pháo đài đi, phòng trừ những người đó cũng đuổi theo tới. Mới vừa nói xong những thứ này, sau lưng của hắn, không gian ba động xuất hiện. Diệp Hiên mao mang Cựu Nguyệt đi phía trước chạy đi, mười mấy huyền giả lúc này xuất hiện ở Diệp Hiên mới vừa rồi chỗ vị trí, bọn họ thấy chính hướng trong pháo đài phóng tới Diệp Hiên. Không chút do dự đi theo, chỉ cần đem người này cho bắt, chúng ta đây coi như là nhiệm vụ chưa hoàn thành, cũng tuyệt đối sẽ không bị trách cứ, đại giáo chủ tuyệt đối sẽ tha thứ chúng ta. Nam nhân lúc này trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn biết do nếu như không phải Diệp Hiên lời nói, nhiệm vụ bọn họ đã sớm hoàn thành, cũng là bởi vì Diệp Hiên, bây giờ bọn họ không phải không nghĩ biện pháp đền bù như vậy sai lầm. Muốn biết rõ kia một chai chất lỏng nhưng là độc nhất vô nhị, bây giờ kích hoạt trận ấn chất lỏng đã không có, bọn họ muốn triệu hắn đi ra thần linh, không có cách nào triệu hắn đi ra rồi, bọn họ dĩ nhiên là phi thường sợ hãi. Biết rõ loại nhiệm vụ này thất bại sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Hiên tiến vào lâu đài sau đó, mười mấy huyền giả cũng theo hậu tiến nhập. Ở trong cái pháo đài này mặt, tựa hồ là không có ai. Chỉ bất quá làm Diệp Hiên lên tới lầu 2 sau đó, liền gặp được xa xa có một người từ từ đi tới, hắn mặc trường bảo màu xanh, mũ quan ngay ngắn, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi dáng vẻ. Hắn cầm trên tay một ly hồng sắc rượu, đang từ từ thưởng thức. Hắn mắt sheet liếc mắt một cái Diệp Hiên, ngay sau đó liền lộ ra nụ cười, xem ra là có khách nhân tới a. Diệp Hiên đi tới trước mặt hắn, vội vàng hỏi: Ngươi chính là cái này thành bảo chủ người sao? Nam nhân cười nói, đúng vậy, ngươi có thể gọi ta trương thạc, cái này thành bảo chỉ có một mình ta. Nếu hôm nay nhiều như vậy khách nhận tới, ta đây liền cố mà làm chiêu đãi một chút các ngươi đi. Diệp Hiên cũng còn chưa phản ứng kịp, liền gặp được sở hữu hoàn cảnh cũng biến hóa. Đợi Diệp Hiên định thần nhìn lại, phát hiện bọn họ đã tới trong đại sảnh. Loại này vận vẹo không gian thủ đoạn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Mười mấy huyền giả nhìn thấy một màn này, nhất là thấy trương thạc, đều là dừng bước. Hắn chắp tay nói, vị đại nhân này, chúng ta là hoàng hôn giáo hội chúng ta thần là hoàng hôn chi thần mời đại nhân tạo thuận lợi để cho chúng ta đưa hắn trò tóm lại trương thạc cười ha ha nói những thứ này làm gì chứ ta cũng chỉ là muốn phải hết tình địa chủ mà thôi giữa các ngươi ẩn đoán cùng ta mà nói là không có quan hệ gì mười mấy lúc này huyền giả mặc dù muốn phải đem gần trong gang tấc diệp hiên bắt lại nhưng bọn họ cũng biết rõ thần linh thực lực nếu như bọn họ dám vào lúc này đầu thủ trương thạc nhất định sẽ đưa bọn họ giết đi trương thạc vỗ tay phát ra tiếng nếu đều là khách nếu như không chuẩn bị ăn chút gì đó sao được đây chỉ thấy được một đầu dài bàn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người Trương Thạc mỉm cười nói, "Đây là ta cố ý chuẩn bị cho các ngươi, các ngươi cũng mệt không, ăn một chút gì trước." Diệp Hiên nhún nhún vai, ngồi ở bàn dài bên cạnh. Hắn dĩ nhiên biết rõ những thức ăn này tuyệt đối là có vấn đề, nhưng là bây giờ đã không có còn lại lựa chọn, Diệp Hiên biết rõ, nếu như cự tuyệt Trương Thạc, như vậy tiếp theo Trương Thạc nhất định sẽ xuất thủ đưa hắn giết đi. Hắn coi như là đem thần thông coi là, cũng tuyệt đối không phải Trương Thạc đối thủ. Một điểm này từ mới vừa rồi Trương Thạc trở tay liền quay động không gian thực lực đến xem liền biết. Đây là một cái chân chính thần linh, tuyệt đối không phải mình có thể đối kháng. Cho nên hắn không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu ăn trên bàn thức ăn. Mà kia mười mấy huyền giả còn đứng ở một bên, nhìn trên bàn thức ăn, căn bản cũng không dám động miệng. Trương Thạc mỉm cười nói, "Thế nào? Là cảm thấy ta chuẩn bị cho các ngươi thức ăn không đủ phong phú sao?" Nam nhân vội vàng chắp tay nói, "Chúng ta là Hoàng Hôn Chi Thần đại nhân thủ hạ, ta biết rõ đại nhân cũng là Tà thần một trong, chẳng nhẽ cũng phải đem chúng ta cho giết chết sao? Lời như vậy ngươi coi như cùng chúng ta Hoàng Hôn Chi Thần thành tử đối đầu rồi." Trương Thạc lạnh nhạt nói, "Cho nên các ngươi ý là cự tuyệt ta hảo ý." Nam nhân lúc này sắc mặt tâm trầm chậm. Hắn không nghĩ tới chính mình đem Hoàng Hôn Chi Thần cũng mang ra, vẫn là không có biện pháp đem Trương Thạc dọa cho hù dọa. Trương Thạc chỉ là tùy ý chỉ một cái, liền gặp được nam nhân sau lưng một cái thần tông cường giả đột nhiên bạo tế, trực đỉnh đính té xuống đất. Chương 387, nhiệt tình của đãi. Nam nhân mặt liền biến sắc, căn bản cũng không có nghĩ tới Trương Thạc sẽ như vậy quả quyết xuất thủ, hơn nữa bọn họ những thứ này thần tông cường giả còn một chút lực lượng để kháng cũng không có. Đây tuyệt đối là bọn họ không nghĩ tới. Trương Thạc sắc mặt có chút lạnh, các ngươi đã cũng không muốn ăn ta chuẩn bị cho các ngươi đồ vật, kia liền không phải ta khách. Không phải ta khát nhân, lại đi tới địa bàn của ta, vậy các ngươi liền cũng chết đi cho ta. Nam nhân thật sự là sợ, hắn vội vàng nói với Trương Thạc, chúng ta ăn. Trương Thạc nghe nói như vậy, lúc này mới sắc mặt hơi chút hòa hoãn ít, lộ ra nụ cười. Ta liền biết rõ các ngươi nhất định là không có cách nào cự tuyệt ta chuẩn bị cho các ngươi thượng hạng thức ăn. Những thứ này huyền giả chỉ có thể lần lượt ngồi, mặt lộ vẻ khó xử, bọn họ thật sự là không hy vọng ăn những thứ này, nhưng là bọn hắn cũng đều là biết rõ, nếu như không ăn, đợi đợi bọn hắn liền là tử vong. Chờ tất cả mọi người đều bắt đầu ăn cái gì, Trương Thạc mới vỗ tay phi thường vui vẻ, hắn nói, ta biết rõ các ngươi vẫn luôn hiếu kỳ, những thức ăn này có phải hay không là có cái gì độc? Trên thực tế không phải, ta là ôn dịch thần, đương nhiên là cho các ngươi leo xuống ôn dịch rồi, độc dược loại đồ vật này ta mới khinh thường. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, mà hoàng hôn giáo hội thành viên cũng sắc mặt đại biến, bọn họ liền biết rõ những thức ăn này tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Nhưng không nghĩ đến trương thạc ngay từ đầu cũng định để cho bọn họ cũng tử ở cái địa phương này rồi. Trương thạc cười híp mắt nói, chờ các ngươi ăn xong những thứ này sau đó, liền có thể đi, ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi đến thời điểm các ngươi trực tiếp từ cái cửa này đi ra ngoài là được. Lúc này Diệp Hiên đã cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, đúng là có vật gì đó đang ở tạm thực thân thể của hắn. Gần liền đem huyền lực kích thích ra, vẫn không có biện pháp ngăn trở những thứ này. Diệp Hiên đem mấy thứ sau khi ăn xong, mau mang Cựu Nguyệt rời đi. Cựu Nguyệt đứng ở cửa ra vị trí, quay đầu nhìn Trương Thạc, Ôn Dị Thần. Xem ra các ngươi những thứ này, Tạ Thần còn rất nhiều cũng không có chết, xem ra các ngươi còn đang lưu tính đến cái gì? Ôn dịch Thần cười híp mắt nói, ngươi cái này khí linh thì ít ở chỗ này suy đoán. Ngược lại bất kể cái thế giới này biến thành cái dạng gì, cùng ngươi cũng không có quan hệ, ngươi chỉ cần thật tốt đợi ở trong vũ khí mặt là tốt. Cựu Nguyệt lạnh nhạt nhìn Ôn Dịch Thần, ngay sau đó đi theo Diệp Hiên rời khỏi nơi này. Chờ Diệp Hiên sau khi rời khỏi, những thứ này Hoàng Hôn Chi Thần Thành Viên cũng rối rít rời đi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Trương Thạc mới nở nụ cười. Con cá Tia đảo là làm một món thông minh sự tình, dẫn người tới ta cái địa phương này, xem ra ta phong ấn chẳng mấy chốc sẽ giải khai. Diệp Hiên đi ra lâu đài sau đó, nhất thời là đem bên trong không gian giới chỉ đan dược cho lấy ra cho mình ăn một ít giải độc đan, nhưng là giải độc đan đối với mấy cái này ôn dịch là không có một chút hiệu quả. hắn nhướng mày một cái, này ôn dịch thần cho chúng ta ăn rốt cuộc là cái gì? hắn rốt cuộc là phải làm gì? Cựu nguyên nói, hắn là phải đem ôn dịch lan rộng ra ngoài, muốn biết rõ ôn dịch có thể là phi thường kinh khủng, một khi trong đám người truyền ra, kia toàn bộ hoang vực cũng phải xong đời. Diệp Hiên quay đầu nhìn sau lưng, đó là lâu đài lối Bảo. Xem ra không thể để cho những thứ này huyền giả rời đi thần vẫn chi địa rồi. hắn biết rõ, nếu như chỉ là ở thần vẫn chi địa lời nói coi như ôn dịch lan truyền lại tới cũng không có quan hệ nhưng nếu là để cho ôn dịch tiến vào hoang vực vậy cũng tuyệt đối là phi thường kinh khủng cựu nguyệt nói kia ngươi nghĩ phải làm sao diệp hiên cười nói đương nhiên là để cho bọn họ đi theo ta đồng thời tiến vào vãng sinh giới ngay cả cái kia bờ sông thần linh nói hết rồi vãng sinh giới vô cùng nguy hiểm kia đưa bọn họ mang đến nơi đó mặt bọn họ sẽ chết ở bên trong cựu nguyệt gật đầu một cái đây cũng là một cái biện pháp nhưng là bọn hắn sẽ sẽ không theo ngươi cũng là một cái vấn đề diệp hiên vui vẻ nói vậy phải xem ta cửa vào vị trí Không gian một cơn chấn động. Ngay sau đó mười mấy Huyền Giả đều rối rít từ bên trong đi ra, khi bọn hắn sau khi đi ra, liền gặp được cách đó không xa Diệp Hiên. Bọn họ trừng con mắt lớn, không nghĩ tới Diệp Hiên còn không hề rời đi. Diệp Hiên cười nói, các ngươi còn phải tiếp tục truy sát ta sao? Muốn bây giờ biết rõ trên người bọn họ đều có ôn dịch, không lâu sau sẽ chết. Nam nhân này thời điểm phi thường hối hận đi theo Diệp Hiên tiến vào trong tháo đài. Nam nhân cũng không nghĩ tới Diệp Hiên thật cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng. Bọn họ là lây ôn dịch, nhưng là trên người Diệp Hiên cũng có. Tất cả mọi người là ở một bên đợi người chết. Nam nhân vẫn nổi nói, nếu như không phải lời nói của ngươi, chúng ta cũng sẽ không rơi vào như vậy kết quả. Ngươi tên hôn đản này. Bất quá rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại, cười nói, nhưng là ngươi cũng phải chết, chúng ta căn bản cũng sẽ không thua thiệt. Diệp Hiên cười nói, ai nói với ngươi ta sẽ chết? Ta đã tìm được đem ôn dịch thành trừ biện pháp, từ liền chỉ là các ngươi mà thôi. Nam nhân sừng sốt một chút. Diệp Hiên chính là đem một cái bình nhỏ cho lấy ra, cơ quan, này chính là có thể chữa trị ôn dịch đang ăn được. Ta đem bọn ngươi dẫn tới bên trong, các ngươi thật cho là ta là vì cùng các ngươi đồng quy vu tận mười mấy huyền giả đều là trừng con mắt lớn, mà Diệp Hiên chính là cười ha ha, không cùng các ngươi chơi, ta đi trước. Nói xong hắn như một làn khói hướng chính hắn sợ tiêu ký vị trí chạy tới. Mà mười mấy huyền giả rối rít trừng con mắt lớn, nam nhân vẻ mặt tâm trầm, không tiếp, chúng ta bị hắn đùa bỡn. Đuổi theo cho ta bên trên hắn. Trên tay hắn có chữa trị ôn dịch đan dược, chỉ cần đem đan dược cho đoạt lại, chúng ta đây liền có thể tiếp tục còn sống. Mười mấy huyền giả rối rít đuổi theo Diệp Hiên. Bọn họ trên lớn, rất sợ ôn dịch đột nhiên phát tác đưa bọn họ giết đi. Bọn họ cũng đều là còn không muốn chết cái địa phương này lại xuất hiện lần nữa mười mấy thần tông cường giả truy đuổi một cái luân hồi chi cảnh huyền giả tiết mục những thứ kia tầm bảo huyền giả thấy loại tình huống này đều rối rít nghỉ chân nhìn ra xa mười mấy ngày sau đó diệp hiên đi tới chính hắn sở tiêu ký trước mặt vị trí cái địa phương này chính là một cái cự đại thác nước lúc này cái này trên thác nước chính đang chảy xuôi đến một ít chất lỏng màu đỏ mùi hôi thối khắp nơi tràn ngập để cho người ta không nhĩ chặt mày mười mấy huyền giả đem diệp hiên cho ngăn ở trước thác nước nam nhân cười lạnh nói bây giờ ngươi không có chỗ trốn chứ hoặc là liền đem cái kia đan dược cho giao ra Hoặc là liền chính mình nhảy xuống vách đá, ta muốn treo bên dưới vách núi mặt còn sẽ có rất nhiều mạnh mẽ xa cổ huyền thú. Diệp Hiên đem đan dược bình cho thu, ta tại sao phải cho các ngươi thì sao? Hơn nữa ai nói ta không có chỗ đi? Nói xong hắn trực tiếp nhảy vào đến trong thác nước. Một đạo không gian ba động, mười mấy huyền giả đều rối rít cảm nhận được. Lại vừa là một cái không gian độc lập. Lúc này bọn họ đều có chút do dự, bọn họ mới vừa rồi cũng đều là theo chân Diệp Hiên tiến vào ôn dịch thần trong không gian, nếu như lần này lại vừa là một cái ta thần, bọn họ sẽ phải mất mạng. Chương 388 Vãng sinh giới. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là đang do dự. Nam nhân lại lạnh lùng nhìn những người này, các ngươi chẳng lẽ còn cho là mình có thể sống được sao? Nếu như không đem cái kia đan dược cho bắt vào tay, vậy các ngươi cũng sẽ chết bởi ôn dịch. Mười mấy huyền giả lúc này mới sắc mặt tái nhợt đi về phía trước. Nam nhân chính là vẻ mặt xinh đẹp, nếu là không giết ngươi, ta liền tự sát. Hắn nhảy vào đến trong thác nước, còn lại 12 cái huyền giả đều đi theo đến nam nhân tiến vào trong thác nước. Không gian không ngừng ba động, giống như mặt hồ bị một viên đá phá vỡ bình tĩnh như thế. Diệp Hiên chỉ cảm thấy không gian không ngừng xoay tròn mà đầu hắn cũng có một chút mê muội, xuất hiện khó chịu. Đây là hắn xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Trời Diệp Hiên từ trong mơ hồ tỉnh hồi lại, bọn họ đã tại một cái trong rừng rậm, mà ở rừng rậm trước mặt là một cái hồ lớn. Cái này hồ lớn chính tản ra quan mang. Diệp Hiên trên mặt nhiều một chút vui sướng, bởi vì hắn biết rõ, hắn muốn tìm vãng sinh đan ở nơi này trong hồ. Chỉ bất quá vừa lúc đó, mười mấy huyền giả cũng rối rít tới cái địa phương này. Khi bọn hắn phát hiện cách đó không xa Diệp Hiên sau đó, nhất thời là đem vũ khí mình chỉ Diệp Hiên. Diệp Hiên chính là cười híp mắt nói. Các ngươi không phải là muốn đan dược sao? Ta cho các ngươi là được." Hắn đem trên tay đan dược bình đẩy qua, nam nhân nhận lấy, đem đan dược bình mở ra, phát hiện bên trong chẳng qua là một ít phổ thông khí huyết đan, nhất thời là chừng con mắt lớn. Diệp Hiên cười nói, "Không sai, ta lại lừa các ngươi rồi, trên thực tế ta căn bản cũng không có cái gì có thể chữa trị ôn dịch đan dược, ta cho các ngươi đi vào, chẳng qua là vì trên người bọn họ ôn dịch không muốn truyền bá ra ngoài rồi mà thôi." Nam nhân phẫn nộ hét, "Ngươi đây là đang tìm chết. Hôm nay nếu như ta không giết ngươi, ta sẽ không phối trở thành hoàng hôn chi thần đại nhân thủ hạ." Hắn phẫn nộ đem chính mình trường kiếm nâng lên, chuẩn bị một kiếm đem Diệp Hiên cho chém chết. Có thể vừa lúc đó, hắn ngây ngẩn, mà Diệp Hiên cũng ngây ngẩn. Bên trong vùng rừng rậm này, tựa hồ là tồn tại rất nhiều thần hiếu, mà nam nhân tiếng hô đem các loại thần khiếu đánh thức. Diệp Hiên vội vàng kéo cựu Nguyệt hướng xa xa trôi đi. Còn lại Huyền Giả cũng rối rít không để ý tới Diệp Hiên rồi, hướng xa xa phóng tới, bọn họ là biết rõ những thứ này thần khiếu lợi hại. Nếu như tiếp tục dừng lại, như vậy bọn họ cuối cùng chỉ có thể bị thần khiếu nuốt chửng lấy. Diệp Hiên nhìn lướt qua chu vi, có chút bất đắc dĩ nói: Cái địa phương này căn bản cũng không có có thể tạm thời né tránh thần khiếu địa phương. Bây giờ nhìn lại chúng ta phải làm việc tỉnh chính là không ngừng chạy trốn, nhưng là bên trong vùng rừng rậm này khắp nơi đều là thần kiếu, căn bản là không tránh khỏi. Cựu nguyện chính là hỏi, nếu như những thứ này thần khiếu lợi hại như vậy, kia ở bên trong vùng rừng rậm này huyền thú là thế nào còn sống? Mới vừa nói xong, liền gặp được một cái cự đại ngạc ngư ra bây giờ bọn hắn trước mặt. Này cá sấu toàn thân cũng mạo hiểm ngọn lửa màu xanh lam, mà cá sấu lúc đi lại sau khi, những thứ kia ngọn lửa màu xanh lam lại là từ từ tản ra tới, là thần kiếu là một ít phụ ở cá sấu trên người thần khiếu. Diệp Hiên nhìn Cự Nguyệt, bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ biết chứ, là của bọn họ làm sao làm được. Cự Nguyệt nhướng mày một cái, chúng ta đây có thể né tránh thần khiếu địa phương chính là chỗ đó. Cự Nguyệt chỉ hồ lớn, mà hồ lớn trung quanh tựa hồ là không có thần khiếu hoạt động, có thể nói duy nhất an toàn phương chính là chỗ đó. Diệp Hiên thấy Cự Nguyệt chỉ địa phương, vội vàng hướng hồ lớn phóng tới, mà kia mười mấy huyền giả cũng rối rít hướng hồ lớn phóng tới, bọn họ tựa hồ cũng phát hiện này hồ lớn trung quanh là không có thần khiếu đến gần. Diệp Hiên thấy sau lưng truy đuổi thần khiếu, bất đắc dĩ nói còn thật là khó dây dưa à? những con trùng này tại sao có thể có lớn như vậy lực sát thương đây? thậm chí là liền thần tông cường giả cũng không làm gì được bọn họ. cựu nguyện nói, cái này không phải là rất bình thường sao? thần vẫn chi địa đi ra đồ vật, chắc chắn sẽ không bị tu vi thấp như vậy huyền giả giải quyết. sau lưng vẫn là thần hiếu, nhưng là diệp hiên bọn họ chính là thuận lợi đi tới hồ lớn biên giới. nhìn phía sau dừng lại thần hiếu, diệp hiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía xa xa dừng lại ở hồ lớn biên giới huyền giả môn. hắn biết rõ cái địa phương này tuyệt đối không có đơn giản như vậy chỉ bất quá trong thời gian ngắn hẳn là an toàn. Nam nhân thấy Diệp Hiên cũng đã tới hồ lớn biên giới, nhất thời là đem vũ khí rút ra, từng bước một đi về phía Diệp Hiên. Hắn là muốn đem Diệp Hiên cho giết chết. Có thể vừa lúc đó, trong hồ lớn, một con cá đột nhiên bắn ra, trực tiếp đem nam nhân cổ xuyên thủng. Loại tốc độ này, Diệp Hiên giật nảy mình. Một loại cảm giác nguy cơ đi ra, hắn vội vàng đem tinh huy che trước mặt mình. Ầm. Quả nhiên, một vệt bóng đen chui ra, đục vào hắn trên trướng phía mặt. Lực lượng khủng lồ đưa hắn cho nện xuống đất, một cái hố to xuất hiện. Diệp Hiên mang nhịp Phun một ngụm máu tươi đi ra. Đây rốt cuộc là cái gì ngư ạ? Nam nhân bị xuyên thủng rồi cổ sau đó chỉ có thể chừng con mắt lớn. Sau đó trực đỉnh đỉnh té xuống đất. Còn lại huyền giả thấy nam nhân tình huống bị dọa sợ đến phi thường hốt hoảng, không ngừng lui về phía sau. Diệp Hiên nằm trên đất thấy trên đỉnh đầu của mình là thần kiếu, mà dưới chân cách đó không xa chính là hồ lớn. Chỉ bất quá thần kỳ lạ, những thứ này thần kiếu tựa hồ liền là không dám bước qua Diệp Hiên trên đầu tuyến, cho nên cho dù Diệp Hiên ngay tại trước mặt chúng, bọn họ vẫn là không có tiến lên. Diệp Hiên không có động tác, mà những cá kia cũng không có xuất thủ. Diệp Hiên nhìn phía xa những thứ kia đang không ngừng chạy trốn huyền giả, không ngừng bị trong hồ lớn ngư cho giết chết, nhất thời là công khai. Chỉ cần ta không động, những cá kia cũng sẽ không công kích ta. Diệp Hiên nghĩ tới khả năng này, nhất thời là lộ ra nụ cười. Nếu là như vậy vậy thì dễ làm hơn nhiều. Hắn chỉ cần nằm ở trong hồ lớn liền có thể. Chờ 12 cái huyền giả đều bị vãng sinh giới sinh vật cho giết chết sau đó, Diệp Hiên mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất những thứ này ôn dịch là không xảy ra địa phương này. Cửu nguyện tức giận nói, "Nhưng là ngươi thì sao? Ngươi phải làm sao? Ngươi bây giờ là không thể động." Ngươi di chuyển, kia những cá kia sẽ ra tay với ngươi. Ngươi cũng không có cách nào đem các loại chu vi thần khiếu giải quyết. Diệp Hiên nhướng mày một cái, thực ra ta cũng rất tò mò, cái địa phương này thần khiếu tựa hồ không có ở ban ngày liền biến mất, cho nên thần khiếu sẽ một mực tồn tại, nhưng hắn cũng không có cách nào động tác. Diệp Hiên trong lúc nhất thời lâm vào ngõ cụt bên trong, vừa lúc đó xa xa không gian một cơn chấn động, ngay sau đó một bóng người xuất hiện. Diệp Hiên chừng con mắt lớn nhìn, không nghĩ tới lại là Thầy Khô. Cái này Thầy Khô một mực theo đến rồi cái địa phương này tới thần khiếu tựa hồ đối với thầy khô không có bất kỳ hứng thú. thầy khô hành tẩu trong rừng rậm, thần khiếu liền làm như không thấy như thế. thầy khô đi tới diệp hiên bên người, nhìn phía xa hồ lớn, tựa hồ là ngây ngẩn. nhưng vào lúc này, một con cá bắn đi qua, đụng đang thầy khô trên người, nhưng thầy khô nhưng chỉ là đưa tay ra, bắt điều này ngư. chương 389, đất trời sinh ra khí linh, bắt được. diệp hiên không nghĩ tới thầy khô tốc độ lại sẽ nhanh như vậy. diệp hiên này mới nhìn rõ ràng con cá này rốt cuộc là dáng dấp ra sao, con cá này mũi nhọn phi thường, chỉ lớn bằng bàn tay. Cặp mắt phơi bày góc cạnh hình dáng, con mắt là màu đỏ thắm. Lúc này nó đang không ngừng giãy rựa, muốn tự thây khô trên tay tránh thoát. Nhưng là Thây khô lại đem con cá này bỏ vào miệng của mình chung, một cổ máu tươi biểu bắn ra, Thây khô đã đem con cá này cắn thành hai nửa. Thây khô nhìn hồ lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này nó cặp mắt đã biến thành đỏ thắm. Diệp Hiên hít sâu một hơi, người này quả nhiên là tới cái địa phương này, nhưng là nó tại sao một mực đi theo ta ư? Chính nó một cái đều có thể một mình tới nơi này. Hắn không phải rất hiểu, nhưng là Thây khô lúc này đã từ từ đi tới bờ hồ sau đó đưa tay ra, xuống giữa hồ nằm tới, giữa hồ xuất hiện một cột nước, cột nước phần đáy có một cái phát ra ánh sáng đồ vật, thấy vật này sau đó, trong lòng Diệp Hiên có chút hưng phấn, đây là Vãng Sinh đan. cột nước đi tới thơi khô tay trước mặt trưởng, nhưng là chẳng qua là khoảng cách nửa thức không tới khoảng cách, nhưng không có biện pháp tới, mà Vãng Sinh đan càng là một mực ở phần đáy, căn bản cũng không có động tới, Diệp Hiên thấy vậy, chỉ có thể ngược lại hít một hơi khí lạnh, cho nên muốn phải đem Vãng Sinh đan cho đến, liền muốn đi vào đến đáy hồ, hắn nghĩ tới mới vừa rồi những cá kia, nếu là hắn xuống nước, tuyệt đối sẽ bị những cá kia cho giết chết, căn bản không làm được. Nếu như tiến vào trong hồ, ta sẽ bị giết chết, tuyệt đối không cách nào làm được. Diệp Hiên rất nhanh liền biết một điểm này. Cựu Nguyệt chính là bất đắc dĩ nói, bây giờ Vãng Sinh đan ngay tại trước mặt ngươi, nhưng là ngươi lại không có cách nào đem Vãng Sinh đan cho đến. Thơ Khô nhìn cột nước cuối cùng vẫn rơi xuống trong hồ, nó không cam lòng tâm nộ giống, có thể bất kể như thế nào, mặt hồ vẫn là vô cùng bình tĩnh. Thơ Khô cũng chỉ có thể trở lại Diệp Hiên bên người. Nó tựa hồ vẫn muốn chỗ dựa Diệp Hiên, cho nên chỉ là đứng. Diệp Hiên hít sâu một hơi, Từ hố trong động đứng lên, hắn tin tưởng những cá kia, Thầy khô sẽ hỗ trợ giải quyết. Ngay tại hắn đứng lên không bao lâu, thì có tốt mấy con cá rối rít bắn vụt tới, chẳng qua là trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên thậm chí ngay cả phản ứng trong thời gian ngắn cũng không có. Cũng may là Thầy khô đưa tay ra, đem mấy con cá cũng chặn lại, nó đem này mấy con cá cũng bắp vỡ, vẫn ngơ ngác nhìn mặt hồ. Diệp Hiên có một cái như vậy thực lực cường đại bảo tiêu, hắn cũng sẽ không sợ hãi như vậy. Diệp Hiên cười khổ nói, nếu như không có cái này Thầy khô lời nói, cũng không biết rõ ai có thể tiến vào nơi này sau đó đem vãng sinh đan cho bắt vào tay rồi, cựu nguyên nói, hẳn không có người có thể ngăn cản thần khiếu cùng những thứ này phi ngư công kích, hắn đến đến cảm, tạm thời không nghĩ tới biện pháp, phải thế nào đi xuống đem vãng sinh đan cho bắt vào tay đây, loại chuyện này cũng không có ai cho điểm nhắc nhở, diệp hiên đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, hắn ngồi ở ven hồ, sở hữu phi ngư cũng sẽ bị thầy khô cho đỡ được, thầy khô nhạc không mệt mỏi này, phản phất bắt những thứ này phi ngư là nó hứng thú như thế, đột nhiên thầy khô đi tới trước mặt diệp hiên, chỉ chỉ chính mình. Diệp Hiên vẫn là lần đầu tiên thấy Thầy Khô biểu đạt ra chính mình ý nguyện, hắn vỗ tay một cái, trên mặt tươi cười, thật đúng là tới nhắc nhở a. Nhưng là hắn vẫn không hiểu Thầy Khô muốn làm gì. Ngươi cho thêm điểm nhắc nhở có được hay không? Nói thí dụ như ta phải thế nào tiến vào trong hồ, đem bên trong vãng sinh đan cho lấy ra. Thầy Khô chỉ chỉ chính mình, vừa chỉ chỉ hắn. Diệp Hiên nếu không không biết rõ Thầy Khô ý tứ, chẳng lẽ ngươi là muốn ta hợp tác với ngươi? Cùng đi đem vãng sinh đan lấy ra. Thầy Khô giống lên một tiếng, ngay sau đó đấm đấm thân thể của mình. Diệp Hiên biết rõ. Thầy khô hẳn không phải là muốn hắn nói như vậy. Diệp Hiên nhướng mày một cái, nói một câu, thần thể. Thầy khô đột nhiên hủ ở tay múa chân. Xem ra là đã đoán đúng, cùng thần thể có quan hệ. Diệp Hiên suy tư một hồi, hỏi, ý ngươi là, nếu như ta dùng thần thể thần thông lợi nói, liền có thể hạ xuống phía dưới đi đem vãng sinh đan cho vứt lên. Thầy khô lại lần nữa hủ ở tay múa chân. Diệp Hiên giờ mới hiểu được thầy khô rốt cuộc là muốn nói cái gì rồi. Hắn chỉ chỉ mặt hồ, mới vừa rồi ngươi cầm vãng sinh đan chắc là chính ngươi hồn phách chứ? Diệp Hiên biết rõ. Những thứ này không có vấn đề vãng sinh đan trên thực tế chính là những thần linh kia chết đi sau đó, linh hồn tạo ra đến, vãng sinh đan chính là thần linh linh hồn. Thầy khô giống lên một tiếng, tựa hồ là rất hưng phấn. Diệp Hiên nói, "Được rồi, ngươi giúp ta nhiều việc như vậy, nếu như ta đi xuống có thể tìm được ngươi vãng sinh đan, nhất định cho ngươi mang về." Mới vừa nói xong, mặt hồ mở ố lên, Diệp Hiên nhướng mày một cái, chỉ nghe được giữa hồ truyền đến linh đan thanh âm, rất nhanh, một chiếc mộc chu xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt bọn họ. Này mộc trên thuyền đang ngồi ở một cái người cường lưng lão thái bà. Diệp Hiên trừng đến con mắt mới vừa rồi hắn chính là liếc mắt đem hồ lớn cho nhìn hết rồi, căn bản cũng không có cái gì một chu mới đúng. đây rốt cuộc là từ chỗ nào đi ra? Diệp Hiên giật mình nói, không gian độc lập bên trong lại có không gian độc lập, loại chuyện này làm sao có thể xuất hiện? này thủ đoạn có phải hay không là quá mức cường đại? Cựu Nguyệt nói, cẩn thận một chút, cái này lao Thái Bà chắc cũng là đất trời sinh ra khí linh. Diệp Hiên nhìn Cựu Nguyệt, giật mình hỏi, chớ ngươi ra, vẫn còn có cái thứ nhỉ đất trời sinh ra khí linh? Cựu Nguyệt nói, dĩ nhiên sẽ có, mặc dù rất hiếm thấy, nhưng đúng là có. Diệp Hiên nói kia cẩn thận một chút là tốt. Lão Thái Bà đem một chu vạch đến trước mặt Diệp Hiên, cười ha hả nói, hoan nghênh các ngươi tới đến vãng sinh giới à, tiểu tử, không nghĩ tới lần này thần vẫn chi địa mở ra lại sẽ có người là đi tìm một chút vãng sinh đan. Diệp Hiên chắp tay nói, tiền bối, ta tới nơi này là vì lấy được vãng sinh đan, không biết rõ tiền bối có cái gì có thể dạy dỗ. Lão Thái Bà cười nói, thực ra cũng không có cái gì, ngươi muốn đem hồ trong vãng sinh đan cho mang lên, có thể không phải đơn giản như vậy, ngươi yêu cầu chính mình nhảy xuống hồ mặt. Diệp Hiên hỏi, rất nguy hiểm sao? Lão Thái Bà vui vẻ nói. Nguy hiểm đương nhiên là nguy hiểm, ta biết rõ ngươi có thần thể thần thông, nhưng ta nói nguy hiểm có thể không phải cái này, mà là ngươi tâm dễ dàng mê muội." Diệp Hiên nói, "Cảm ơn tiền bối." Lão thái bà lắc đầu nói, "Ban đầu có một cái luyện đan sư cũng tới cái địa phương này, chỉ bất quá cuối cùng hắn hay lại là thất bại, không có đem vãng sinh đan mang về, còn đem cánh mạng mình cho ngồi rồi." Diệp Hiên giật mình nói, "Làm sao có thể?" Phó hội trưởng nhưng là một mực thật tốt, căn bản cũng không có chết. Lão thái bà cười híp mắt nói, "Ngươi muốn muốn biết rõ nguyên nhân sao? Lên truyền đi, nếu như ngươi không được truyền lời nói là không có cách nào lấy được vãng sinh đan. Diệp Hiên không chút do dự lên thuyền. Chương 390, nhảy thuyền. Thời Khô cũng muốn đi lên, nhưng là lão thái bà lại sắc mặt khó chịu nhìn Thời Khô, ngươi đã tại nơi này bồi hồi trên vạn năm rồi, chẳng nhẽ còn không nơi này biết rõ không phải địa phương ngươi nên tới sao? Ngươi như là đã nhảy ra ngoài luân hồi rồi, kia nên thật tốt trở thành thần vẫn chi địa một thành viên. Thời Khô giống giận. Lão thái bà đây là tức giận nói, ngươi ở nơi này gầm to cũng vô dụng, ngươi vãng sinh đan là không có cách nào cho ngươi, đây là vãng sinh giới quy định. Thây khô chỉ có thể không cam lòng đi ra ngoài đi. Diệp Hiên nhìn Thây khô bộ dáng, nhất thời là cảm giác có chút buồn cười. Lão Thái bà cười ha hả đem thuyền hướng giữa hồ gọi đi. Nhưng là rất nhanh Diệp Hiên liền phát hiện một ít không giống nhau tình huống, tay hắn đang ở dần dần khô héo. Hắn có chút giật mình nhìn Lão Thái bà, Lão Thái bà cười nói, đây là vãng sinh thuyền, là đặc biệt trở linh hồn thuyền bè. Ngươi ngồi lên đến, vậy ngươi thân thể tự nhiên sẽ mục nát. Diệp Hiên căn bản là không cảm giác được bất kỳ đau đớn, nhưng là hắn phát hiện mình có thể thấy thân thể của mình tình trạng, toàn thân cũng dần dần địa hủ hóa, chỉ còn lại bạch cốt ngay sau đó bạch cốt cũng từ từ bị phong hóa rồi diệp hiên cảm giác mình đã không có ở đây hắn nhất thời là hít sâu một hơi căn bản cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì lao thái bà còn đang không ngừng đi phía trước chèo thuyền diệp hiên nhắm hai mắt lại rất nhanh thì một cái tay bắt tinh huy muốn muốn giết ta bằng các ngươi xứng sao sao hắn đột nhiên mở hai mắt ra kiếm vực mở ra ngay sau đó thần thể xuất hiện thời gian phảng phất ngừng thân thể của hắn từ từ khôi phục như cũ lao thái bà vẻ mặt tươi cười nhìn diệp hiên diệp hiên đem tinh huy nắm trong tay lạnh nhạt nói xem ra đây chỉ là ngươi đem vai diễn mà thôi, lão thái bà chính là lốc đầu, này không phải ta trò lừa bịp, đây là từng cái muốn lấy được vãng sinh đan nhân cũng phải trải qua đủ vận. Diệp Hiên Hiếu Kỳ hỏi, vậy bây giờ ta đã trải qua đi, có phải hay không là nói ta có tư cách đi lấy vãng sinh đan rồi hả? Lão thái bà cười ha ha, dĩ nhiên không phải, ngươi muốn biết rõ, loại này thực tập chỉ là đơn giản nhất, ngươi có thể đủ thông qua này một cái thực tập, sẽ trải qua người kế tiếp thực tập. Diệp Hiên Hiếu Kỳ, kia ta muốn muốn biết rõ, ta phải trải qua bao nhiêu thực tập mới có thể bắt được vãng sinh đan? Lão Thái Bà cười hiếp mắt nói, chín nói. Diệp Hiên giật mình hỏi, như vậy có phải hay không là quá nhiều một chút? Lão Thái Bà lắc đầu, không có chút nào nhiều, ngươi muốn biết rõ, ngươi phải làm việc tình nhưng là đánh phá thiên địa quy tắc sự tình. Nếu như ngươi đơn giản như vậy liền đem Vãng Sinh đan cho lấy đi lời nói, kia này thiên địa pháp tắc có phải hay không là cũng phải vì ngươi thay đổi. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, Vãng Sinh thuyền tiếp tục đi phía trước, mà Chu Vi Sương ngủ lờ lờ, thuyền này chỉ tựa hồ là đi không tới cuối như thế. Lão Thái Bà mỉm cười nói, ngươi tới nơi này lấy đi Vãng Sinh Dan là tại sao? Diệp Hiên nói vì sống lại một người, Lão Thái bà cười nói, vậy người này nhất định là người người yêu nhất rồi. Vì người này, ngươi ngay cả mệnh cũng không cần. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, nàng cũng vì ta ngay cả mệnh cũng không cần. Đột nhiên, Diệp Hiên phát hiện bốn phía vây hoàn cảnh xảy ra thay đổi, chỉ thấy được một người xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là Dạ Yên. Diệp Hiên chừng con mắt lớn, ngươi. Dạ Yên tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi a, tại sao phải như vậy chứ? Vì ta bước lên như vậy hiểm, đáng giá không? Diệp Hiên cười nói, dĩ nhiên đáng giá. Dạ Yên sẽ cáu giận nhìn Diệp Hiên. Ngươi hay là mau rời đi cái địa phương này chứ? Ngươi không nơi này biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là ta biết rõ, đây là vãng sinh giới, không phải ngươi cái này sinh ra có thể tới. Diệp Hiên mỉm cười nói, nếu như ngươi ở nơi này, liền xem như người lạ không thể tới, ta cũng nhất định sẽ đến, chỉ cần trường kiếm nơi tay, ai ngăn cản ở ta, ta liền chém ai. Dạ Yên đưa tay ra, muốn đụng chạm Diệp Hiên, nhưng là Diệp Hiên lại thành trường kiếm hướng về phía Dạ Yên. Dạ Yên ngây ngẩn, không hiểu nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên chính là mỉm cười nói, cho hề này cũng không cần lấy ra, ta sẽ không mất lửa. Dạ Yên nghe lắc đầu nói, bây giờ ngươi nhìn thấy ta là thực sự, ta là thật Dạ Yên. Diệp hiên nói, Dạ Yên linh hồn ở hồn tháp bên trong, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở vãng sinh giới? Ngươi là giả, hơn nữa quên theo như ngươi nói, ta đối tinh thần công kích là miễn dịch, cho nên ngươi muốn mị hoặc ta lời nói là không có cách nào làm được. Dạ Yên đột nhiên cười nói, thật sao? Nếu mị hoặc không được lời, kia ta đã nói với ngươi chuyện, thực ra cổ thân thể này đúng là Dạ Yên, ngươi không phải nói ta là giả sao? Kia ngươi đem ta giết đi. Diệp Yên đem Trường Kiếm đến ở cổ Dạ Yên bên trên. Dạ Yên cười nói. Không nên như vậy Khẩn Trưởng, ngược lại ngươi cũng không dám động thủ, ta nói, nếu như ngươi đem ta giết, vậy ngươi coi như tướng giả Yên cho sống lại, cũng chỉ là sống lại đến một cụ thể sát mà thôi. Lúc này Diệp Hiên căn bản cũng không biết rõ người này nói có phải hay không là thật, nhưng là hắn không dám đánh cuộc, hắn biết do nếu như cược sai rồi, giả Yên liền thật vĩnh viễn không trở về được bên cạnh hắn rồi. Giả Yên cười nói, đúng không, ngươi cũng cảm thấy ta nói thật thật giả giả, vạn nhất là thật, vậy ngươi không phải là giả chàng xe cát, ngươi cũng đã tới địa phương này, cũng không thể đủ thật bởi vì giết ta mà toàn bộ hết thua chứ? Diệp Hiên nhìn Giả Yên, chỉ chỉ dưới thuyền, nghe nói Vãng Sinh Đan ở nơi này trong hồ, ta đây tại sao còn muốn một mực ở cái địa phương này cùng ngươi hao tổn mất thì giờ ngươi. Ngươi nói là chỉ cần ngồi lên ngươi thuyền, vậy thì có cơ hội lấy được Vãng Sinh Đan, bây giờ ta không ngay ngươi trên thuyền sao? Dạ Yên mặt liền biến sắc. Diệp Yên chính là vào lúc này mỉm cười nhìn Dạ Yên, không chút do dự nhảy tới trong hồ. Diệp Yên chỉ cảm thấy mình đang không ngừng chìm xuống, Chu Vi Phi ngư không thấy, không có mặc cho Hạ Phi ngư công kích hắn. Hắn chỉ cảm thấy mình đang chìm xuống, nhưng là rất nhanh lại phát hiện cũng không phải chìm xuống, mà là ở nổi lên. Vãng sinh dối. Là cho linh hồn đưa đỏ địa phương, nơi này sinh ra chớ vào. Diệp Hiên từ từ mở hai mắt ra, liền phát hiện hắn là đang tăng lên, xa xa không ngừng có ánh sáng xuất hiện. Chờ hắn nổi lên mặt nước, liền gặp được hắn là ở một dòng sông nhỏ phía trên, phía trước có một cái cầu có vòng tròn, mà cùng phía trên cầu, người đến người đi, những người đó tựa hồ là thấy hắn, đang che miệng cười khẽ. Diệp Hiên bò lên bờ, nhìn bốn phía vây kiến trúc, nhướng mày một cái, lại vừa là một cái không gian độc lập. Hắn tóm lấy một cái đi ngang qua nhân, hỏi, nơi này cũng là thần vận chi địa sao? cái này đi ngang qua người tốt kỳ nhìn diệp hiên, ngươi là thấy ngu chưa? cái gì thần vẫn chi địa, ngươi là nhảy sông nhảy thấy ngu chưa? người này hất ra diệp hiên tay, sau đó đi về phía trước, diệp hiên đột nhiên nhướng mày một cái, chú ý tới người này trên cổ có một cái phi thường to vết tích, hắn không nghĩ ra, đi lên cầu, lúc này cả người hắn nứt đấm, treo chọc đến rất nhiều người ánh mắt, bọn họ đều là hiếu kỳ người này rốt cuộc là thế nào. chương 391, không thể nào hoàn thành, chỉ bất quá lúc này diệp hiên phi thường khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện những ánh mắt này nghi ngờ nhân, trên người đều có một ít vết tích. Có vài người cổ, có vài người là trên trán, có một ít chính là ở trên ngực. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ngay sau đó liền nghe được xa xa có như trùng bạc tiếng cười, hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện là một cái chân trần thiếu nữ, cô gái này cầm trên tay một nhánh màu trắng hoa giấy, đi tới trước mặt Diệp Hiên sau đó, liền mỉm cười nói, "Cùng ta rời đi." Nàng đem màu trắng hoa giao cho Diệp Hiên, Diệp Hiên không có nhận lấy, chỉ là tò mò hỏi, "Nơi này là địa phương nào?" Thiếu nữ cười nói, "Không biết rõ à, ta chỉ là phụ trách đưa ngươi mang tới bên kia đi nhân, nếu như ngươi không đi lời nói, chờ một chút hộ vệ sẽ tới đưa ngươi ra đi." Diệp Hiên dĩ nhiên không thèm để ý cái gọi là hộ vệ, nhưng phát hiện thiếu nữ đặc thù sau đó, hắn cũng không có tính toán chính mình đi mệt mỏi. Đã có một cái quen thuộc người ở đây dẫn đường, hắn lựa chọn đuổi theo thiếu nữ. Thiếu nữ cười hì hì giới thiệu những kiến trúc này, còn có những người đó. Rất nhanh là đến một cái cung điện trước mặt, cái cung điện này vẫn là người đến người đi, nhưng có vài người từ bên trong đi ra ngoài là phi thường vui vẻ, có vài người là là phi thường như đưa đám. Diệp Hiên đi theo thiếu nữ tiến vào cung điện sau đó, phát hiện cái cung điện này giống như là một cái xét xử địa phương. Chỉ thấy được phía trước trên đài cao có mười mấy người. Mười mấy người này lẫn nhau nắm quần sổ. Làm Diệp Hiên đi tới nơi này, bọn họ liền đưa mắt rơi vào trên người Diệp Hiên, bọn họ vô cùng hiếu kỳ Diệp Hiên. Thiếu nữ kéo Diệp Hiên đi tới đài cao trước mặt. Mười mấy phán quan chính lạnh nhạt nhìn Diệp Hiên. "Ngươi." Một cái phán quan nhìn một chút Diệp Hiên, nhưng là khi hắn phát hiện Diệp Hiên lại không có chút nào sợ hãi, hơn nữa trên người cũng không có hơi thở của vong linh, trong lúc nhất thời cứng họng. Thiếu nữ vẫn là lần đầu tiên thấy phán quan môn coi trọng như vậy một người. Diệp Hiên là là to mò hỏi: Thực ra nơi này mới thật sự là vãng sinh giới đúng không? Phán quan nói, nơi này là vãng sinh giới không có sai, nhưng ngươi là đi vào như thế nào? Chẳng lẽ là cửa vào đã được mở ra sao? Diệp Hiên nói, ta là ngồi vãng sinh tuyến tới. Phán quan môn nghị luận ở Mỹ. Rất nhanh bọn họ liền làm ra quyết định, nói thẳng, ngươi như là đã tiến vào vãng sinh giới, vậy đã nói rõ ngươi không phải là người, từ nay về sau, ngươi liền cẩn thận đợi ở cái địa phương này. Diệp Hiên cười nói, đó cũng không nghĩ, ta tới nơi này chỉ là muốn lấy được vãng sinh v các ngươi nói cho ta biết vãng sinh đan ở địa phương nào là tốt. phán quan môn cũng ha ha cười to. thiếu nữ không nghĩ tới diệp hiên lại lại nói lời như vậy, nàng ngây ngẩn, nhưng rất nhanh thì đi tới trước mặt diệp hiên, ngươi có phải hay không là ngốc cả? diệp hiên không hiểu hỏi, có ý gì? thiếu nữ nói, vãng sinh đan nhưng là do sẹt bờ rụt trông trưởng, nếu như ngươi muốn lấy được vãng sinh đan, cần phải đi 18 cấp dưới thang mặt, những địa phương kia cũng đều là một ít cùng hung cực các nhân nhốt địa phương. diệp hiên nói, ta đây sẽ đi thăm nhìn. thiếu nữ nhìn phán quan muôn, mà phán quan muôn cũng không có cự tuyệt. Thiếu nữ chỉ có thể kéo Diệp Hiên đi về phía trước, rất nhanh thì xuất cung điện. Một đường đi phía trước, rất nhanh thì đi ra thành phố. Sau đó ở một cái vãng lặng địa phương, một đạo to lớn thanh đồng môn xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên. Này thanh đồng môn đóng thật chặt, nhưng là từ trong khe hở kia, vẫn có xương mũ màu đen tràn ra. Diệp Hiên nói, đây chính là 18 cấp thê. Thiếu nữ gật đầu, ngươi phải lấy được vãng sinh đan làm gì? Những thứ đó đối với các ngươi mà nói hẳn là không có ích lợi gì. Diệp Hiên cười nói, vãng sinh đan không đều là thần linh linh hồn ngưng tụ sao? Thiếu nữ không hiểu hỏi, ngươi nghe ai nói? Diệp Hiên nún nụ mày, "Ta là suy đoán của mình, chẳng lẽ ta đoán không đúng sao?" Thiếu nữ hấp tấp nói, "Dĩ nhiên không phải, Vãng Sinh Đan là những thứ kia 18 cấp thê bên trong ác nhân linh hồn ngưng tụ, những ác nhân đó linh hồn bản thân liền là mang theo tà tính, nếu như ngươi đem Vãng Sinh Đan cho lấy ra, nhất định sẽ bị thượng diện tà khí cảm nhuộm." Thiếu nữ nghiêm túc hỏi, "Ngươi còn phải đi xuống xem một chút sao?" Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Vậy nếu như ta đem Vãng Sinh Đan cho lấy được rồi, muốn phải đi về thần vân chi địa, thế nào trở về?" Thiếu nữ lắc đầu nói, "Không biết rõ, ngược lại chỉ có nhân từ bên ngoài đi vào." không có người có thể từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Hiên nhìn cửa mở ra, cũng không để ý nhiều như vậy. Đi ra ngoài sự tình chờ một chút còn muốn, bây giờ trước đêm vãng Sinh Dan cho bắt vào tay lại nói. Đi theo thiếu nữ một đường đi xuống, ngoại trừ nóc thang bên ngoài, nóc thang hai bên đều là một ít tiểu ô vương, tiểu ô vương bên trong đang không ngừng phát tới tiếng kêu thảm thiết. Thiếu nữ cười tủm tỉm nói, những thứ này đều là trong thành làm nhiều việc các người xấu, những người này phá hư rồi quy củ, cho nên sẽ bị trộm tới chỗ này. Diệp Hiên nói, bọn họ đánh như thế nào phá quy tắc? Thiếu nữ lắc đầu. Ngươi cũng không cần biết rõ cho thỏa đáng. Đi theo thiếu nữ rất nhanh thì hạ đến cuối cùng một tầng vị trí, mà này cái vị trí phi thường chống chải, chỉ thấy được một cái ba cái đầu cầu chính trông coi một đám môn. Thiếu nữ chỉ chỉ xa xa cánh cửa kia, ngươi muốn vãng sinh đan chính ở bên kia. Nếu như ngươi muốn dùng lời, liền chính mình đi đi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, địa ngục tam đầu quyền thực lực có thể là phi thường cường đại, nếu như ngươi bị nó giết, cũng chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Diệp Hiên nói, ta thử một chút đi. Hắn mới vừa nói xong, sẹt rút liền từ trong ngủ mơ tỉnh lại, ba cái cự đại đầu đầu low backer một cái đầu chính mạo hiểm u ngọn lửa màu xanh lá cây, một cái chính là tản ra sương mù, còn có một cái có khói đen lờ lở. Thiếu nữ nói, này ba cái đầu cũng đều phải không cùng pháp tắc chi lực, ngươi ứng nên biết rõ pháp tắc chi lực chứ? Diệp Hiên gật đầu, dĩ nhiên biết pháp tắc chi lực nhưng là thần linh mới có thể sử dụng cái gì. Thiếu nữ cười nói, cái này xẹt bơ rốt chính là thần linh a, mặc dù không phải nhân loại, nhưng là nó là thần linh hóa thành. Diệp Hiên biết rõ tam đầu khuyển là thần linh, sau đó hít sâu một hơi, trên tay trường kiếm chỉ sẹt bơ rốt, giống ba địa ngục quyền tựa hồ phi thường không hài lòng thái độ của diệp hiên chính đang phát tán ra xương mù màu trắng đầu há to muộn diệp hiên đột nhiên cảm thấy bốn phía vây không khí đột nhiên hạ xuống hắn vội vàng đem kiếm vực mở ra liền gặp được toàn bộ không gian lại trong nháy mắt kết đầy băng sương, mà diệp hiên chu vi không ngừng có băng thương từ mặt đất đâm ra tới diệp hiên đem kiếm khí ngưng tụ đem những thứ kia đâm về phía mình băng thương cũng cho chén nước có thể không gian băng sương càng ngày càng dày mà băng thương số lượng cùng hình dáng cũng càng ngày càng kinh khủng diệp hiên cắn răng trường kiếm một hoa. Băng tuyết nữ thần thở dài xuất hiện, ngay sau đó một cái tay cầm tinh thể băng ngọn lửa, ngọn lửa trực tiếp đập về phía địa ngục tam đầu quỷ. Chỉ bất quá kia mạo hiểm ngọn lửa màu xanh lá cây đầu chó há to mồm, diệp hiên đánh văng ra ngoài ngọn lửa liền thay đổi quy tích, tiến vào trong mồm chó. Miệng chó khép lại, giống như vô sải ra chuyện quá. Chương 392, cũng như một cảnh. Diệp hiên biết rõ mình không có biện pháp cùng này địa ngục tam đầu quỷ đánh, vì vậy thối lui đến rồi bên cạnh cô gái, sau đó hít sâu một hơi. Thiếu nữ cười hì hì nói, có phải hay không là đã bỏ đi cơ chứ? Diệp hiên lắc đầu, dĩ nhiên không phải ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha, ta liền cùng cái này địa ngục tam đầu khuyển răng lên, ngươi đi về trước đi, ta không đem vãng sinh đan bắt vào tay ta sẽ không trở về. Thiếu nữ thấy Diệp Hiên kiên định như vậy ánh mắt, cũng không để ý tới nữa, xoay người đi ra phía ngoài. Diệp Hiên chính là lần nữa lấn người tiến lên. 18 cấp thê bên trong không có bất kỳ thời gian quan niệm, Diệp Hiên cũng không biết rõ mình trải qua thời gian bao lâu, hắn và địa ngục tam đầu khuyển không ngừng đối chiến, mà địa ngục tam đầu khuyển tự hồ chỉ là đưa hắn coi làm món đồ chơi, cũng không định đưa hắn cho giết chết. Mệt mỏi, Diệp Hiên liền ngồi sếp bằng dưới đất khôi phục chính mình huy lực, khôi phục hắn lại lần nữa tiến lên cùng sẹt bờ ruột đối chiến. trước mắt vạn năm một dạng lúc này Diệp Hiên vết thương chấm chất, trên người cũng đã không có kiếm ý. hắn sách tinh huy, từ từ đi tới trước, mà địa ngục tam đầu khuyển đang không ngừng gầm to, trong mắt nhiều một chút sợ hãi. Diệp Hiên mỉm cười nói, xem ra à, tu vi cảnh giới thật đúng là không thể giới định thực lực, người nói là chứ. lúc này địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu đồng loạt đem pháp tắc chi lực thi triển ra. Diệp Hiên nhưng chỉ là một kiếm vậy ra, mặc dù chỉ là hơi hận một kiếm, tuy nhiên lại có thể đem không gian cho bổ ra như thế. Địa ngục tam đầu quyển ở một kiếm này trước mặt, lại chỉ có thể chạy trối chết. 18 cấp thê phượng phất bị chia làm hai bên, Diệp Hiên cũng không có đi đem địa ngục tam đầu quyển đại môn phía sau mở ra, mà là từng bước một lên trên đi. 18 cấp thê cửa mở ra, thiếu nữ vẫn đứng ở cửa, thấy Diệp Hiên sau đó, nàng cười nói, "Ngươi biết rõ ngươi ở bên trong đợi thời gian bao lâu sao?" Diệp Hiên lắc đầu, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, "Một vạn năm đều có chứ." Thiếu nữ cười khanh khách, "Nếu là lời như vậy, vậy ngươi còn phải vãng sinh đan sao? Ngươi muốn biết rõ, bây giờ ngươi trở về bên ngoài." Có lẽ đã cảnh còn người mất rồi, ngươi biết người cũng đã rời đi như thế, ngươi coi như là sống lại ngươi người yêu, nàng có lẽ cũng không có cách nào thích dưỡng bên ngoài hoàn cảnh." Diệp Hiên nói, "Vậy cũng đó không quan trọng, một vạn năm liền một vạn năm đi." Thiếu nữ nghe được Diệp Hiên lời nói, nhất thời là giật mình nói, "Chẳng lẽ ngươi còn cố chấp như vậy sao?" Diệp Hiên một cái tay đưa ra, "Bây giờ ngươi có phải hay không là nên cho ta?" Thiếu nữ ngẩng đầu, không hiểu hỏi, "Cho ngươi cái gì?" Diệp Hiên cười nói, "Vãng sinh đan, vãng sinh đan hẳn là ở trên tay ngươi chứ?" Thiếu nữ lắc đầu, "Không." Vãng sinh đan ở trên tay ngươi. Diệp Hiên nhìn mình tay, dấu thuyết. Thiếu nữ đột nhiên đem Diệp Hiên đẩy một chút, Diệp Hiên đưa tay ra muốn đem thiếu nữ bắt lại, tuy nhiên lại kém một chút. Thiếu nữ mỉm cười một mực ở Diệp Hiên trong đầu, nhưng là khi Diệp Hiên kẽ xuống đất, đột nhiên cảm thấy một cổ hít thở không thông cảm, hắn chợt mở con mắt, phát hiện mình lại nhưng đã ở đáy hồ. Trước mặt có rất nhiều tản ra nhàn nhạt quang mang viên châu, những thứ này chính là vãng sinh đan. Diệp Hiên vội vàng bắt lại hai quả, sau đó xông lên đi. Hắn không biết rõ mới vừa rồi hắn thật sự trải qua những thứ kia là huyễn cảnh hay lại là mộng cảnh. Lúc này hắn cũng không loái hoài tới nhiều như vậy, hắn thần thể vẫn còn, ngâm trong hồ đều cảm giác được đau đớn kịch liệt, nhất là bắt được vãng sinh đan sau đó, hắn vội vàng càng đi lên, vãng sinh đan đối thân thể của hắn lôi xé lực lượng lại càng lớn. Hắn cơ hồ là sắp không kiên trì được nữa, chỉ bất quá hắn đã thấy kia một chiếc vãng sinh thuyền, hắn cắn răng, tiếp tục giữ vững. Thân thể nhanh chóng đi lên trôi lơ lửng, phi ngư trong nước càng hung mãnh, không ngừng đụng ở trên người hắn. Nhưng cái này cùng hai cái vãng sinh đan mang cho thương thế hắn hại so sánh, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Thân thể của hắn bắt đầu xé rách Huyết dịch không ngừng chảy ra, da thịt từng khúc nứt ra, như cùng ở tại trên người mà nện. Những thứ này vết rách đang không ngừng mở rộng, sâu trong linh hồn thậm chí có một loại lôi xé cảm giác. Đó là thân thể và linh hồn đồng thời bị tổn thương tình huống. Diệp Hiên nhìn về phía trước không xa chính là Vãng Sinh thuyền, đem tất cả lực lượng cũng tập trung lại. "Phá cho ta." Ầm. Diệp Hiên thân thể vọt ra khỏi mặt nước, mà hai cái Vãng Sinh đan đang bị hắn nắm trong tay. Hắn cả người đập vào Vãng Sinh trên thuyền, mà Lao Thái bà thấy Diệp Hiên, trên mặt nhiều một chút nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Cửu Nguyệt trước tiên bảo hộ ở Diệp Hiên bên người, nàng phát hiện Diệp Hiên sau khi đi ra liền trực tiếp ngất đi. Nàng cảnh giác nhìn Lão Thái Bà, Lão Thái Bà chính là cười ha ha, không nghĩ tới à, không nghĩ đến cái này tiểu gia hỏa lại thật phá vỡ trong thiên địa quy tắc, này đoán chừng là ai cũng không nghĩ tới. Cửu Nguyệt nhìn Diệp Hiên vết thương, đang định cho Diệp Hiên chữa thương, Lão Thái Bà chính là lắc đầu ngăn cản nói, yên tâm đi, hắn không chết được, bây giờ để cho thân thể của hắn chính mình khép lại, ngươi đi quá nhiều hắn, chỉ sẽ để cho thương thế hắn càng nghiêm trọng hơn. Cựu Nguyệt khó chịu nói, ta tại sao phải nghe người? Lão Thái Bà cười ha ha, ngươi yên tâm đi, ta không phải là cái gì người xấu. Hắn nếu có thể làm được tất cả mọi người đều không làm được sự tình, ta đây cũng không có cái gì tốt ngăn trở. thương thế hắn đều là pháp tắc chi lực tạo thành, ngươi trị liệu đối với hắn là không có có tác dụng. Mặc dù Cửu Nguyệt còn chưa chịu phục, nhưng cũng không có làm bậy, chỉ có thể ngồi ở Diệp Hiên bên người, chờ đợi Diệp Hiên tỉnh lại. Lão Thái Bà cười ha ha, không nghĩ tới à, cuối cùng lại là bị một cái tiểu gia hỏa phá vỡ, những thứ kia lão bất tử thật là phế vật. Cửu Nguyệt cũng mặc kệ Lão Thái Bà lời nói, chỉ lại an tĩnh ngồi ở trên thuyền. Vãng sinh thuyền từ từ đi phía trước hoa, rất nhanh liền trở về trên bờ. Cựu Nguyệt đem Diệp Hiên cho ông đi tới bên bờ. Lão Thái bà cười híp mắt nói: Các ngươi hay lại là vội vàng từ Thần Vẫn Chi Địa đi ra ngoài đi. Ta nhìn Thần Vẫn Chi Địa là thời tiết muốn thay đổi, cái này Tiểu Gia hỏa đem Thiên Địa pháp tắc cho phá vỡ, này Nhất Phương Thiên Địa nhất, địa nhất định sẽ hạ xuống thiên phạt. Cựu Nguyệt dĩ nhiên cũng không muốn tiếp tục lưu ở cái địa phương này, nàng cảm giác cái địa phương này thật sự là thật là quỷ dị. Nhất là Diệp Hiên nhảy xuống hồ mặt sau đó, nàng lại cùng Diệp Hiên liên lạc cắt đứt. Loại cảm giác đó để cho nàng phi thường tim đập dội lên bây giờ thấy mặc dù Diệp Hiên là người bị thương nặng nhưng là cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà nàng cũng lần nữa cùng Diệp Hiên có liên lạc nàng mao mang Diệp Hiên bên ngoài bỏ chạy từ vãng Sinh giới sau khi đi ra Cựu Nguyệt liền phát hiện thần vẫn chi địa không trùng phát sinh biến hóa có kim sắc tiềm điện không ngừng hoa quá thiên không Cựu Nguyệt mao mang Diệp Hiên đi về phía trước nàng cần phải tìm được một cái lâu đài lúc này không trùng biến hóa tự nhiên cũng làm cho cả thần vẫn chi địa hiền giả cũng rung động bọn họ cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Ngược lại thì những thần vẫn chi địa đó dân bản địa lại nhìn không trung xuất thần. Chương 393, trước khi đi, quái ngư rửa vào ở cửa, nhìn bầu trời, thật làm được, tiểu tử kia lại thật làm được. Ôn dịch thần ngẩng đầu nhìn không trung, hít sâu một hơi, hắn đã đã không còn cái loại này ổn định biểu tình, hắn biết rõ trên trời hạ xuống thần phạt ý vị như thế nào. Trương Thạc tràn đầy hoảng sợ, tiểu tử kia rốt cuộc là thế nào bắt vào tay, coi như là thần linh đến vãng sinh giới cũng tuyệt đối sẽ chết. Lúc này các địa phương thần vẫn chi địa dân bản địa ngẩng đầu nhìn không trung, từ gia, Cự Nguyệt tìm được một thôn trang. Lúc này nàng còn không biết rõ Diệp Hiên làm được sự tình rốt cuộc có bao nhiêu biến động. Một tuần lễ sau đó, Diệp Hiên cuối cùng là từ trong hôn mê tỉnh lại, thân thể vẫn là suy yếu. Hắn chống đỡ khởi thân thể, sau đó nhìn một chút chu vi, hắn cảm giác mình giống như là trong giấc mộng như thế. Hắn vội vàng đem ý thức bỏ vào trong không gian giới chỉ, khi nhìn thấy hai khỏa chính đang lóe lên quang mang vãng sinh đan sau đó, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không phải nằm mơ a, ta cuối cùng là thấy vãng sinh đan cho bắt vào tay rồi. Chỉ bất quá làm Diệp Hiên cảm nhận được trên người mình đau đớn, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngươi cuối cùng tỉnh lại. Cựu Nguyệt từ bên ngoài đi vào, sau đó lạnh nhạt nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên mắng nhít hỏi, ta ngủ thời gian bao lâu? Cựu Nguyệt lạnh nhạt nói, bảy ngày. Diệp Hiên nhếch môi cười nói, vậy còn được, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Vãng sinh đan đã lấy được rồi, tiếp tục lưu lại Thần Vận Chi địa cũng không có ích gì. Cựu Nguyệt bất đắc dĩ nói, ngươi là không biết bên ngoài tình huống gì, bây giờ tạm thời không trở về được. Diệp Hiên hiếu kỳ nhìn Cựu Nguyệt, sau đó từ từ đi ra phía ngoài, làm đi tới cửa, hắn chừng con mắt lớn, chỉ thấy được không trung đã biến thành màu vàng kim, vô số thiểm điện rơi xuống những thứ này kim sắc thiểm điện hạ xuống trong nháy mắt đem chạm tới cái gì cũng chôn vùi Diệp Hiên không hiểu nhìn Cựu Nguyệt Cựu Nguyệt chính là nói bởi vì ngươi bây giờ Thần Vẫn Chi Địa xuất hiện thần phạt chúng ta tạm thời không có cách nào đi ra ngoài phải chờ tới thần phạt kết thúc Diệp Hiên nhìn vãng sinh đan ý ngươi là ta đem vãng sinh đan cho lấy đi phá vỡ Thần Vẫn Chi Địa quy tắc Cựu Nguyệt gật đầu đúng vậy bây giờ ta mới biết rõ nguyên lai like những thứ này vãng sinh đan đều là nói muốn đi vào luân hồi thần linh bọn họ một mực ở vãng sinh giới bên trong chính là chờ đợi bọn họ ý niệm biến mất Ngươi ngược lại thì muốn đem những thần linh này tiêu diệt, này tuyệt đối không phải thiên đạo muốn thấy được. Diệp Hiên thở dài một cái, được rồi, bất kể nhiều như vậy, nếu ta đều đã đem vãng sinh đan cho bắt vào tay rồi, ta cũng không nóng nảy. Cựu Nguyệt chỉ chỉ ngoài ra giữa một căn phòng, Thôi Khô ngay ở bên cạnh, này thần phạt, ngay cả nó đều sợ rồi. Diệp Hiên nhìn trên tay hai khỏa vãng sinh đan, nói, thực ra có một viên là cái này Thôi Khô, lúc ấy ta đáp ứng rồi nó, liền muốn giúp nó đem vãng sinh đan cho lấy ra. Cựu Nguyệt nói, người này hẳn là một cái thần linh, nó chấp niệm lớn vô cùng cho nên mới biết rõ muốn đem chính mình thần hồn cho triệu hồi tới. Diệp Hiên nói, vậy thì đưa nó thần hồn trả lại cho nó đi. Ngược lại nó khoảng thời gian này đúng là giúp ta rất nhiều. Cựu Nguyệt nói, nhưng là ngươi cũng không biết rõ trợ giúp ngươi thời khôn là tà thần hay lại là thần linh. Nếu như là thần linh lời nói, vậy còn được. Có thể nếu như ngươi đem tà thần cho xuống lại, vậy cũng là cùng rồi. Diệp Hiên không có vấn đề nhốn nuối bay, không sao rồi. Coi như là như vậy, đó cũng là Thánh Sơn những người đó hẳn nghĩ. Cựu Nguyệt hướng về phía Diệp Hiên cười, nàng dĩ nhiên biết rõ Diệp Hiên làm muốn thế nào. Nếu quả thật là tà thần lợi nói. Thật là nhức đầu hẳn là thánh thành những đại nhân vật kia, còn có thánh sơn chi thượng những người đó. Người này lại còn nhớ tiên đạo tử gài bẫy hắn đi dò xét đào nộ chi thần sự tình, cho nên mới suy nghĩ nếu như vậy hố một lớp thánh thành nhân. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn không trung, bầu trời này ít nhất so với màu đỏ nhạt muốn nhiều dễ nhìn. Cựu Nguyệt gật đầu, đúng là càng hợp mắt một ít, chính là không biết rõ chặng này thần phạt sẽ kéo dài bao lâu. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai, không biết rõ, bất quá không ảnh hưởng rồi, sở hữu tài liệu đều đã gom xong rồi, sau đó phải làm việc chính là đi tìm một chỗ tướng gia yên cho xuống lại. Cựu nguyệt lệnh nhạt nói, ngươi trải qua công việc bể bộn như vậy, đi nhiều như vậy đường, cuối cùng cuối cùng hoàn thành ngươi muốn làm việc. Diệp Hiên nhìn này Kim sắc không trung, còn có tràn ngập ở trong thiên địa thiểm điện, hắn xoay người lại đến Thê khô thật sự ở trong phòng. Làm lúc này Thi chính ngơ ngác nhìn Không Trung, vốn là không vào vào thôn trang nó, cũng không thể lại hà tiến vào đến thôn trang, bởi vì Kim sắc nếu như thiểm điện rơi vào trên người nó, nó cũng sẽ bị thiểm điện cho giết chết. Diệp Hiên đi tới làm trước mặt đi, Thê khô đen ngòm hốc mắt cuối cùng nhiều một chút tinh màu đỏ. Diệp Hiên đem vãng sinh đan lấy ra, nói. Đây là ngươi muốn vãng sinh đan, bây giờ giao cho ngươi, chúng ta không thiếu nợ nhau. Thầy khô giống lên một tiếng, đưa tay ra đem vãng sinh đan bắt vào tay, ngay sau đó đem vãng sinh đan cho nuốt mất. Diệp Hiên nhìn chỉ cảm thấy này thầy khô là thực sự rất mạnh. Dù sao vãng sinh đan là thần linh thần hồn, tùy ý dùng sẽ đem người cho sinh bạo. Diệp Hiên đem chính mình muốn vãng sinh đan cho thu, sau đó nhìn bầu trời phía xa, mà lúc này kim sắc không trung tựa hồ từ từ yên tĩnh lại rồi. Diệp Hiên nhìn bầu trời này, mỉm cười nói, xem ra không sai biệt lắm là lúc rời đi sau khi rồi. Quả nhiên. Chẳng qua chỉ là mấy giờ sau đó, kim sắc không trung lần nữa khôi phục được màu đỏ nhạt, Diệp Hiên thu thập một chút, vốn còn muốn muốn với thầy khô cáo cá biệt, nhưng lúc này là thấy đến trong phòng đã dấu tuyết. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Cửu Nguyệt bọn họ rời đi cái này thôn làng. Diệp Hiên đem bản đồ mở ra đến, quái ngư bản đồ ngoại trừ ôn dịch thần cái kia dấu chấm câu là lừa dối nhóm người ngoại, còn lại cũng là chân thực ký hiệu. Cho nên Diệp Hiên có thể nhìn thấy, ở cách hắn cách đó không xa có một cái truyền tống trận. Diệp Hiên mang theo Cửu Nguyệt bọn họ chạy tới truyền tống trận. Vài ngay sau, bọn họ đi tới trước mặt truyền tống trận. Diệp Hiên đem huyết tinh cho lấy ra. Trừ bọn họ ra bên ngoài, những người khác cũng tiến vào truyền tống trận, tất cả mọi người đã đem ân oán cho để xuống. Đây mới thực sự là ngầm thừa nhận không thể động thủ vị trí, nhân vì tất cả mọi người biết rõ, ở bên trong truyền tống trận đối chiến, một khi truyền tống trận xảy ra vấn đề gì, bọn họ sẽ chết ở truyền tống trận không gian vặn vẹo bên trong. Cho nên khi nhân tiến vào bên trong truyền tống trận, như vậy bất kể là bao lớn thủ hoán, cũng sẽ không xuất thủ. Huyết tinh đã buông xuống, bọn họ đang đợi kích hoạt truyền tống trận. Diệp Hiên bên người hai cái huyền giả đối thoại để cho Diệp Hiên nhướng mày một cái. Người nghe nói không? Dĩ nhiên nghe nói, tựa hồ là có trên người một nữ nhân mang theo thần thông, thật là hâm mộ à, nếu như không phải ta đã qua sông rồi, ta tuyệt đối sẽ đuổi theo giết nàng. Trường 394, lại liều một lần vật khí. Bất quá nữ nhân kia cũng thật là lợi hại, cái kia thần thông, lại là để cho người ta cùng mình đối chiến. Nếu không mà nói ngươi cho rằng là thần thông là nói ra sao? Có thể nói một cái có thần thông cường giả cùng không thần thông cường giả, khác nhau là rất lớn. Diệp Hiên nghe nói như vậy sau đó, nhất thời là nhướng mày một cái, bắt cái này về lên giả. Ngươi nói có một nữ nhân bị đuổi giết, hơn nữa còn là nắm giữ thần thông nữ nhân. Cái này Huyền giả thấy Diệp Hiên một cái luân hồi chi cảnh lại dám đối với hắn như vậy, nhất thời là phi thường khó chịu hỏi, ngươi là ai hả? Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ta liền hỏi ngươi, nữ nhân kia có phải hay không là nắm giữ kính tượng thần thông? Trong lòng của Huyền giả sinh khí, vung tay cho ta, ta cho ngươi biết, nơi này chính là truyền thống trận, ngươi nghĩ tới chúng ta toàn bộ đều bị ngươi hại chết sao? Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhéo lại, sau đó kiếm vực đẩy ra, cái này trong lòng Huyền giả run một cái, cảm nhận được kiếm vực bên trong cường đại kiếm khí nhất thời là trừng con mắt lớn. Đây là một cái luân hồi chi cảnh có thể có được thực lực. Làm sao có thể? Lúc này huyền giả cũng hơi sợ, nhất là bị Diệp Hiên cho nhìn sau đó cảm thấy nguy hiểm tính mạng, lúc này hắn đang định rời đi thần vận chi địa, cố gắng như vậy sống sót, cũng không muốn ở giờ phút quan trọng này mà xuất hiện nguy hiểm gì. Hắn hấp tấp nói, ta cũng không biết là thần thông gì, đó là có thể sẽ xuất hiện một cái cùng địch nhân như thế nhân, sau đó cùng địch nhân đối chiến, đại khái chính là như vậy thần thông. Diệp Hiên đã xác định là trần huyền chi rồi, Hắn chỉ là không có nghĩ đến vào lúc này Trần Uyển Chi lại sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Cựu Nguyệt lệnh nhạt nói, ngươi không phải bình thường bất kể những người khác sự tình sao? Diệp Hiên cười khổ nói, đúng vậy, ta cũng không muốn quản, nhưng là Trần Uyển Chi, nhưng là luyện đan sư công hội thành viên, hơn nữa còn là đem tới phải thừa kế luyện đan sư công hội hội chủ nhân, nếu như ta lúc này thấy chết mà không cứu, chung quy thấy phải là có chút không đúng. Cựu Nguyệt mỉm cười nói, thật sao? Kia xem như vậy ngươi là sắp đi ra ngoài, truyền tống trận còn có 30 giây khởi động, nếu như ngươi muốn muốn đi ra ngoài, liền muốn thừa dịp hiện tại Diệp Hiên suy tư một lúc sau, cuối cùng vẫn quyết định đi đem Trần Uyển Chi cho cứu được. Hắn bây giờ biết rõ nếu như thấy chết mà không cứu, thấy phó hội trưởng thời điểm cũng sẽ có nhiều chút thấy nấy, dù sao phó hội trưởng nhưng là trợ giúp hắn rất nhiều chuyện rồi. Hắn trung Quy không thể lấy mắt nhìn luyện đan sư công hội một cái thiên tài nhân vật như vậy vẫn là đi. Hắn bước ra truyền tống trận, còn lại Huyền Giả thấy Diệp Hiên động tác, nhất thời là trừng con mắt lớn, căn bản cũng không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là phải làm gì. Bọn họ cũng biết rõ, hiện tại cũng đã tới truyền tống trận rồi, hẳn phải đi về mỗi người bọn họ cương vực mới đúng hơn nữa đi tới truyền tống trận cũng đều là thu hoạch phong phú nhưng là diệp hiên liền vì muốn cứu một người nhân lại lựa chọn tiếp tục lưu lại nguy hiểm như vậy địa phương đây là bọn hắn sợ kinh ngạc diệp hiên nếu rời đi truyền tống trận tự nhiên không có làm quá dừng lại thêm nếu đều đã quyết định sự tình vậy thì đi làm đi từ truyền tống trận sau khi rời khỏi hắn lần nữa bay qua hắc thiết sơn sau đó ở đi tới dòng lũ sông lúc này dòng lũ sông bên này lão giả vẫn còn ở thả câu hắn quay đầu nhìn diệp hiên mỉm cười nói ta phải nói quá đi ngươi chỗ đi phương hướng nhưng là có truyền tống trận tại sao còn muốn trở lại đây Diệp Hiên lạnh nhạt nói, vì cứu một người nhân, Lão giả cười nói, kia thật đúng là có tình có nghĩa rồi, bất quá quá mức nhìn trọng tình nghĩa lời nói, luôn là sống không lâu. Diệp Hiên nhún nhúm bay, cũng không phải thật nhìn trọng tình nghĩa, chỉ bất quá ta có chính ta lý do. Lão giả quan sát Diệp Hiên, ngay sau đó hiếu kỳ hỏi, ngươi nói ngươi phải đi tìm vãng sinh đan, vậy bây giờ trở lại, nói đúng là đưa tới thiên phạt người đó chính là ngươi, mà ngươi cũng thật vào tay vãng sinh đan à? Diệp Hiên gật đầu, đúng vẫn tương đối may mắn, ta đã tìm được vãng sinh đan rồi, đây cũng là muốn đa tạ tiền bối, nếu như không có tiền bối lời nói. Ta ngay cả con sông này cũng không có cách nào vượt qua. Lão giả lắc đầu, ta mang bọn ngươi qua sông là có thu hoạch. Hơn nữa đây cũng là chính ta quyết định quy củ, ngươi có thể đủ đem vãng sinh đan cho bắt vào tay, đó là ngươi bản lĩnh. Diệp Hiên nói, vậy lần này qua sông vẫn là phải để cho ta vươn một vật sao? Lão giả cười nói, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cùng ta đánh cuộc, lần này lại liệu mạng ngươi vận khí như thế nào? Diệp Hiên suy tư một hồi, nói, dĩ nhiên có thể. Chúng ta lần này tới mới đan đôi đi, nhìn một chút tiếp theo đi tới nơi này huyền giả là số lẻ hay lại là số chẵn? Lão giả nói, được, cứ dựa theo ngươi biện pháp đến. Nếu như là số lẻ lời nói, ta đây liền miễn phí đưa ngươi qua sông. Nếu như là số chẵn, vậy ngươi liền ngoan ngoãn đem mệnh ở lại chỗ này. Diệp Hiên đồng ý. Chẳng qua chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, có nhân tới cái địa phương này, để cho lão giả cười khổ không thôi là, chỉ có một huyền giả đi tới nơi này. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, xem ra liền bên trên ngày đều đang giúp ngươi a. Diệp Hiên cười nói, đó cũng là không có cách nào, lão thiên còn là phi thường chiếu cô ta. Lão giả lần nữa đưa Diệp Hiên cùng cái này huyền giả đồng thời qua sông chỉ bất quá huyền giả vẫn là bỏ một vật, đó chính là vị giác. Trơ qua sông sau đó, Diệp Hiên chạy thẳng tới quái ngư lâu đài, hắn là biết rõ, bây giờ rất nhiều huyền giả cũng hẳn là biết quái ngư lâu đài vị trí, mà rất nhiều huyền giả vẫn là nghĩ biện pháp đem quái ngư lâu đài cho công hạ tới. Muốn biết rõ quái ngư thực lực mặc dù là rất cường đại, nhưng là trong pháo đài đúng là có rất nhiều thần khí cùng công pháp, một điểm này quái ngư ngược lại là không có nói láo. Diệp Hiên thật nhanh đi tới quái ngư lâu đài sau đó, phát hiện lâu đài này Chu Vi đều đã tụ tập rất nhiều huyền giả, hắn đi tới cửa pháo đài. Mà Quái Ngư vẫn là lấy lão nhân tư thái đứng ở cửa pháo đài, phi thường hoang nên những huyền giả đó tiến vào lâu đài tới tìm bảo. Diệp Hiên xuất hiện để cho hắn phi thường giật mình, ngay sau đó vẻ mặt âm trầm hỏi, "Ngươi là đã tìm được Vãng Sinh Đan thật sao?" Diệp Hiên mỉm cười nói, "Đúng vậy." Quái Ngư cắn răng nói, "Coi như ngươi thông minh, không nghĩ tới ta cho ngươi ký hiệu vị trí ngươi lại không có đi." Diệp Hiên chính là lạnh nhạt nói, "Ngươi nói là Ôn Dịch thần đúng không? Người kia ta cũng nhìn được." Quái Ngư sau khi nghe được lên ngẩn, "Ngươi nếu là gặp được Ôn Dịch thần đại nhân, vậy làm sao có thể còn sống?" Diệp Hiên nhún nhẩy, Đúng rồi, ngươi không nói ta còn thực sự quên mất, lúc ấy trương thạc vẫn còn ở trên người của ta gieo ôn dịch, chỉ bất quá thật giống như sau đó liền biến mất không thấy, xem ra là ta nhảy tới cái kia trong hồ, đem sở hữu ôn dịch cũng tiêu trừ. Quái ngư chừng con mắt lớn, ngươi, ngươi lại chính mình nhảy tới trong hồ. Diệp Hiên gật đầu một cái, dĩ nhiên, không nhảy xuống hồ mặt lời nói, tại sao có thể đem vãng sinh đan cho bắt vào tay đây. Trương 395, hỏi đường. Quái ngư thét chói tai, làm sao có thể? Trong hồ nhưng là có xa cổ phi ngư. Những phi ngư đó coi như là thần đạo đỉnh phong thân thể cũng có thể trực tiếp xuyên thủng. Diệp Hiên cười nói, đúng vậy, nhưng là nếu như ta là thần thể đây. Quái ngư rất nhanh thì ý thức tới, hắn vội vàng hỏi, ngươi thần thông lại là làm cho mình nắm giữ thần thể? Diệp Hiên không có hủy bỏ, ngược lại bây giờ trách ngư là không có cách nào từ bên trong đi ra, hắn gần liền đem chính mình thần thông nói ra cũng không có quan hệ. Hắn lạnh nhạt nói, đúng rồi, cái kia trương thạc còn để cho ta mang một câu nói, hắn nói phi thường cảm ơn ngươi, cho hắn đưa tốt như vậy nhân đi qua. Quái ngư mặt liền biến sắc, Diệp Hiên giang tay ra. Hắn hẳn đã cho ta chết chắc đi, hơn nữa còn sẽ đem ôn dịch cho khuế tán ra, trừ ta ra, còn có mười mấy người giả, vì truy sát ta cũng tiến vào bên trong, kết quả cũng là mang theo ôn dịch đi ra, nhưng là vẫn bị ta dẫn tới vãng sinh giới bên trong, toàn bộ đều chết ở vãng sinh giới bên trong. Diệp Hiên sau khi nói xong, suy đoán nói, mặc dù ta không biết rõ các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì quỷ, nhưng là ta phỏng chừng ôn dịch thần là muốn thông qua ôn dịch khuyết tán tới đem chính mình phong ấn cho cởi ra đi, đáng tiếc hắn đoán sai rồi, hắn truyền phát hình ra ngoài ôn dịch cũng không có khuế tán ra. Quái nữ hét lên: Hắn thật sự là không nghĩ tới sự tình kết cục lại là như vậy. Hắn Phi thường muốn đem Diệp Hiên cho giết chết, nhưng là bây giờ hắn cũng biết mình là không có cơ hội này. Hắn chỉ có thể ở chính mình trong pháo đài đợi. Mà Diệp Hiên biết mình thực lực sau đó cũng tuyệt đối là sẽ không lần nữa đi vào. Diệp Hiên cười nói, ta tới nơi này thực ra chính là muốn nói cho ngươi biết, ta vẫn là còn sống, hơn nữa lấy được rồi của ngươi nưu tính sau, còn nghĩ vãng sinh đan cho tìm được, ngươi nói có tức hay không người đâu. Quái Ngư đương nhiên là Phi thường phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không có cách nào, hắn biết rõ bây giờ mình là không có cách nào ra tay với Diệp Hiên. Diệp Hiên khoát kho tay, "Được rồi, ta ở cái địa phương này cũng không có cái gì ý tứ, ngươi vẫn là không có biện pháp từ bên trong đi ra, ta liền đi trước rồi." Quái ngư chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hiên xoay người rời đi, mà hắn là không có biện pháp nào. Diệp Hiên rời đi lâu đài sau đó, cũng không có đi xa, rất nhanh liền biết một cái thôn trang nhỏ. Ở thôn trang này bên trong, hắn gặp được mười mấy huyền giả, những thứ này huyền giả thực lực cao thấp không đều, có hai cái là thần tông cường giả, mà còn lại chính là luân hồi chi cảnh huyền giả. Diệp Hiên đến để cho bọn họ đều là có chút tò mò. Nơi này bọn họ là một cái đoàn thể nhỏ, nếu như là Diệp Hiên là tới nơi này đánh cướp, vậy hẳn là là muốn nước lượng thực lực của chính mình mới đúng. Nhưng bọn hắn thấy là, Diệp Hiên luân hồi chi cảnh tu vi, một cái huyền giả đi tới hỏi, người là ai? Diệp Hiên chắp tay nói, "Chào các vị a, ta tới nơi này chỉ là muốn hỏi một chút đường." Huyền giả nhướng mày một cái, đem vũ khí mình cho lấy ra, hắn lo lắng Diệp Hiên bên này có bẫy. "Đường gì?" Diệp Hiên mỉm cười nói, "Không biết do các ngươi nghe nói qua một cái nữ huyền giả không có, liền trên người là mang theo thần thông nữ huyền giả." Mấy cái luân hồi chi cảnh nhân sau khi nghe được, nhất thời là lộ ra nụ cười, bọn họ dĩ nhiên là nghe nói, hơn nữa bọn họ còn đồng thời đuổi giết quá, chỉ bất quá cuối cùng vẫn để cho cái kia nữ huyền giả cho chạy trốn. Cái kia thần thông đúng là để cho bọn họ phi thường nhất đầu. Diệp Hiên thấy mấy người này biểu tình sau đó, liền đoán được. Hắn mỉm cười nói, nếu như là các vị biết rõ lời nói, xin nói cho ta, ta nhất định sẽ cảm tạ các ngươi. Huyền giả đi tới, nhìn Diệp Hiên, cười lạnh nói, muốn muốn biết rõ nàng vị trí sao? Ngươi muốn biết rõ, đuổi giết nàng nhưng là có rất nhiều huyền giả thậm chí là có rất nhiều đều là thần tông cường giả. Diệp Hiên lắc đầu, không cần quan trọng gì cả, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết bây giờ nàng ở địa phương nào, hoặc có lẽ là nàng là trốn về phương hướng nào, chỉ phải nói cho ta biết những thứ này là tốt. Huyền Giả đưa tay ra, muốn muốn biết rõ những thứ này sao? Vậy dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn, ngươi đang ở đây thần vẫn chi điệu thời gian dài như vậy, cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt chứ. Đem chỗ tốt lấy ra, chúng ta liền đem nàng vị trí nói cho ngươi biết. Diệp Hiên sau khi nghe được nhất thời là bất đắc dĩ thở dài. Hắn lạnh nhạt nhìn Huyền Giả, Các ngươi tại sao liền nhất định phải bức bách ta ư? Huyền giả không hiểu Diệp Hiên ý tứ. Nếu như Diệp Hiên xuất thủ lời nói, hắn có thể kịp thời ngăn trở, dù sao tất cả mọi người là luân hồi chi cảnh tu vi, thực lực hẳn sẽ không nhiều. Diệp Hiên đem tinh huy sử dụng đến, mà cái huyền giả chính là Thiêu Mi hỏi, ngươi muốn ra tay với chúng ta. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nơi này chúng ta nhưng là có một cái đoàn đội. Cho nên, đối phương cười lạnh nói, cho nên ngươi phải ra tay, cuối cùng tử nhất định là ngươi, ngươi chẳng qua là một cái luân hồi chi cảnh tiểu tử mà thôi, chẳng nhẽ cho là có thể mang chúng ta giết chết sao? Ngươi có phải hay không là quá ngây thơ rồi? Ta xem hắn là suy nghĩ nước vào, nếu không mà nói làm sao có thể biết làm sự tình như thế đây? Chính là a, ngươi xem hắn cái dáng vẻ kia, phỏng chừng cũng chính là một cái mới ra đời tiểu tử mà thôi. Hay lại là dứt liền như vậy, tránh cho trên người hắn bảo bối bị người khác cho nhận được. Ta xem hắn trên tay kia thanh kiếm chính là một cái thần khí. Huyền giả môn đều là đưa mắt đặt ở Diệp Hiên trên tay, rất nhanh thì vẻ mặt tham lam nhìn Tinh Huy. Diệp Hiên nhún vai, cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát sinh như vậy biến hóa, hắn trực tiếp là đem Tinh Huy cho dơ lên. Các ngươi thật đúng là tìm chết ta." Huyền giả giễu cợt nói, "Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể ở trên tay chúng ta sống sót sao?" Mới vừa nói xong, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Hiên thân hình lại biến mất không thấy. Hắn chừng con mắt lớn, vội vàng nhìn chu vi, nhưng là rất nhanh hắn liền ở sau lưng thấy được Diệp Hiên. Diệp Hiên đứng ở sở hữu huyền giả sau lưng, chỉ là lạnh nhạt đem tinh huy cho huy động mấy cái. Bốn năm cái luân hồi chi cảnh huyền giả căn bản cũng không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là làm rồi chuyện gì, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình cổ đau vô cùng. Bọn họ đưa tay ra chạm, liền phát hiện có một cái vết tích ở phía trên hơn nữa có chất lỏng ra hiện ở trên ngón tay của bọn họ mặt. bọn họ còn đến không kịp thấy trên tay mình ấm áp chất lỏng là cái gì, liền ý thức mơ hồ, kéo xuống đất, ngón này trực tiếp là đem còn lại huyền giả đều là kinh hãi, bọn họ rối rít đem vũ khí mình cho lấy ra, phi thường kiên kỵ nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên mới vừa rồi rốt cuộc là làm chuyện gì bọn họ cũng còn không có nhìn rõ ràng, kết quả bọn họ đồng bạn liền chết năm cái, xảy ra chuyện gì? ngay vào lúc này, từ bên trong phòng đi ra một cái thần tông cường giả, hắn thấy cạnh mình đoàn đội lại chết năm người, nhất thời là nhướng mày một cái. Khi hắn thấy Diệp Hiên sau đó, Nhất Thời là vẻ mặt âm trầm nói, Vàng Hưu, ngươi có phải hay không là thật là quả đáng, chúng ta tựa hồ là không có thủ án gì chứ. Chương 396, trăm chín Trần Nhuyễn Chi nguy cơ. Diệp Hiên cười nói, ta tới nơi này chẳng qua là vì hỏi đường mà thôi, nhưng là mấy người này lại muốn đem ta giết đi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là trước đưa bọn họ giết đi, như vậy không quá phận chứ. Thần Thông Cường giả Nhất Thời là hít sâu một hơi, sau đó hỏi, ngươi muốn hỏi gì đường? Diệp Hiên nói, ta chính là muốn muốn biết rõ, trên người cái kia mang theo Thần Thông nữ huyền giả rốt cuộc đi chỗ nào. Thần tông cường giả sắc mặt khó chịu nói: "Ta thế nào biết rõ, nếu như ngươi muốn tìm nàng lời nói, chính mình đi tìm chính là." Diệp Hiên lắc đầu: "Không đúng không đúng, mới vừa rồi những thứ này chết nhân có thể không phải như vậy nói, ánh mắt của bọn họ nói cho ta biết, các ngươi cũng đuổi giết quá cái kia nữ huyền giả." Thần tông cường giả đem vũ khí cho móc ra, hắn lạnh nhạt nói: "Cho nên ý ngươi là muốn cùng chúng ta đối chiến sao?" Diệp Hiên cười ha ha, Cửu Nguyệt lúc này cũng xuất hiện ở Diệp Hiên bên người, mà thần tông cường giả thấy Cửu Nguyệt sau đó, nhíu mắt chặt tiếp theo liền thấy đến thanh duyên cũng xuất hiện ở diệp hiên một bên khác, lúc này cái này thần tông cường giả mới biết rõ mình chỉ có thể khuất phục, hắn vẫn nộ nói, ta thế nào biết rõ nàng rốt cuộc là đi chỗ nào, ta chỉ là biết rõ nàng đi được bên bò chạy rồi, tựa hồ ngoại trừ nàng bên ngoài còn có một cái mang theo nàng trốn chết nhân. diệp hiên biết rõ người này nói là nhị trưởng lão, hắn cười nói, sớm nói các ngươi cũng không cần trải qua công việc bể bụn như vậy rồi. sau khi nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài đi, mà biết rõ diệp hiên rời đi, cái này thần tông cường giả cũng chỉ là đứng, không có quá nhiều xuất thủ ý tưởng. Hắn cảm nhận được cựu nguyệt cùng thanh duyên thực lực sau đó, hắn liền nếu như biết rõ lúc này xuất thủ, kia tử nhất định là bọn họ. Cho nên hắn cuối cùng vẫn lựa chọn im hơi lặng tiếng. Diệp Hiên từ cái địa phương này sau khi rời khỏi, trực tiếp đi được vừa đi, hắn đem bản đồ mở ra đến, rất nhanh thì biết rõ phía tây có cái gì. Này phía tây tựa hồ là một cái bỏ hoang thành phố a, hơn nữa còn là toàn bộ thần vẫn chi địa tối đại thành thị. Cựu nguyệt nói, đúng gọi là Lạc Nhật thành, tựa hồ là thần vẫn cuộc chiến bị hủy diệt thành phố, thành phố đó đã từng có rất nhiều thần linh, chỉ bất quá theo thần vẫn cuộc chiến bùng nổ. Thành phố đó biến thành ta thần thích nhất tấn công địa phương. Diệp Hiên một đường đuổi theo, đã dùng chính mình tốc độ nhanh nhất rồi. Mà lúc này ở Lạc Nhật Thành bên trong, Trần Huyền Chi có chút chật vật trốn về phía trước chạy, phía sau là nhiều cái thần tông cường giả. Nhị trưởng Lao thấy hai người mình không có cách nào đem mấy cái này thần tông cường giả bỏ rơi xuống, cắn răng, nói với Trần Huyền Chi, "Ngươi đi về trước đi, ta đưa bọn họ cả được." Ở trước mặt là có một cái truyền trống trận. Trần Huyền Chi cắn răng nói, "Không được, phải đi lời nói chúng ta cùng đi." Nghị trưởng Lao chính là nói, "Ngươi đừng bảo làng lóc lời nói." nếu như chúng ta hai cái tiếp tục hướng mặt trước chạy trốn lời nói kia khi tiến vào đến truyền tống trận trước nhất định sẽ bị đội kịp. Trần Huyền Chi đem vũ khí cho rút ra nàng vũ khí là một cái mảnh nhỏ kiếm trên thực tế nàng là không giỏi đối chiến nàng tu vi chỉ có luân hồi chi cảnh nhưng là ngay cả luân hồi chi cảnh Huyền giả nàng đều đánh không thắng về phân nhị trưởng lão tuy nhưng đã là thần tông cường giả nhưng là đang đối mặt thần tông cường giả tấn công hắn vẫn là không có cách nào ngăn trở liên chẳng qua là có thể cùng đối phương giao thủ mấy cái sẽ cùng mà thôi nhị trưởng lão tức giận nói ngươi không muốn vào lúc này không lý trí rồi Bình thường làm việc ngươi vẫn luôn là tối lý trí. Ngươi biết rõ ta nói cái biện pháp này là biện pháp tốt nhất, ít nhất là ngươi có thể mang theo tất cả mọi thứ trở lại luyện đan sư công hội. Như vậy cũng đã đủ rồi. Luyện đan sư công hội ít đi ta không có một người quan hệ, nhưng nếu như là giết ngươi, kia luyện đan sư công hội đem tới coi như không dễ chịu lắm. Trần Huyền Chi cắn môi, trong đầu phi thường loạn, rất nhanh, một tia thanh minh xuất hiện ở nàng trong đầu, nàng trong đầu lại là hiện ra một bóng người, cái kia để cho nàng cảm thấy có chút đáng ghét bóng người, nhưng là bây giờ nàng phát hiện mình là nhiều hy vọng đối phương xuất hiện ở trước mặt mình cũng liền ở bên cạnh hắn mới có phi thường đầy đủ cảm giác an toàn nhị trường lao nói cứ dựa theo ta nói đi làm đi ngược lại chúng ta như vậy đồng thời trốn chết lời nói tiêu kết quả cuối cùng chính là hai người cũng không sống được không bằng là hy sinh ta sau đó ngươi vội vàng trở lại luyện đan sư công hội ít nhất còn có thể cho ngươi còn sống hơn nữa chúng ta ở thần vận chi địa bên trong bắt được đồ vật nhất định phải mang về nhị trường lao ngữ khí kiên định hơn nữa phi thường dứt khoát có thể vừa lúc đó mười mấy luân hồi chi cảnh huyền giả đột nhiên ra bây giờ bọn hắn chạy trốn phía trước liền ngăn ở tại bọn hắn chạy trốn phương hướng một tấm lưới đem hai người cho bão phủ nhị trường lão mặt liền biến sắc tràn đầy tuyệt vọng mà trần luyện chi chính là cán môi trường kiếm chặt nắm chặt trong tay nàng bây giờ biết rõ hai người mình đã thành cá nằm chết thớt những thứ này hiển giả là sẽ không bỏ qua hắn ha ha ha cuối cùng đưa bọn họ bắt được tiếp theo chính là để cho bọn họ đem thần thông giao ra lúc còn có bọn họ thần vẫn chi địa bắt được đồ vật chắc cũng sẽ có đến thời điểm xuất ra đi bán một cái tốt giá cả nữ nhân này ta cũng thích nàng liền thuộc về ta một cái thần tông cường giả nghe bên cạnh mình người nói chuyện từ từ đi tới trước mặt trần luyện chi đem trường kiếm cho rút ra, đến ở cổ Trần Luyện Chi bên trên. Lúc này Trần Luyện Chi phi thường tức giận, bởi vì nàng thần thông là có một cái ngắn ngủi trong thời gian ngắn không thể sử dụng, cho nên mới để cho những người này không ngừng đuổi theo. Nếu như là có thần thông trên người, hơn nữa có thể thi triển lời nói, những người này cũng không có cách nào đưa bọn họ cho đánh cho bị thương. Thần Tông cường giả vẻ mặt mỉm cười, ta liền biết rõ ngươi là không phục, nhưng là bây giờ ngươi đã không có những biện pháp khác, chúng ta cũng đã biết ngươi thần thông quy luật, sử dụng thần thông trong vòng một ngày là không thể sử dụng nữa thần thông. Cho nên ngươi còn có 2 giờ mới có thể lần nữa sử dụng thần thông. Chân Huyền Chi quay đầu đi. Thần Thông cường giả lúc này nói tiếp, hơn nữa ta cho ngươi biết, nếu như ngươi đem thần thông cho lấy ra, mình cũng sẽ không chết, chẳng qua là tu vi bị phế mà thôi. Lời như vậy, ít nhất ngươi chính là có một cái mạng còn sống, nếu như ngươi không phối hợp, chúng ta đây chỉ có thể đưa ngươi trước hết giết, lại từ thân thể ngươi thượng tướng thần thông lấy ra. Chân Huyền Chi cắn răng, nàng biết rõ, thần thông nếu như thật tự cầm ra, tu vi cũng phế bỏ, nàng kia luyện đan sư kiếp sống cũng không có sau đó. Đây đối với nàng mà nói so với giết nàng còn phải càng khó chịu, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không phục tùng. Thần tông cường giả lúc này thấy đến Trần Huyền Chi biểu tình, nhất thời là cười lạnh nói, xem ra ngươi là không tính nghe theo ta lời nói, vậy thì lên cho ta đừng đi. Bất quá vừa lúc đó, một đạo trên ánh sáng quá. Thần tông cường giả nhướng mày một cái, vội vàng nhích sang bên tránh, này quang mang đem bao lại Trần Huyền Chi cùng nhị trưởng lão lưới xé nát. Chương 397, ta cũng có người giúp. Thần tông cường giả quay đầu nhìn về phía phát ra kiếm khí địa phương, chỉ thấy được Diệp Hiên đứng tại chỗ, thở phao nhẹ nhõm. Cuối cùng là đuổi kịp, ta còn tưởng rằng không có cách nào đem bọn ngươi cho cứu được rồi." Thần tông cường giả nhướng mày một cái, nói với Diệp Hiên, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không là muốn chết?" Diệp Hiên vội vàng lắc đầu một cái, "Dĩ nhiên không phải, ta có thể là phi thường muốn phải sống sót, chỉ bất quá ta tới nơi này là muốn đem ta đồng bạn cho cứu được, hơn nữa nữ nhân này các ngươi thật đúng là không thể giết." Thần tông cường giả cười ha ha, "Tại sao không thể giết?" Diệp Hiên nói, "Bởi vì nàng nhưng là đón nhận ta cho truyền thừa, nếu như lúc này ngươi đưa nàng giết đi, ta đây không phải rất thua thiệt." "Ta chưa bao giờ làm làm ăn lỗ vốn." Thần Tông cường giả lệnh nhạt nói, ngươi không làm làm ăn lỗ vốn, vậy thì chết đi cho ta. Hắn đang định đem Diệp Hiên giết đi, nhưng là lúc này một bên khác cũng có thần tông đuổi theo tới. Hắn nhất thời là kiên kỵ quan sát những thần kia tông. Lúc này tụ tập ở ở cái địa phương này thần tông chừng 15, này 15 thần tông cường giả có thể tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ít nhất hắn biết rõ, những thứ này thần tông đều là mỗi người vì, nhưng là tuyệt đối đều là thực lực phi thường cường đại. Nghĩ tới cái này địa phương, hắn chỉ muốn phải nhanh trước đem Trần Huyền Chi thần thông cho thu vào tay. Diệp Hiên nói, Ta tới cái địa phương này chính là vì đưa nàng cho mang đi. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý lời nói, cái này luyện đan sư công hội nhị trưởng lão cũng giao cho ta đi. Mười mấy thần tông cường giả nghe được Diệp Hiên lời nói sau đó đều là lộ ra cười lạnh. Trước bắt Trần Huyền Chi thần tông cường giả lục bách dễ cẩn nói, ngươi có phải hay không là không có nhìn rõ ràng bây giờ ngươi tình thế? Bên cạnh ngươi chừng mười năm thần tông cường giả, mà ngươi chẳng qua là một cái luân hồi chi cảnh giác rưỡi mà thôi, ngươi có tư cách gì ở cái địa phương này nói những lời này? Diệp Hiên nghe nói như vậy sau đó nhất thời là bất đắc dĩ nhún nhuyễn nhu vai. Có lúc con mắt của các ngươi thấy còn thật không phải chân thực, ai nói với các ngươi ta một cái luân hồi chi cảnh liền không có cách nào đem bọn ngươi giết đi. Sở Hữu Thần Tông cường giả đều là trận tròn con mắt. Bọn họ chưa nghe nói qua một cái luân hồi chi cảnh ở thần tông cường giả trước mặt có thể kiêu ngạo như vậy. Lục Bách phẫn nộ nói, ngươi tên hôn đản này thật đúng là một chút cũng không tự biết mình, nơi này cũng có ngươi nói chuyện vẩn. Chúng ta tùy tiện chỉ một ngón tay liền có thể đưa ngươi bóp chết rồi. Ngươi đang ở đây trong mắt chúng ta chẳng qua là một con kiến. Diệp Hiên đem tinh huy cho trị Lục Bách, thật sao? vậy ngươi ngược lại là đi lên thử một lần. Lục Bách dĩ nhiên không nghĩ dẫn đầu xuất thủ, dù sao cũng là hắn trước đem Trần Uyển Chi bắt lại, nếu như hắn và Diệp Hiên giao thủ trong khoảng thời gian này, còn lại Thần Tông cường giả đem Trần Uyển Chi mang đi, hắn liền hối hận. Diệp Hiên thấy Lục Bách do dự thần sắc, mỉm cười nói: các ngươi không phải là muốn Thần Thông sao? như vậy đi, trên người của ta cũng có một cái Thần Thông, nếu như các ngươi có bản lĩnh lợi nói, liền lên tới bắt đi. tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, nhất là những Thần kia Tông cường giả, bọn họ căn bản cũng không có đoán được Diệp Hiên lại nói lời như vậy. Nhất là một cái luân hồi chi cảnh trên người Huyền Giả có thần thông loại chuyện này, một loại đều là sẽ bị ẩn nút. Diệp Hiên trực tiếp như vậy lớn mật nói ra, tuyệt đối là tìm đường chết hành vi. Nơi này nhiều như vậy thần tông, tuyệt đối sẽ đem Diệp Hiên cho xé thành mảnh nhỏ. Lục Bách Trừng con mắt lớn, tự nhiên cũng không có nghĩ qua Diệp Hiên lại lại nói lời như vậy. Hắn cán răng, "Tiểu tử, ngươi cũng không nên nói những thứ này không có dùng. Diệp Hiên lạnh nhạt nhún nhún vai, "Thích tin hay không, trên người của ta đúng là có thần thông, hơn nữa các ngươi những thứ này thần tông cường giả chắc cũng là bao nhiêu nghe qua tên ta chứ?" Sở hữu Huyền Giả cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên cười nói, "Ta tên là Diệp Hiên, các ngươi hẳn nghe nói qua tên ta chứ?" Dù sao rất nhiều thần tông cường giả đi tới thần vẫn chi địa không chỉ là vì thám hiểm, bọn họ còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là đem trên người của ta thần thông cho cấp đi, ta nói đúng sao?" Nghe được Diệp Hiên hai chữ thời điểm, đã có rất nhiều Huyền Giả cũng sắc mặt đại biến rồi. Bởi vì bọn họ nghe nói trên người Diệp Hiên cũng có thần thông, hơn nữa thần thông còn phi thường cường đại. Cho nên bọn họ mới thời gian dài như vậy cũng không có đem Diệp Hiên bắt lại. Gần đó là xuất động nhiều như vậy thần tông cương giả, vẫn là không có cách nào đem Diệp Hiên cho bắt vào tay. Ngược lại ngược lại là rất nhiều huyền giả đều đã bị Diệp Hiên giết đi. Diệp Hiên mỉm cười nói, bây giờ các ngươi ngược lại là nên tin tưởng ta đi. Lục Bách giật mình hỏi, ngươi thật là Diệp Hiên? Diệp Hiên cười nói, đó là dĩ nhiên, ta đúng là Diệp Hiên, không thể giả được. Lục Bách cười ha ha một tiếng, vậy thật là là khôi hài a, một mình ngươi người mang thần tông luân hồi chi cảnh không trốn, lại dám ở trước mặt chúng ta hiện thân, ngươi thật đúng là địa ngục không cửa ngươi lại tới a còn lại thần tông cường giả đều rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó từ từ đem diệp hiên cho bao vây lại. bọn họ có thể là phi thường đỏ con mắt diệp hiên thần thông. lục bách ha ha cười to, thật là không nghĩ tới, ngươi người này mặc dù là người mang thần thông, nhưng là lại là một cái suy nghĩ coi hại người, lại dám chủ động bại lộ ở chúng ta trong tầm mắt, còn đem chuyện mình nói hết ra. diệp hiên nhìn lướt qua bên cạnh mình thần tông cường giả, mỉm cười nói, xem ra cũng đã là dự định trước đem ta cho bắt. lục bách rêu cẩn nói, nữ nhân kia chẳng qua là có một chút thực lực mà thôi chúng ta luân hồi chi cảnh thủ hạ cũng đủ để đưa nàng bắt được diệp hiên đem trường kiếm chỉ lục bách bất quá các ngươi nhiều như vậy thần tông cường giả đối với ta một cái luân hồi chi cảnh nhân xuất thủ có phải hay không là có chút quá đáng lục bách cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng ngươi một đối một ngươi thật là quá ngu xuẩn nơi này là thần vẫn chi địa chúng ta tự nhiên sẽ đồng loạt ra tay đưa ngươi giết đi diệp hiên lạnh nhạt nói bất quá ta sáng sớm liền liệu được ta liền biết rõ các ngươi là sẽ không đơn giản như vậy để cho ta một đối một cũng may ta cũng không phải chiến đấu một mình ta cũng có người giúp lục bách nhìn một chút chu vi có người giúp. không nên gặp người, cái này phụ cận đều đã bị chúng ta cho quan sát qua, căn bản cũng không có cất giấu người nào. Diệp Hiên vỗ tay phát ra tiếng, Cựu Nguyệt cùng Thanh Duên cũng xuất hiện ở Diệp Hiên bên người, mà Lục Bách lúc này mới biết rõ Diệp Hiên nói người giúp là cái gì. Khế ước thanh thú, lại vừa là một cái tốt, hơn nữa cái kia hẳn là khí linh, là thanh trưởng kiếm kia khí linh đi. rất nhiều huyền giả đều đã ánh mắt nóng bỏng, bọn họ nếu như biết rõ đem Diệp Hiên giết đi sau đó, nãy nhưng đều là bọn họ. Lục Bách cười ha ha, coi như là như vậy, ngươi cũng bất quá là ba người, ngươi vẫn là phải chết. Diệp Hiên đối cựu Nguyệt cùng Thanh Duên nói, tận tình chơi đùa, "Hôm nay chúng ta đại khai sát giới, bất quá chú ý phải thật tốt bảo vệ một chút Trần Uyên Chi." Chương 398, một người một mình đấu 15. Cựu Nguyệt lạnh nhạt nói, "Vậy hãy để cho Thanh Duên đi bảo vệ, ta để chiến đấu đi." Diệp Hiên lắc đầu, "Vậy thì các ngươi hai cái cùng đi bảo vệ đi, ngược lại những luân hồi chi cảnh đó Huyền Giả đối với các ngươi mà nói rất đơn giản liền có thể giết." Cựu Nguyệt khinh thường nói, "Ngươi để cho ta sát những phế vật kia sao? Thật là một chút thú vui cũng không có." Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, "Đó cũng là không có cái nào." Ai bảo Trần Uyển Chi cùng nhị trưởng lão đều là một ít không có thực chiến nhân, nếu như bọn họ đối mặt luân hồi chi cảnh huyền giả, rất có thể cũng không có cách nào chống cự nhiều như vậy huyền giả công kích. Cửu Nguyệt cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng. Cửu Nguyệt cùng thanh duyên trong nháy mắt đi tới Trần Uyển Chi cùng nhị trưởng lao bên người. Lục Bách bọn họ đều là ngây ngẩn, bọn họ dĩ nhiên biết rõ Cửu Nguyệt cùng thanh duyên là ý gì. Lục Bách nhìn Diệp Hiên, vẻ mặt khó chịu nói: "Cho nên ý ngươi là muốn một cá nhân đối chiến chúng ta 15 thần tông cường giả?" Diệp Hiên đem trường kiếm cho nâng lên, ngay sau đó cười ha ha: "Đúng vậy, đối phó các ngươi" ta một người là được rồi, căn bản cũng không cần hai người bọn họ xuất thủ. Sở hữu Thần Tông cường giả cũng nổi giận, bọn họ cảm giác bị xỉ nhục, lại là để cho một cái luân hồi chi cảnh cho dễ cận. Đây tuyệt đối là bọn họ sinh thời lần đầu tiên bị đến từ luân hồi chi cảnh xỉ nhục. Lục Bách sắc mặt khó coi, được, nếu là lời như vậy, vậy ngươi chờ chết đi. Trong lúc nhất thời Sở hữu Thần Tông đều là xuất thủ, huyền lực hiện đầy toàn bộ không trung, đủ mọi màu sắc, hơn nữa trong bầu trời huyền lực rối rít hướng Diệp Viên bên này hành tới, toàn bộ đại địa cũng đang rung rung. Ngay cả tại phía xa ngàn dặm nhân cũng cảm nhận được bên này cường đại huyền lực dư âm. Bọn họ tràn đầy hoảng sợ nhìn tây phương phương hướng, căn bản cũng không biết rõ bên kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên cảm nhận được những huyền lực đó cường đại, một chút cũng không có khinh thường, trực tiếp đem thần thông cho thi triển ra, hơn nữa kiếm vực cũng tạo ra. Toàn bộ không gian đều kết đầy bằng xương. Diệp Hiên trưởng kiếm một biết, chỉ thấy được vô số kiếm khí trực tiếp rơi vào những huyền lực đó phía trên. Thiên địa chấn động, nổ mạnh vang vọng đất trời. Tất cả mọi người đều cảm thấy tuyên truyền giáng ngộ. Mười năm thần tông cường giả đều là phiêu treo ở trong bầu trời. Bọn họ thấy kia nổ mạnh, cũng cho là Diệp Hiên đã chết ở trong lúc nổ tung. Bọn họ đối với thực lực của mình còn là phi thường có tự tin. Mới vừa rồi bọn họ mười lăm thần tông cường giả đồng thời phát động công kích, coi như là một cái thần tông đỉnh phong cũng tuyệt đối không chịu nổi. Chỉ bất quá ngay tại mây khói tiêu tan sau đó, sở hữu thần tông cường giả cũng chừng con mắt lớn, ở ánh mắt của bọn họ trôi đi qua, căn bản cũng không có Diệp Hiên bóng người. Diệp Hiên giống như biến mất như thế. Nhưng vào lúc này, một cái thần tông cường giả hô to ở tan nơi này bên, hắn cũng chỉ có thể kêu lên một câu nói này. Bởi vì một giây kế tiếp, Diệp Hiên Trường Kiếm cũng đã đem thân thể của hắn cho bộ làm hại. Máu tươi bỏ ra, mà sống sờ sờ một cái thần tông cường giả cứ như vậy bị giết. Tùy tiện bị giết. Lục Bách trừng con mắt lớn, chân đầy hoảng sợ, bọn họ thấy chính đang dần dần hạ xuống Diệp Hiên, nhất thời là ngược lại hít một hơi khí lạnh, mới vừa rồi Diệp Hiên là thế nào đến cái kia bị giết thần tông cường giả bên người. Bọn họ một chút cảm giác cũng không có. Lục Bách sợ hãi hỏi, các ngươi ai thấy được hắn vừa nãy là thế nào tránh chúng ta công kích. Tất cả mọi người đều là lắc đầu một cái, mới vừa rồi bọn họ đúng là không có nhìn rõ ràng mà ngay tại lúc này Diệp Hiên đã rơi xuống đất, hắn lần nữa đặng trên mặt đất, chỉ thấy được hắn lần nữa giống như bay kiếm nhất dạng chạy trốn. Lục Bách kêu to, lần này ta nhất định phải đưa ngươi giết đi. Còn lại lúc này Huyền giả cũng đều là nghĩ như vậy, bọn họ rối rít đem chính mình công kích thả ra, vô số kiếm khí hạ xuống, đánh vào trên người Diệp Hiên, chỉ bất quá lúc này bọn họ mới biết rõ Diệp Hiên vừa nãy là thế nào đi lên. Diệp Hiên căn bản cũng không còn lẽ tránh bọn họ công kích, trội cứng đến công kích tới đến trước mặt bọn họ. Diệp Hiên một kiếm bổ ra, chỉ thấy được một đạo cự đại kiếm khí hoa qua một cái Huyền giả thân thể. Cái này Huyền Giả chỉ là đờ đẫn nhìn lên trước mặt Diệp Hiên, ngay sau đó chết không nhắm mắt. Lúc này Sở Hữu Thần tông cường giả đều cảm thấy Diệp Hiên là một cái quái vật. Nếu không mà nói làm sao có thể dùng thân thể chống cự bọn họ người Sở Hữu công kích. Hắn rốt cuộc là người nào ạ? Mà ngay tại lúc này, Cửu Nguyệt đã tới trên đỉnh đầu bọn họ, lúc này tất cả mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ căn bản cũng không có chú ý tới Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt hai bàn tay đánh ra. Lúc này những thần kia tông cường giả mới phản ứng được, vội vàng đem huyền lực kích thích, chặn lại Cửu Nguyệt công kích. Muốn đánh lén chúng ta. Tưởng đẹp rồi. Lục Bách phẫn nộ hét, nhưng là Cửu Nguyệt lại díu cẩn nói, các ngươi thật đúng là nghĩ lầm rồi, ta cũng không định đánh lén các ngươi, ta chỉ là cho các ngươi trước tử trong bầu trời đi xuống mà thôi. Mấy cái Thần Tông cường giả đều có nhiều chút không hiểu, ngay sau đó liền phản ứng kịp. Khi bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, Diệp Hiên ra bây giờ bọn hắn trước mặt, lần này Diệp Hiên thậm chí là đem tinh huy cũng ném cho Cửu Nguyệt, mình thì là tay không. Hắn đi tới một cái trước mặt huyền giả, một quyền đập ra. Cái này Thần Tông cường giả vội vàng đem huyền lực tụ tập ở trước mặt mình, muốn ngăn trở một quyền này thế công. Đáng tiếc là quả đấm hạ xuống. Hắn phòng ngự tựa như cùng là một tờ giấy yếu ớt như vậy, ngay cả ngăn trở ngăn cản Diệp Hiên quả đấm một kia đều làm không được đến. Quả đấm đem trái tim của hắn cho đánh xuyên. Diệp Hiên không có ngừng đi xuống, khi hắn đem điều này Huyền Giả giết đi sau đó, hắn lần nữa ấy nhảy tới một người khác thần tông cường giả trước mặt, lại vừa là một quyền đánh ra. Cái này thần tông cường giả cũng là giống như trước nhất cái Huyền Giả như thế, đem huyền lực cho kích thích, bảo vệ thân thể của mình. Nhưng lúc này đây Diệp Hiên trực tiếp đem đầu hắn cũng cho đánh bể. Sở hữu hình ảnh cũng là máu tanh như thế, để cho những thần kia tông cường giả cũng trong lòng rung động. Bọn họ tràn đầy hoảng sợ, căn bản cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư. Bây giờ bọn họ chỉ muốn muốn cách xa Diệp Hiên. Bọn họ quái khiếu hướng xa xa chạy trốn. Lúc này Lục Bách cũng muốn mau rời đi, có thể vừa lúc đó, Diệp Hiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhếch môi cười một tiếng, một cái tay đem cổ của hắn bắt lại, ngay sau đó hướng mặt đất ném một cái. Ầm. To lớn hố xuất hiện, Lục Bách ngay tại hố trong động, toàn thân cũng tan vỡ rồi. Diệp Hiên nhếch môi cười một tiếng, vẫn không tệ, có thể kháng trụ ta lần này công kích. Mặc dù Lục Bách là không có chết, nhưng là đã trọng thương. Hắn muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng là không, có cách nào làm được. Hắn hoảng sợ nhìn đi tới trước mặt mình Diệp Hiên, vội vàng cầu xin tha thứ, thật xin lỗi, ta không biết rõ nàng là người bằng hữu, ta có mắt không tròng, người hãy bỏ qua ta đi." Diệp Hiên đem Lục Bách bắt lại, sau đó lắc đầu nói, "Cái này không thể được a, ta ngay cả thần thông cũng thi triển ra, nếu như cứ như vậy đưa ngươi đem thả rồi, vậy thật là có lỗi với ta lần này thần thông." Chương 399. "Vì thế." Lục Bách còn muốn nói điều gì, Diệp Hiên lại đem cổ của hắn cho bấm nước. Lục Bách thậm chí ngay cả sức phản kháng lượng cũng không có. Sở Hữu thần tông đều đã ngở rồi, chạy trốn cũng không thấy. Những thứ kia luân hồi chi cảnh lúc này Huyền Giả Đờ vẫn đứng ở đằng xa, bọn họ căn bản cũng không có đoán được kết cục lại là như vậy. Diệp Hiên nhìn lướt qua những người này, mỉm cười nói, "Thế nào? Còn phải ta đưa các ngươi đoạn đường à?" Lúc này mới có nhân phản ứng kịp, vội vàng hướng xa xa chạy trốn. Chờ Sở Hữu Huyền Giả đều rời đi, này mới đi tới trước mặt Trần Huyền Chi, cười nói, "Lâu như vậy không có gặp mặt, có phải hay không là nhớ ta?" Lúc này Trần Uyên Chi coi như lạnh thế nào đi nữa mà, trải qua loại này sinh tử sự tình ở giữa sau đó, Ánh mắt của nàng cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Dù sao có một người nam nhân thật ở nàng phải bị sát thời khắc mấu chốt xuất hiện. Ở trong mắt nàng, Diệp Hiên chính là đi lên thất thải tường vân nam nhân. Diệp Hiên nhìn Trần Huyền Chi chỉ là nhìn mình mà không nói lời nào, nhất thời là búng một cái cái chán của nàng. Chặt nói tiếp, ta biết rõ ta dáng dấp đẹp trai, nhưng là như ngươi vậy nhìn lời nói, sẽ có trùng hoa si cảm giác. Trần Huyền Chi lúc này mới vội vàng thu liễm về mình ánh mắt, sau đó là hít sâu một hơi. Cũng may ngươi qua đây, nếu không mà nói ta cùng nhị trưởng lão cũng phải chết ở chỗ này, ngươi đúng là đã cứu chúng ta. Diệp Hiên cười một tiếng, đi thôi. Bây giờ chúng ta hay là trước trở về, tiếp tục ở cái địa phương này cũng không có cái gì tốt. Nhị trưởng lao đi tới trước mặt Diệp Hiên, lần nữa nói tặng. Diệp Hiên ngược lại là khoát khoát tay, biểu thị không cần. Mấy cái người đi tới gần đây điểm truyền tống. Lúc này cái này điểm truyền tống liền chuẩn bị đem người truyền tống đi ra ngoài. Lúc này làm Huyền giả môn thấy Diệp Hiên cùng Trần Huyền Chi sau đó đều là tràn đầy rung động, nhất là thấy Trần Huyền Chi, bọn họ không nghĩ tới Trần Huyền Chi lại là có thể từ nhiều như vậy thần tông cường giả đuổi giết bên trong sống sót mà một ít biết rõ chuyện đã xảy ra huyền giả là là phi thường sợ hãi nhìn Diệp Hiên. Bọn họ nhưng là biết rõ, Diệp Hiên một người đại chiến 15 thần tông cường giả, hơn nữa còn ở trong thời gian ngắn đem 4 cái thần tông cường giả giết đi. Thực lực này tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ở cái địa phương này, tối cường đại huyền giả chính là thần tông huyền giả. Đại đa số đều là luân hồi chi cảnh. Cho nên khi Diệp Hiên cùng Trần Uyển Chi cũng đi tới truyền tống trận sau đó, bọn họ tranh thủ thời gian để cho mở một cái vị trí. Trong nháy mắt, Diệp Hiên bọn họ đứng đứng thẳng vị trí, chu vi xuất hiện một cái chân không mang Tự hộ chỉ nếu qua cái này chân không mang sẽ chết, cho dù bên ngoài như thế nào đi nữa chân trúc, bọn họ vẫn là không dám đến gần Diệp Hiên. Truyền tống trận khởi động, sở hữu huyền giả cũng trở lại bọn họ vốn là cương vực. Diệp Hiên bọn họ dĩ nhiên là trở lại thánh thành, mà lúc này thánh thành truyền tống trận đã là có hộ vệ đang đợi. Bởi vì trở lại nhân đều là không định giờ, cho nên thành chủ những đại nhân vật kia cũng không có ở cái địa phương này chờ đợi. Nhưng khi Diệp Hiên cùng Trần Huyền Chi bọn họ xuất hiện sau đó, thủ vệ tự hồ là nhận được tin tức, vội vàng đối với thiên không phát ra một cái tín hiệu. Làm tín hiệu kết thúc, chẳng qua là mới phút Thành chủ bọn họ cũng xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt bọn họ. Lúc này Diệp Hiên chỉ cảm thấy mình thần thông còn có một khắc đồng hồ thời gian, mà bây giờ người lắm mắt nhiều, muốn phải nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bất kể là luyện đan sư công hội hay lại là thiên cơ các đều là địa phương tốt, nhưng là thành chủ lúc này chính là đi tới, nhìn Diệp Hiên, vỗ một cái Diệp Hiên bả vai. "Tiểu tử, tốt lắm, không nghĩ tới ngươi đang ở đây thần vẫn chi địa lại là làm ra nhiều như vậy đại động tác a." Diệp Hiên không hiểu nhìn thành chủ, "Chúng ta ở thần vẫn chi địa bên trong làm việc các ngươi đều có thể biết không?" Thành chủ cười ha ha một tiếng, "Vậy cũng được không thể." Bất quá từ bên trong ra đến thí luyện người trong miệng chúng ta nhưng là biết rõ các ngươi ở Thần Vận Chi Địa bên trong làm việc Diệp Hiên mới chợt hiểu ra, bởi vì có rất nhiều huyền giả đều là ở trước hắn đi ra, cho nên hắn làm việc tự nhiên cũng sẽ bị biết rõ. Hội trưởng cùng lúc này Phó Hội trưởng cũng xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên. Phó Hội trưởng vô cùng khẩn trương hỏi, ngươi lấy được rồi sao? Diệp Hiên nún núm bay cũng không trả lời. Hội trưởng chính là nói, bây giờ cũng không phải là nói chuyện thời điểm, đi về trước đi, ta xem Diệp Hiên tiểu liễu ngươi cũng đã rất mệt nhọc, còn có Trần Uyển Chi cùng nhị trưởng lão cũng vậy. Diệp Hiên vội vàng gật đầu. Thanh chủ biết rõ Luyện Đan sư công hội hội trưởng là muốn bảo vệ Diệp Hiên, cho nên cũng liền không nói thêm gì nữa. Khen thưởng sự tình đợi Diệp Hiên bọn họ nghỉ ngơi qua sau rồi hay nói. Diệp Hiên mới vừa trở lại Luyện Đan sư công hội, cả người đều cảm giác phi thường mệt mỏi, hắn biết rõ mình thời kỳ suy yếu xuất hiện. Hắn cắn răng, nói với Tử Nguyệt, "Ta đi ngủ trước, nếu như có nhân tìm ta, cũng không để cho hắn tới quấy rầy ta." Tử Nguyệt gật đầu một cái. Thanh Yên cũng xuất hiện, nàng phi thường kiên định nắm chặt quả đấm, "Tiên tâm đi, Diệp Hiên ca ca." ta tuyệt đối sẽ không để cho người xấu tới quấy rầy ngươi. Diệp Hiên nghe nói như vậy sau đó nhất thời là khẽ mỉm cười, vội vàng trở lại trong phòng ngủ. Mà mặc dù phó hội trưởng rất gấp, nhưng là thấy Cửu Nguyệt cùng Thanh Duên đứng ở Diệp Hiên ngủ cửa phòng, liền biết rõ mình lúc này là không có cách nào thấy Diệp Hiên, cho nên hắn nhanh đi tìm Trần Nguyệt Chi. Trần Nguyệt Chi cùng Diệp Hiên là đồng thời tiến vào Thần Vẫn Chi Địa, khẳng định bao nhiêu đều nghe nói Diệp Hiên sự tình. Hắn tìm tới Trần Nguyệt Chi sau đó liền hỏi Diệp Hiên sự tình. Trần Nguyệt Chi nhún mày một cái, phó hội trưởng, ngươi như vậy quan tâm Diệp Hiên ở Thần Vẫn Chi Địa chuyện làm cái gì? Phó Hội trưởng nói, đó là đương nhiên là muốn muốn biết do hắn rốt cuộc có không có được Vãng Sinh Dan à? Vãng Sinh Dan có thể là chúng ta luyện Dan sư tối hướng tới đồ vật à? Trần Liên Chi cảm thấy Phó Hội trưởng đúng là đối Vãng Sinh Dan có một loại không khỏi si mê, vì vậy nói, thực ra ta cũng không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc có hay không đem mấy thứ cho chiếm được, nhưng là hắn đúng là đi dòng lũ sông đối diện rồi. Phó Hội trưởng nghe được dòng lũ sông sau đó mặt liền biến sắc, hắn chính là biết rõ, dòng lũ sông qua sông điều kiện, hắn vội vàng hỏi, hắn đi qua sau đó lại trở về chưa? Trần Liên Chi gật đầu một cái, đúng vậy. Bởi vì hắn hình như là nghe được ta bị đuổi giết sự tình, liền lựa chọn buông tha từ bên kia trực tiếp trở lại Hoa bực, mà là lần nữa tới tìm ta. Phó hội trưởng sắc mặt đổi một cái, rất nhanh thì thở dài một cái, "Trần Uyển Chi, người này, ngươi thật không nên cô phụ hắn, hắn chính là vì ngươi, đem chính mình trọng yếu nhất một ít gì đó cho bỏ." Trần Uyển Chi cảm thấy không giải thích được, nhưng là nàng cũng chỉ có thể gật đầu, coi như là phó hội trưởng không nói, nàng trong lòng cũng sẽ nhớ. Phó hội trưởng chính là hít sâu một hơi, nếu là đã qua dòng lũ sông, đó chính là nói hắn đã biết vãng sinh giới vị trí nhưng là hắn rút cuộc tiến vào không có đây. Trần Huyền Chi lắc đầu, lời này ta liền không biết. Phó Hội trưởng nói, được rồi, bây giờ loại chuyện này coi như là hỏi ngươi ngươi cũng không biết rõ, ta còn là đợi Diệp Hiên sau khi đi ra hỏi hắn đi. Trương Bốn Phúc Mã Viên Tham. Trần Huyền Chi đột nhiên hỏi, năm đó ngươi tiến vào Thần Vận Chi Địa, cũng phải cần tìm Vãng Sinh Dan, kia cuối cùng ngươi thất bại, là ngươi không có tiến vào Vãng Sinh giới sao? Phó Hội trưởng cảm khái nói, đã tiến vào, nhưng là không có cách nào lấy được Vãng Sinh Dan, bởi vì ta không có thông qua những thứ kia thực tập. Chân Huyền Chi biết rõ này Vãng Sinh Đan vẫn luôn là phi thường làng khó, hoặc có lẽ là này là cả thần vận chi địa bên trong, khó khăn nhất đến bảo vật. Có thể nói là cơ hồ không có khả năng có được đồ vật. Muốn biết rõ ban đầu xuất hiện thần phạt, đại khái xuất cũng là bởi vì Diệp Hiên lấy được này Vãng Sinh Đan. Chỉ bất quá nàng không có đem chuyện nào nói ra, nàng vẫn luôn cảm thấy trong lòng phó hội trưởng là có chuyện gì. Nhị trưởng lão cùng mặc dù Trần Huyền Chi chưa từng có dông, nhưng là ở thần vận chi địa bên trong cũng góp nhặt rất nhiều xa phương thuốc cổ, những thuốc này phương đối với luyện đan sư công hội mà nói tự nhiên cũng là phi thường trân quý nhất là một ít toa thuốc hay lại là bát phẩm toa thuốc. Đây là hội trưởng yêu cầu toa thuốc. Bản thân bát phẩm toa thuốc liền là phi thường thưa thớt coi như là hội trưởng trên tay, cũng chẳng qua là có 4, 5 tấm mà thôi. Cứ như vậy, hội trưởng đạo là vô cùng cao hứng, cho rất nhiều khen thưởng cho nhị trưởng lão cùng Trần Uyên Chi Diệp Hiên ở bên trong phòng đợi 2 ngày, cuối cùng là đem chính mình thương thế cho khôi phục được rồi, có khí huyết đan trợ rút, thương thế hắn khôi phục thật nhanh. Thời kỳ suy yếu còn cần chờ đợi 4 ngũ ngày, hắn khoảng thời gian này cũng không có nghĩ qua muốn từ luyện đan sư công sẽ rời đi. Lê Hoa lúc này các nàng cũng rồi rít đi tới luyện đan sư công hội, ngay cả tinh linh cũng mịt trang một chút, đi tới trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên mỉm cười nói, thế nào, sợ hãi ta kết thúc hợp tác với ngươi sao? Tinh linh lạnh nhạt nói, ta biết rõ tới thăm ngươi một chút chết chưa, xem ra ngươi cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, thần vẫn chi địa hung hiểm, chẳng lẽ ngươi không biết không? Ta có thể còn sống trở về đã là phi thường may mắn. Tinh linh ngược lại là không có nói gì nói mát, nàng đi tới nơi này chẳng qua là bởi vì ở bên trong tiểu lầu đợi thời gian quá dài hơn nữa lô tiên tiểu lầu thời gian cũng sắp đến rồi nhã thi đã qua tới thông báo nàng đưa tiền nhưng là nàng người không có đồng nào dĩ nhiên chỉ có thể tới luyện đan sư công hội tìm diệp hiên rồi diệp hiên nhìn kính hâm bây giờ ta đem sở hữu tài liệu cũng cho gom được rồi sau đó phải thế nào sống lại dạ yên kính hâm lắc đầu nói bây giờ ngươi chính là trước đem ngươi thời kỳ suy yếu đi qua đi bây giờ còn không phải lúc nếu như ngươi ở thời kỳ suy yếu coi như đem phương pháp nói cho ngươi biết ngươi cũng không có cách nào áp dụng diệp hiên nghe chỉ có thể thở dài một cái còn có năm ngày thời kỳ suy yếu hắn cũng biết rõ không gấp được. kính hâm nói, ở ngươi đi thần vẫn chi địa khoảng thời gian này. thánh sơn bên kia hạ người đến, tựa hồ là vì đem liệt phong ma cùng vạn ác thần giết chết mới đi xuống. diệp hiên lạnh nhạt nói, cái này cùng ta không có quan hệ đi. ngược lại bọn họ xuất thủ ngược lại là rất tốt, có thể đem liệt phong ma cùng vạn ác thần giết đi. nếu như có thể mà nói, tốt nhất đem hoàng hôn giáo hội tiêu diệt. như vậy thì sẽ không có nhiều như vậy tà ác đồ vật hiện thế rồi. loại chuyện này đương nhiên là không làm được. hoàng hôn giáo hội một mực ở chạy đông chạy tây, đem có thể đủ triệu hoán đi ra, tà thần cũng triệu hoán đi ra nhưng là trên thực tế hoàng hôn giáo hội phi thường bí mật không có nhân biết rõ hoàng hôn giáo hội trụ sở chính ở địa phương nào mà những giáo hội đó thành viên cũng chết chung một cái coi như là đưa bọn họ giết đi cũng không chiếm được giáo hội trụ sở chính vị trí cho nên bây giờ biết rõ cũng không có người có thể đem giáo hội tìm cho ra về phân liệt phong ma cùng vạn ác thần vậy thì nhìn từ dưới thánh sơn tới người này rốt cuộc là thực lực gì muốn biết rõ liệt phong ma nhưng là thần đạo cảnh giới mà một bên khác vạn ác thần càng là thần đạo đỉnh phong quá mức thậm chí đã vượt qua thần đạo trở thành thần linh tồn tại đương nhiên diệp hiên cũng không quản được nhiều như vậy Thánh Sơn nhân nếu dám hạ tới đi đối phó liệt phong ma, nhất định là bởi vì có đầy đủ thực lực. Diệp Hiên tiền bối, bên ngoài có người tìm ngươi. Một cái tam phẩm luyện đan sư đi tới trong sân, đối bên trong hồ. Diệp Hiên không hiểu nhìn bên ngoài, nhưng vẫn là trước đi ra ngoài. Chỉ thấy được phúc mã chính nhất mặt mỉm cười đi tới, sau lưng người làm chính sách rất nhiều đồ bổ. Hắn đi sau khi đi lên, cười ha ha một tiếng. Diệp Hiên, ta nghe nói ngươi đi thần vẫn chi địa trở lại, cho nên mới tới nhìn một chút ngươi có bị thương không. Bất quá nhìn ngươi dáng vẻ hình như là có một ít suy yếu à? Diệp Hiên lạnh nhạt nói. Ngươi lúc này tới không phải chỉ là vì xem ta có bị thương không chứ? Phúc Mã cười nói, dĩ nhiên không phải, ta tới nơi này nhìn ngươi cũng là một chút. Ta mua thật nhiều đại bổ dược tài, ngươi có thể mỗi ngày ăn một ít, lợi như vậy, thương thế của ngươi thế sẽ khôi phục nhanh hơn. Diệp Hiên nhìn những hạ nhân kia đem tất cả mọi thứ bày ở trên bàn, cũng không có nói gì. Hắn sẽ chờ Phúc Mã nói rõ lần này ý đồ. Hắn biết rõ Phúc Mã khẳng định là có chuyện muốn tìm chính mình hỗ trợ. Phúc Mã nói, quả nhiên vẫn là ngươi xem thấu chết à? Biết rõ ta tới nơi này là có chuyện muốn nhờ. Phúc Mã thấy Diệp Hiên vẫn không có nói chuyện cũng chỉ có thể tự mở miệng trước, hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Vốn là hắn thì không muốn đến, dù sao mặc dù hắn cùng Diệp Hiên cũng coi là nhận biết, nhưng liền bằng hữu cũng không tính là, lúc này đến tìm Diệp Hiên hỗ trợ, đúng là không nói được. Chỉ bất quá gia tộc bên kia một mực muốn hắn tới, hơn nữa cũng là xem ở hắn mỗi ngày chơi bởi Lêu lồng phân thượng, muốn để cho hắn cho gia tộc làm một ít chuyện. Gia tộc như thế người bên trong mới sẽ không nói xấu. Diệp Hiên chỉ là lạnh nhạt nhìn Phúc Mã. Phúc Mã nói, thần vẫn chi địa bên trong bảo vật nhiều như vậy, ngươi nhất định là mang rất nhiều rồi trở lại, chúng ta Phúc gia muốn từ trên tay ngươi mua một ít tới dĩ nhiên, giá cả dễ thương lượng diệp hiên này mới biết rõ phúc ma tới nơi này là làm gì hắn mỉm cười nói các ngươi phúc gia cũng không hỏi thăm một chút ta đi thần vận chi địa là vì cái gì cái này thì vội vội vàng vàng để cho người qua đây phúc ma nhún nhún vai ta cũng không muốn nhưng là gia tộc những người đó chính là nhất định phải ta tới ta vốn là cảm thấy từ trên người ngươi mua những thứ kia thần khí cùng công pháp là không thực tế dù sao ngươi cũng không phải một cái thiếu tiền nhân hắn chính là còn nhớ diệp hiên ở lô tiên tiệu lầu bồi đấu giá bên trong lấy sức một mình lực áp sở hữu gia tộc, đem tinh linh cùng huyền thú đàn cho mua đi. Này có thể không phải một cái thiếu tiền người có thể đủ làm được sự tình. Phúc Mã thậm chí cũng không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là có tiền tới trình độ nào, dù sao Diệp Hiên đưa tiền thời điểm, con mắt đều không nháy mắt liếc mắt ta. Nếu như trên người không phải có mấy chục trăm triệu, vậy làm sao có thể sẽ như vậy hời hợt. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ta lần này đi thần vẫn chi địa chỉ vì một vật, đó chính là vãng sinh đan, vãng sinh đan coi như là lấy ra, đối với các ngươi cũng là không có ích lợi gì. Chương 401, Cự Kiếm Tông môn tham lam. Phúc Ma trừng con mắt lớn, hắn chính là biết rõ Vãng Sinh Đan. Đây chính là thần vẫn chi địa bên trong khó khăn nhất đến bảo vật. Mặc dù cũng không biết rõ Vãng Sinh Đan rốt cuộc là có ích lợi gì, có thể Vãng Sinh Đan vẫn luôn là truyền thuyết tồn tại. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Vãng Sinh Đan chính là lừa dối nhân, căn bản lại không tồn tại. Có thể Diệp Hiên lại đem Vãng Sinh Đan cho lấy về lại. Phúc Ma hạ to mồm, vẻ mặt giật mình. Diệp Hiên núm vai nói, cho nên thật sự là ngượng ngùng, thần vẫn chi địa bên trong thần khí hay lại là công pháp ta cũng không có đi lấy. Phúc Ma cười khổ nói, kia liền không có cách nào. Hắn suy tư một hồi, nói: "Thực ra ta nhận được một tin tức, Cự Kiếm tông môn nhân dự định ra tay với ngươi, tựa hồ là biết rõ ngươi đang ở đây Thần Vẫn Chi Địa bên trong đưa bọn họ đệ tử nòng cốt giết đi sự tình." Diệp Hiên hơi nghi hoặc một chút nói: "Ở Thần Vẫn Chi Địa bên trong bị giết chết không phải sự tình rất bình thường sao? Tại sao bọn họ sẽ nhớ muốn tìm ta phiền phái đây?" Phúc Ma nói: "Dĩ nhiên là bởi vì ngươi trên người thần thông, nếu như trên người của ngươi không có gì cả lời nói, bọn họ mới sẽ không tới tìm làm phiền ngươi, dù sao chính bọn hắn cũng biết rõ đối lý, có thể trên người của ngươi có thần thông." bọn họ chính là ở đầu ngươi thần thông Diệp Hiên liền biết là bởi vì này một chút thần thông vẫn luôn là như thế phi thường mê người đồ vật những tông môn kia cùng gia tộc đương nhiên là hy vọng có thể lấy được trên người của ngươi thần thông hơn nữa ngươi chẳng qua là một cái luân hồi chi cảnh huyền giả dưới cái nhìn của bọn họ ngươi chính là một cái phi thường yếu tiểu gia hỏa nếu như không phải trên người của ngươi có thần thông phòng chừng ở liền bị giết Diệp Hiên cũng biết rõ ở bên trong tòa thánh thành luân hồi chi cảnh cảnh giới đúng là thuộc về tương đối thấp vậy thì để cho bọn họ tới đi muốn là bọn hắn dám ở luyện đan sư công hội Dương ai lợi nói. Diệp Hiên cười nói, hắn căn bản cũng không sợ hãi cử kiếm tông môn, mặc dù hắn là một người bình thường, nhưng bên người người giúp cũng không ít. Cộng thêm tinh linh lời nói, coi như là bảy tám cái thần tông cường giả tới cũng tuyệt đối có thể ngăn cản được, thậm chí có thể ngăn cản thần đạo cường giả công kích. Phúc Mã thở dài một cái, nên nói ta đều đã nói, ngược lại ngươi bên này cũng không có cái gì thần khí, ta muốn đi về trước giao phó rồi. Nếu như thương thế của ngươi thế khôi phục, ta làm chủ xin ngươi đến Lô Tiên tiểu Lầu ăn một bữa tốt. Hắn chắp tay nói, ta đây liền đi trước rồi. Diệp Hiên cười híp mắt nói mặc dù nói ta ở thần vẫn chi địa bên trong không có được thần khí công pháp nhưng là ta chưa nói qua ta không có à phúc mã vốn là còn một ít như đưa đám nhưng là nghe được diệp hiên lời nói sau đó hắn chừng con mắt lớn ngay sau đó ngẩng đầu nhìn diệp hiên cái gì diệp hiên đem hai cây thần khí lấy ra tùy ý để lên bàn phúc mã thấy diệp hiên động tác này nhất thời khóe miệng của là kéo ra đây rốt cuộc là giày bao nhiêu của cải vừa mới như vậy tùy ý đối đại thần khí à diệp hiên cười nói chính ta vẫn có một ít thần khí nhưng là chính là không biết rõ ngươi có cũng không đủ đồ vật cùng ta trao đổi hắn nghiêm túc nói ta nói là những vật khác, huyết tinh loại vật này với ta mà nói là không có ích lợi gì. nếu như nhà các ngươi có cái gì những vật khác có thể cùng ta trao đổi, ngược lại ta là có thể cân nhắc một chút. phúc mã sau khi nghe được nhướng mày một cái, hắn không nghĩ tới phúc gia còn có thứ gì là có thể có thể so với thần khí công pháp. đương nhiên rồi, phúc gia công pháp là không có khả năng lấy ra cùng diệp hiên trao đổi. cho nên hắn trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. này không chính là không có sao. diệp hiên cười híp mắt nói, không cần phải gấp, trở về từ từ suy nghĩ. nếu như các ngươi có thời không thạch lời nói, kia liền có thể lấy tới. Phúc Mã nghe nói như vậy, nhất thời là có chút tò mò. Thời không thạch là vật gì hắn cũng không biết rõ. Diệp Hiên nói, chính là một ít tinh thạch, những tinh thạch đó hàm chứa nào đó các ngươi thật sự không biết rõ năng lượng, bọn họ đối với các ngươi mà nói là không có có tác dụng, chẳng qua là coi là sửa chữa phẩm, có thể là với ta mà nói nhưng là có một ít tác dụng. Nếu như ngươi có thể tìm được, ta đây có thể dùng thần khí cùng ngươi trao đổi. Phúc Mã gật đầu một cái. Diệp Hiên còn nói, bây giờ ta ở Thánh Thành liền một cái chỗ ở phương cũng không có, cho nên ta cũng cần một cái phụ đệ các ngươi phúc gia ở thánh thành cũng coi là một cái đại gia tộc, hẳn sẽ có một ít chống gia phụ đệ chứ? phúc mã gật đầu, lời này đương nhiên là có, ta có thể trực tiếp đem một cái phụ đệ lấy ra cho ngươi, nhưng là thời không thạch những thứ này ta muốn hồi đi hỏi một chút, ta thậm chí cũng không biết rõ ngươi nói thời không thạch rốt cuộc là cái gì. diệp hiên cười nói, đi đi, ngược lại ta không nóng nảy. phúc mã chắp tay rời đi. không quá một cái buổi xế chiều, phúc gia liền đưa tới một cái phụ đệ chìa khóa, còn có phụ đệ vị trí đồ. diệp hiên nhìn phía trên biểu diễn diện tích, vẫn tương đối hài lòng ít nhất hắn ở thánh thành có thuộc về mình nhà ở, vậy thì không cần khắp nơi là chạy, còn phải cư ngụ ở bên trong tự lầu. Tinh linh từ tiểu lầu sau khi đi ra vẫn đợi ở luyện đan sư trong công hội mặt ngụy trang bên dưới, cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Có thể cuối cùng vẫn bị phó hội trưởng cho đã nhìn ra, hắn phi thường giật mình nhìn tinh linh, há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Hắn nhìn Diệp Hiên, nói, ngươi đang ở đây thần vẫn chi địa bên trong thật đem vãng sinh đan cho bắt vào tay rồi không? Diệp Hiên không trả lời phó hội trưởng vấn đề, mà là hỏi, ban đầu ngươi quá dòng lũ sông thời điểm vương tha là cái gì phó hội trưởng lắc đầu cười khổ ta vương tha là vị giác cho nên bây giờ ta ăn đồ ăn là không có cảm giác nào hắn gật đầu nhìn diệp hiên có chút thương hại nghe nói ngươi vì cứu trần uyển chi qua hai lần sông diệp hiên gật đầu phó hội trưởng nói kia nói như vậy ngươi vương tha là vị giác cùng khí giác rồi hả diệp hiên thật dự định giải thích trần uyển chi đột nhiên từ bên ngoài xông tới nàng nhanh chóng đi tới trước mặt diệp hiên trợn tròn con mắt hồng khung đều đỏ nàng không nghĩ tới phó hội trưởng mấy ngày trước nói chuyện cùng hắn lại là cái ý này nguyên lai qua sông là muốn vứt như thế cảm giác cho nên nói Diệp Hiên vì cứu nàng, đem chính mình cứu dứt bỏ. Nàng cắn răng, rất nhanh mới hỏi, ngươi tại sao ngươi muốn ngu như vậy? Diệp Hiên trong lúc nhất thời không biết rõ phải thế nào cùng Trần Nguyệt Chi giải thích, hắn trên thực tế không có gì cả vứt bỏ, chỉ bất quá bây giờ Trần Nguyệt Chi như thế cảm động, hắn lại không tốt đánh vỡ loại này không khí. Trong lòng của Trần Nguyệt Chi càng ngày càng tội lỗi, nàng không nghĩ tới tự mình ở Diệp Hiên trong tâm khảm thật không ngờ trọng yếu. Diệp Hiên thấy sự tình phát triển có chút không đúng rồi, nhất là Trần Nguyệt Chi ánh mắt kia, hắn hấp tấp nói, thực ra không phải như vậy, ta cũng không có vứt bỏ cảm giác gì. Trần Huyền Chi nổi nóng nói, ngươi còn muốn gạt ta sao? Phó Hội trưởng cùng ngươi đối thoại ta đều đã nghe được, quá dòng lũ sông lại yêu cầu mất đi như thế rất quan. Chương 402 tìm tới cửa phiên toái. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, ta thật không có vứt bỏ a. Trần Huyền Chi hồng đến con mắt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Nhất định. Nói xong xoay người liền chạy ra ngoài. Con mắt của Diệp Hiên tròn tròn, căn bản cũng không có nghĩ đến sự tình lại sẽ phát triển đến mức độ như vậy. Hắn nhìn Phó Hội trưởng, mà Phó Hội trưởng chính là nhún nhún vai nói, ta cũng không nghĩ tới nàng lại sẽ ở bên ngoài nghe. Phó hội trưởng nói, bất quá loại chuyện này coi như là để cho Trần Luyện Chi biết cũng tốt, để cho nàng biết do ngươi khỏe, đem tới nếu như nàng trở thành luyện đan sư công hội hội trưởng, ngươi cũng có một cái lớn vô cùng trợ lực. Diệp Hiên trầm mặc, hắn ngẩn đầu hỏi, ta ở Thần Vẫn Chi địa bên trong nghe được một ít liên quan tới sự tình của ngươi. Phó hội trưởng cười khổ nói, đúng không? Cuối cùng vẫn bị ngươi phát hiện. Diệp Hiên nhìn Phó hội trưởng, cũng không nói lời nào, hắn trên thực tế cũng chỉ là nhiều một chút suy đoán mà thôi. Phó hội trưởng nói, ban đầu ta đúng là tiến vào thần hồn trong ao. Nhưng đối với ngoại tuyên bố không có tìm được vãng sinh đan. Diệp Hiên nói, ngươi nói thần hồn chỉ chính là vãng sinh giới chứ? Phó hội trưởng nói, chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, có vài người nói là thần hồn chỉ, có vài người nói là vãng sinh giới, bất quá thần vẫn chi địa nhân cũng xưng là vãng sinh giới. Rất nhanh thì hắn lộ ra ánh mắt hứng phấn, ban đầu ta là thật tiến vào bên trong rồi, hơn nữa cũng nhìn thấy trong hồ những vãng sinh đan đó, nhiều như vậy vãng sinh đan. Ngay tại trước mắt ta, có thể đụng tay đến. Diệp Hiên nhớ lại mục trên truyền bà lão kia bà nói chuyện phó hội trưởng ở trong đó nhưng là đã ngồi rồi tái mạng. Đã như vậy, trước mặt đó người này là ai đây? Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, vậy là ngươi ngồi lên vãng sinh tuyển sao? Phó hội trưởng gật đầu, đúng vậy, đã ngồi lên rồi, chỉ bất quá phải trải qua 99 nói thực tập, ta chưa hoàn thành. Diệp Hiên nói, chưa hoàn thành hậu quả là cái gì? Phó hội trưởng lắc đầu, ta cũng không biết rõ, ta chỉ là biết rõ hoàn thành cái thứ nhị thực tập sau đó, liền mất đi, chờ ta tỉnh lại lúc sau đã là đang ở thần hồn trì bên ngoài. Diệp Hiên sau khi nghe được nhất thời là trợn mắt, Hắn tạm thời không biết rõ cái này phó hội trưởng rốt cuộc trải qua cái gì, nhưng là hắn thật sự biết là bà lão kia bà hẳn không có gạt người. Phó hội trưởng nhất định là có vấn đề, nhưng là vấn đề ở chỗ nào, còn cần chính hắn đi tìm. Phó hội trưởng nhìn Diệp Hiên, "Diệp Hiên, nếu như ngươi thật là tìm được Vãng Sinh Đan, nhất định phải cho ta xem một chút, để cho ta chấm dứt nguyện vọng này." Diệp Hiên nói, "Ta đúng là lấy được rồi Vãng Sinh Đan, chỉ bất quá bây giờ ta vẫn không thể lấy ra, ta muốn đợi sống lại Dạ Yên thời điểm mới có thể lấy ra." Hắn không có tính toán lừa gạt tiếp, cái địa phương này là luyện đan sư cơ hội. Coi như phó hội trưởng muốn thế nào, cũng cần cố kỵ một chút luyện đan sư trong công hội mặt thủ vệ. Hơn nữa phó hội trưởng thực lực cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Phó hội trưởng nghe được Diệp Hiên lời nói sau đó, nhất thời là trừng con mắt lớn, rất nhanh thì càng hưng phấn nói, ngươi quả nhiên là đem vãng sinh đan cho bắt vào tay rồi. Quá tốt. Ha ha ha ha, ban đầu ta chưa hoàn thành sự tình, ngươi giúp ta hoàn thành. Diệp Hiên không biết rõ phó hội trưởng vì sao lại hưng phấn như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu. Phó hội trưởng vỗ một cái Diệp Hiên vào vai, như vậy thì tốt, như vậy ta liền có thể an tâm. Diệp Hiên nói: Đợi thêm 5 ngày đi, đợi 5 ngày sau đó, ta sẽ đem vãng sinh đan lấy ra." Phó hội trưởng đáp ứng, "Được, ngủ ngày sẽ trôi qua rất nhanh." Phó hội trưởng rời đi, mà Diệp Hiên chính là trở lại trong phòng mình. Làm là người bình thường thân thể, hắn càng dễ mệt mỏi rồi, hơn nữa cũng cần mỗi ngày đều ngủ. Chỉ bất quá khoảng thời gian này cũng không có quá nhiều sự tình, hắn cũng có thể từ từ đi điều chỉnh mình trạng thái, còn có muốn một ít chính mình lúc trước không nghĩ ra sự tình. Không xong, Cự Kiếm tông môn nhân đã tìm tới cửa. Một cái luyện đan sư vọt tới trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên nghe luyện đan sư lời nói, nhíu mày một cái, hắn lúc này khoảng cách khôi phục còn có một thiên. Hắn nhìn một chút Tinh Linh, nói: "Đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút." Hút. Tinh Linh biết rõ Diệp Hiên ý tứ, bây giờ Diệp Hiên hay lại là một người bình thường, mà nàng cần phải bảo vệ Diệp Hiên chu toàn. Nàng gật đầu một cái, nói: "Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, sẽ không có người thường tổn tới ngươi, trừ phi đem ta giết đi." Diệp Hiên đi ra luyện đan sư công hội, đi tới cửa, liền gặp được trên trăm danh huyền giả xuất hiện ở luyện đan sư công hội cửa, dẫn đầu là một cái thần đạo cường giả. Hắn là Cự Kiếm Tông môn đại trưởng lão, Vũ Mạc Hắn lạnh lùng nhìn luyện đan sư công hội, khó chịu nói, "Luyện đan sư công hội mặc dù là rất bàng đại một tổ chức, nhưng là cũng không thể không nói phải trái đi, bây giờ ta chỉ là các ngươi phải giao ra giết đồ đệ của ta nhân đi ra." Lúc này thất trưởng lão đã đứng ở cửa, nghe được Vũ Mở lời nói, nhất thời khó chịu hỏi, "Ngươi cử kiếm tông môn chẳng nhẽ là có thể không nói phải trái, ta nói hết rồi, chúng ta luyện đan sư trong công hội mặt không có giết người đồ đệ nhân." Vũ Mở cười ha ha, "Không có, ta nhưng là có người xem, chúng ta đệ tử tận mắt thấy các ngươi luyện đan sư công hội thành viên giết đồ đệ của ta." Đem Diệp Hiên giao ra đây cho ta." Thất Trưởng lão nghe nói như vậy, con mắt sáng lên, "Ngươi nói là Diệp Hiên?" Vũ Mở hừ một tiếng, "Thế nào? Chẳng nhẽ hắn không thừa nhận sao? Dám làm không dám chịu." Thất Trưởng lão cười nói, "Vũ Mở, chúng ta có chuyện dễ thương lượng, ta cũng không biết rõ nguyên lai là Diệp Hiên giết ngươi đồ đệ, nhưng là nếu hắn làm sự tình như thế, chúng ta nhất định là sẽ không bên vực hắn." Vũ Mở bất mãn nói, "Vậy ngươi liền đem hắn giao ra?" Thất Trưởng lão quay đầu nhìn bên cạnh mình Luyện Đan sư, "Đi, đi đem Diệp Hiên tìm cho ra, xem hắn làm tất cả là chuyện gì tình." cũng là cho chúng ta luyện đan sư công hội thêm chuyện phiền toái cái này luyện đan sư vội vàng hướng luyện đan sư trong công hội mặt đi tới có thể không có quá nhiều lâu liền gặp được diệp hiên mang theo tinh linh vài người đi ra diệp hiên đi tới cửa nhìn một cái thất trưởng lão sau đó hỏi có chuyện gì không thất trưởng lão vội vàng mở miệng diệp hiên ngươi biết không biết rõ ngươi làm rồi chuyện sai lầm gì diệp hiên hiếu kỳ hỏi ta còn thật không biết rõ mình làm rồi chuyện sai lầm gì phiền toái thất trưởng lão nói cho ta nghe vu mở tức giận phi thường chỉ diệp hiên không tiếp ngươi lại dám giết đồ đệ của ta Diệp Hiên hiếu kỳ quan sát Vũ Mở, sau đó hỏi: "Ngươi là ai hả?" Vũ Mở phẫn nộ nói: "Ta là Cự Kiếm Tông môn đại trưởng lão Vũ Mở, Triệu Khang là đồ đệ của ta. Ngươi nên nhớ chứ? Chính là ngươi tàn nhẫn đem đồ đệ của ta cho sát hại." Diệp Hiên lạnh lùng nhìn Vũ Mở: "Ngươi nói Triệu Khang là ai ta không biết rõ, nhưng là nếu như ngươi nói là ta ở thần vận chi địa giết người, kia ngượng ngùng, ta giết người có thể rất nhiều không nhớ có sát quá một cái tên là Triệu Khang nhân." Chương 403, chỉ còn trắc nghiệm. Vũ Khải kêu to: "Ngươi tên hỗn đản này còn muốn tranh cãi?" Diệp Hiên lạnh nhạt nói: Hơn nữa ở thần vẫn chi địa bên trong vốn chính là ta giết ngươi ngươi giết ta, chẳng lẽ nói sau chuyện này còn muốn đi chú trọng những thứ này, kia không biết được bao nhiêu nhân muốn tìm ta báo thù. Hắn dĩ nhiên biết rõ Vu Khải chính là đang quấy rối, cũng biết rõ đối phương không phải là vì cho Triệu Khang báo thù, mà là muốn trên người hắn thần thông. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn Vu Khải, đừng tưởng rằng ngươi là thần đạo là có thể ở trước mặt ta cố tình gây sự, đây là luyện đan sư công hội. Thất trưởng lão lúc này nói chuyện, ngươi tên hỗn đản này còn dám ở cái địa phương này đem luyện đan sư công hội lôi xuống nước. Chính ngươi làm việc chỉ một mình ngươi xử lý không muốn kéo lên luyện đan sư công hội. Diệp Hiên mỉm đến mắt nhìn hướng Thất trưởng lão, cho nên ý ngươi là muốn đem ta đuổi ra khỏi luyện đan sư công hội rồi hả? Thất trưởng lão không chút do dự nói, ngươi làm sự tình như thế, cho là còn có thể lưu ở luyện đan sư trong công hội mà sao? Ta cho ngươi biết, bây giờ ta lấy Thất trưởng lão danh nghĩa tuyên bố, ngươi không còn là luyện đan sư công hội thành viên. Bây giờ xin ngươi cút ra khỏi luyện đan sư công hội. Diệp Hiên nghe Thất trưởng lão lời nói ha ha cười to. Chu vi luyện đan sư môn tất cả đều là trừng con mắt lớn, tâm mặc dù chung nội đoá nhưng cũng không dám cùng thất trưởng lão bên này phản bác cái gì. bọn họ dĩ nhiên biết rõ lời nói này nhất định chính là quá mức bá đạo, hơn nữa cũng quá mức không biết điều. rõ ràng chính là cự kiếm tông môn sai, kết quả lại là muốn cho Diệp Hiên tới gánh vác. Diệp Hiên nét môi cười, hắn nhìn một chút thất trưởng lão, lại nhìn một chút thất trưởng lão bên người mấy cái trưởng lão. hắn hỏi: các ngươi ý kiến đây? mấy vị trưởng lão, mấy cái trưởng lão bản thân liền là đứng ở thất trưởng lão bên này, làm thất trưởng lão nói xong sau đó, bọn họ cũng chỉ là đứng ở một bên thầm chấp nhận. Diệp Hiên cười. Hắn không nghĩ tới lúc này lại không có một trưởng lão đi tới vì mình nói chuyện. Vu Khải không nghĩ tới chuyện này lại sẽ tới mức độ như vậy, hắn ngay từ đầu còn chỉ là muốn thử một chút có thể hay không để cho Diệp Hiên cho một điểm bồi thường, ít nhất cho 2 3 cái thần khí, như vậy hắn cũng liền có thể rời đi. Có thể bây giờ nhìn lại luyện đan sư công hội căn bản là muốn đem Diệp Hiên cho loại bỏ ra ngoài. Nếu quả thật là như vậy, kia rất hiển nhiên, bọn họ cũng có thể thu hoạch được càng nhiều, đem Diệp Hiên giết đi, thần thông chính là bọn họ, hơn nữa còn có Diệp Hiên ở thần vận chi địa bên trong lấy được những thứ đó. Hắn trong lòng vui vẻ biết rõ lần này thu hoạch có lẽ so với chính mình muốn càng nhiều hắn mỉm cười nhìn Diệp Hiên, xem ra ngươi cũng không phải thật có thể ở luyện đan sư trong công hội mặt đợi cả đời ta liền không tin ngươi còn có thể không khuất phục Diệp Hiên nhún nhúi bay, ta cũng không nghĩ tới luyện đan sư công hội trưởng lão môn lại dám làm sự tình như thế, bất quá cũng tốt nếu như những trưởng lão này đều như vậy rồi vậy thì nhìn một chút còn lại nhân có phải hay không là cũng ủng hộ những trưởng lão này rồi Vu Khải cười ha ha một tiếng, mọi người đều biết luyện đan sư công hội trưởng lão quyền lực có thể cũng là lớn vô cùng, chẳng lẽ ngươi vẫn có thể đổ thừa không đi? mới vừa nói xong, xa xa một tiếng vẫn đứt truyền tới âm thanh. Lâm Chí Vũ, Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có phải hay không là muốn chết? Nhị trưởng lão từ bên trong lao ra, ngay sau đó vẻ mặt khó chịu, mà một bên khác, phó hội trưởng cũng vội vã chạy tới. Lâm Chí Vũ là thất trưởng lão tên. Thất trưởng lão nghe được nhị trưởng lão thanh âm, sắc mặt đổi một cái, bất quá vẫn là chắc chắc nhìn Diệp Hiên. Ta nói, bây giờ ngươi đã từ luyện đan sư trong công hội mà xóa tên rồi, xin ngươi không muốn ở cái địa phương này cản đường. Nhị trưởng lão vọt tới trước mặt thất trưởng lão, phẫn nộ nói. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết ngươi biết không? Ngươi lấy vì chuyện này phó hội trưởng cùng hội trưởng sẽ không ngăn cản sao? Thất trưởng lão cười to, ngươi nên không biết chưa? Hội trưởng đã bê con đi, về phần là phó hội trưởng, hắn coi như là như thế nào đi nữa phản đối, đối chúng ta trưởng lão đoàn mà nói đều là không có dùng, bởi vì quyền quyết định vẫn là ở chúng ta trưởng lão đoàn. Nhị trưởng lão nói lớn tiếng, ngươi sự tình như thế ta không đồng ý, ngươi vội vàng cho ta thu hồi mới vừa nói ra. Thất trưởng lão cười lạnh nói, nhị trưởng lão, ta xem ngươi là hồ đồ, này có thể không phải ta một người quyết định đây là trưởng lão đoàn sau khi thương lượng kết quả nếu như ngươi có ý kiến dĩ nhiên có thể cầm ra nhưng là nếu như ngươi muốn để cho ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đó thật là ngượng ngùng trưởng lão đoàn quyết định không phải ta một người có thể chi tiêu phó hội trưởng vọt tới trước mặt thất trưởng lão mặt lạnh nói lâm trí vũ cho nên ý ngươi chính là ta đây cái phó hội trưởng lời nói cũng vô ích thất trưởng lão cười lạnh nói thật sự là ngượng ngùng à phó hội trưởng nếu như ngươi lúc trước phó hội trưởng tiêm ngược lại ta là có thể nghe theo lời nói của ngươi nhưng là ngươi căn bản liền không phải phó hội trưởng Ta đã biết người đang ở đây thần vẫn chi địa sự tình. Diệp Hiên sau khi nghe được nhướng mày một cái. Thất trưởng lão cười híp mắt nói, Diệp Hiên, ta còn muốn cảm tạ ngươi à, nếu như không phải lời nói của ngươi, ta cũng không biết rõ nguyên lai phó hội trưởng từ thần vẫn chi địa sau khi đi ra liền đã không phải phó hội trưởng rồi. Hắn phi thường đắc ý nhìn phó hội trưởng, mà phó hội trưởng sắc mặt đổi một cái. Hắn có thể không nghĩ tới thất trưởng lão lại nghe được hắn ban đầu ở trước mặt Diệp Hiên nói chuyện. Thất trưởng lão vỗ tay một cái, cho nên mấy ngày nay ta một mực ở tra chuyện này. Sau đó cuối cùng là để cho ta biết một ít liên quan tới Vãng Sinh Đan sự tỉnh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người phó hội trưởng, Nguyên Lai muốn có được Vãng Sinh Đan, nhưng là phải trải qua sinh tử, mà phó hội trưởng rõ ràng cho thấy không có chịu đựng được khảo nghiệm, cho nên linh hồn hắn sớm đã là ở thần hồn trong ao cũng đã bị mất, hắn hiện tại chẳng qua là một cụ thể xác mà thôi. Phó hội trưởng toàn thân run lên. Mặc dù Diệp Hiên đoán được, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị Thất trưởng lão cho hết kỳ xuất tới. Thất trưởng lão phi thường đã ý, cho nên phó hội trưởng ngươi đã không phải chúng ta luyện đan sư công hội phó hội trưởng rồi, ngươi chẳng qua là từ thần hồn trong Audi ra chấp nghiệm mà thôi. Như vậy chấp nghiệm, tại sao có thể là chúng ta phó hội trưởng đây? Phó hội trưởng đã không biết rõ muốn nói thế nào, nhưng là hắn biết rõ, chuyện này sau khi nói ra, vậy hắn là không có tư cách lại đi trợ giúp Diệp Hiên. Diệp Hiên nhìn phó hội trưởng. Phó hội trưởng chỉ có thể ôm máy này nói, thật sự là ngượng ngùng à, Diệp Hiên, ta không nghĩ tới cuối cùng vẫn trước bị người cho đã nhìn ra. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là lắc đầu một cái. Diệp Hiên biết rõ Phó hội trưởng sở Dĩ còn từ thần hồn trong ao đi ra, chính là vì tìm tới một cái có thể tiến vào vãng sinh giới, đem vãng sinh đàn cho lấy gia nhân, mà người đó chính là chính mình. Mặc dù phó hội trưởng chỉ là một chấp niệm, nhưng trợ giúp chuyện mình nhưng là sự thật. Thất trưởng lão cười ngạo cười, cho nên a, luyện đan sư công sẽ tất cả mọi chuyện, hiện tại cũng là ta tới xử lý, không có ai có ý kiến phản đối lời nói, vậy bây giờ bắt đầu, Diệp Hiên, ngươi liền không còn là ta luyện đan sư công hội thành viên. Chương 404, đuổi ra khỏi. Nghị trưởng lão trừng đến con mắt, mặc dù cũng muốn giúp Diệp Hiên nhưng bây giờ hắn đã không có cách nào. Hắn chẳng qua là một người, nhưng trưởng lão đoàn quyết định yêu cầu ít nhất bốn người đồng ý mới có thể thành lập. Hiện nhiên thất trưởng lão đã đem sở hữu trưởng lão cũng cho lôi kéo đi qua. Bây giờ nhị trưởng lão chỉ có thể dương mắt nhìn. Vừa lúc đó, Trần Huyền Chi đi tới, đi tới trước mặt thất trưởng lão, ngươi phải đem Diệp Hiên đuổi ra khỏi luyện đan sư công hội. Thất trưởng lão thấy Trần Huyền Chi tới, nhất thời là cười nói, đúng vậy. Thế nào? Đây là trưởng lão đoàn quyết định, chẳng lẽ ngươi cũng phải thò một chân vào sao? Trần Huyền Chi nói, chẳng lẽ không được sao? Thất trưởng lão lạnh lùng nói. Đây là tự nhiên, ngươi bây giờ còn không phải ta trưởng lão đoàn nhân, tại sao có thể thay đổi chúng ta trưởng lão đoàn quyết định đây?" Trần Huyền Chi cười nói, "Dĩ nhiên không thể, nhưng là nếu như ngươi đem Diệp Hiên cho đổi ra khỏi luyện đan sư công hội, kia ngượng ngủng, ta cũng sẽ không là luyện đan sư công hội thành viên." Thất trưởng lão nghe mặt liền biến sắc. "Nếu như đem Diệp Hiên cho loại bỏ, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì, gần đó là hội trưởng hỏi tới, hắn cũng có thể đem cự kiếm tông môn sự tình nói ra. Ít nhất là có thể đem chuyện nào cho đè xuống. Có thể Chân Huyền Chi vẫn luôn là hội trưởng muốn bồi dưỡng người kế tiếp hội trưởng." Nếu như Trần Uyển Chi cũng rời đi luyện đan sư công hội, như vậy hội trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn." Hắn mặt lạnh nói, "Trần Uyển Chi, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi đây là muốn lãng phí thiên phú của ngươi." Trần Uyển Chi lạnh lùng nói, "Mệnh của ta là Diệp Hiên cho, hắn hiện tại phải rời khỏi, ta tự nhiên cũng sẽ rời đi, về phần là thiên phú, cùng mệnh so sánh lời nói, căn bản cũng không tính là gì." Thất trưởng lão không nghĩ tới Trần Uyển Chi lại sẽ kiên quyết như vậy, hắn cắn răng, trong lúc nhất thời có chút hơi khó, nhưng lại hắn biết rõ Hôm nay nhất định phải để cho Diệp Hiên từ luyện đan sư trong công hội mặt đi ra ngoài, như vậy mới có thể đem Diệp Hiên dễ đi. Nếu như Diệp Hiên vẫn luôn là ở luyện đan sư trong công hội mặt, hắn là không có cách nào. Diệp Hiên lúc này lại hai cái tay khoác lên Trần Nhuyện Chi trên bả vai, ngươi à, cũng không cần xúc động như vậy, những người này đều là đang tìm ta phiền toái, ngươi không cần xông lên ngăn ở phía trước ta, hơn nữa ta cũng không cảm thấy ngươi lấy rời đi luyện đan sư công hội tới uy hiếp thất trưởng lão, hắn thì sẽ bỏ qua ta. Thất trưởng lão lạnh lùng nói, coi như ngươi thất thời. Diệp Hiên tiếp tục nói với Trần Nhuyện Chi. Cho nên ngươi chính là tiếp tục đợi ở luyện đan sư trong công hội mặt, ta ư? Cũng sẽ không yếu ớt như vậy, bọn họ muốn giết ta, còn phải cân nhắc một chút." Trần Huyền Chi càng lo lắng, nàng nhưng là biết rõ bây giờ Diệp Hiên hay là ở thời kỳ suy yếu. Nếu như lúc này những người đó xuất thủ, tùy tiện một cái huyền giả cũng có thể đem Diệp Hiên giết đi. Coi như là có Tinh Linh, Cựu Nguyệt bọn họ trợ giúp, nhưng này cự kiếm tông cửa rồi trên trăm cái huyền giả. Loại này số lượng, tùy tiện một cái huyền giả chui vào không tử, kia Diệp Hiên cũng không có đường sống." Diệp Hiên nghiêm túc nói, "Nếu như ngươi thật là muốn trợ giúp ta lời nói, Vậy thì tốt tốt ở luyện đan sư trong công hội mặt đợi. Trần Huyền Chi còn muốn sẽ cùng thất trưởng lao đối kháng, có thể thấy Diệp Hiên này tự tin ánh mắt, trong lòng nhất thời là an định lại, cũng sẽ không gấp như vậy nóng. Thất trưởng lao thấy Trần Huyền Chi lại không nhắc lại nữa ra phải rời khỏi luyện đan sư công hội lời nói, nhất thời là thở phào nhẹ nhõm. Hắn nếu như biết rõ Trần Huyền Chi thật rời đi, vậy hắn thật đúng là sẽ nhức đầu. Bây giờ Diệp Hiên lại giúp hắn, trong lòng của hắn đắc ý, càng là cảm thấy Diệp Hiên chính là một cái ngu xuẩn. Vốn là nếu như kéo lên Trần Huyền Chi, vậy hắn sẽ còn kiên kỵ một ít. Có thể Diệp Hiên lại từ bỏ cuối cùng này trọng lượng, này hắn thấy chính là ngu xuẩn. Diệp Hiên nhìn Thất trưởng lão, "Bây giờ ta như ngươi mong muốn, đã không phải luyện đan sư công hội thành viên, ta biết rõ ngươi nhất định đang chờ cơ hội này, cho nên ngươi những thứ kia người giúp cũng gọi ra đi." Thất trưởng lão cười ha ha, "Không nóng nảy, ngươi trước giải quyết hiện đang vấn đề đi, cự kiếm tông môn đủ để đưa ngươi giết đi." Diệp Hiên từ từ đi ra luyện đan sư công hội. Mà luyện đan sư công hội cửa đã đứng đầy người, những thứ này đều là luyện đan sư. Bây giờ Diệp Hiên ở luyện đan sư công hội có thể là đã ra danh. Tiến vào thần vẫn chi địa, còn có thể sống đi ra, hơn nữa nghe nói tiến vào thần hồn chỉ nhân. Vãng sinh đan vẫn luôn là luyện đan sư môn trong lòng truyền thuyết vật, bọn họ vẫn luôn không có bài kiến. Cho nên biết rõ Diệp Hiên đã tiến vào thần hồn trì sau đó, tất cả mọi người đều phi thường hâm mộ, cũng đội phục Diệp Hiên. Diệp Hiên đi ra luyện đan sư công hội, đứng ở trước mặt Vũ Khải, cười hỏi: "Bây giờ ta đi ra, ngươi muốn thế nào đây?" Tinh Linh đứng ở Diệp Hiên bên người, mà Lê Hoa chính là đứng ở một bên khác. Bây giờ Lê Hoa tu vi đã là sinh tử chi cảnh, nàng đối với thực lực của mình vẫn có lòng tin. Mặc dù nói cùng Vu Khải như vậy thần đạo không có cách nào đối chiến, nhưng là cùng còn lại Huyền giả, cùng cảnh giới Huyền giả, nàng vẫn có tự tin có thể chiến thắng. Cửu Nguyệt cùng Thanh Duyên cũng xuất hiện, các nàng quan sát bốn phía vây hoàn cảnh. Cửu Nguyệt chỉ là lạnh nhạt nói, thật đúng là phiền phải a, đều là một ít thức ăn kê. Thanh Duyên là là sinh khí, Diệp Hiên ca ca, những người này đều là đại bại hoại, lại dám khi dễ ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định đưa bọn họ đánh cho tè ra quần. Đây đã là Diệp Hiên sở hữu trợ thủ. Vu Khải nếm môi tự tin nói, Diệp Hiên nếu như ngươi người giúp chỉ có một chút như vậy lời nói, kia ngươi hôm nay nhất định phải chết ở trên tay ta. bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi thần thông còn ngươi nữa trên tay bảo vật cũng cho giao ra, ta thả ngươi một con đường sống. Chu Vi Nhân nhìn Vu Khải, bọn họ biết rõ Vu Khải thực lực, cũng biết rõ Diệp Hiên là không có cách nào cử tuyệt. nếu như không giao ra đi, như vậy chờ đợi Diệp Hiên cũng chỉ có chết. mà nếu như giao ra rồi, mặc dù trên người tất cả mọi thứ không có, nhưng là nhân vẫn còn ở đó. lúc này phó hội trưởng từ từ đi ra, đứng ở Diệp Hiên bên người, sau đó nhìn Vu Khải. Vu Khải cười ha ha. Phó hội trưởng, ngươi cho rằng là ngươi bây giờ còn là phó hội trưởng sao?" Lâm Chí Vũ nhưng là đã nói, "Ngươi chỉ là một chức nhiệm, ngươi đã không có luyện đan sư công hội thân phận của phó hội trưởng rồi." Phó hội trưởng cười nói, "Ngươi nói đúng là sự thật, Lâm Chí Vũ đem thân phận ta cho phơi bày sau đó, ta cũng đã không còn là luyện đan sư công hội phó hội trưởng rồi, nhưng là những người khác nhưng là biết rõ, ta thân thể này hay là ta, tư tưởng cũng hay là ta." Vu Khải giễu cận, "Có gì hữu dụng đâu?" Phó hội trưởng đối luyện đan sư trong công hội mà nói, "Lão tử, cuối cùng nhờ cậy một chuyện, giúp ta trông nom tốt Diệu Hiên." Nhất định phải giúp ta xem một chút, kia Vãng Sinh Đan rốt cuộc là dạng gì?" Trong mắt của hắn tràn đầy lưu luyến, sau đó nhìn về phía Diệp Hiên, vốn là ta là muốn đợi thấy được Vãng Sinh Đan sau đó mới rời đi, nhưng khi nhìn tới ta là đợi không được rồi, bại lộ thân phận sau đó, ta đây chấp niệm cuối cùng vẫn phải trở về thần hồn trì. Chương 405, Cùng Tiễn, Diệp Hiên thở dài một cái, từ bên trong không gian giới chỉ đem Vãng Sinh Đan cho lấy ra. Đây chính là Vãng Sinh Đan. Tản ra nhàn nhạt quan mang, chỉ có lớn chừng quả trứng gà, nhưng là Vãng Sinh Đan lại óng ánh trong suốt ở bên trong có một luồng không ngừng du động khói mù. Nghe được Diệp Hiên đem vãng sinh đan cho lấy ra, sở hữu luyện đan sư đều là trưởng con mắt lớn, hướng mặt trước trên trước, bọn họ cũng muốn nhìn một chút này vãng sinh đan rốt cuộc là như thế nào. Liên ngay cả trưởng lão môn đều là trưởng con mắt lớn, nhìn về phía trước. Phó hội trưởng nhìn này vãng sinh đan, trong mắt nhiều một chút thanh minh, rất nhanh thì hắn ha ha cười to. Nguyên lai ta đồng thời cũng có từng thấy, đây chính là vãng sinh đan à? Ban đầu linh hồn của ta bị quất lúc đi sau khi cũng đã thấy qua. Nguyên lai vẫn luôn là chính ta ma trưởng. Hắn vỗ tay. Diệp Hiên, ta quả nhiên không có nhìn lờ ngươi, này ngàn vạn năm bên trong cũng chỉ có một mình ngươi lấy được rồi vãng sinh đan. Nói xong, Phó Hội trưởng lớn tiếng chắp tay nói, Lão tử, đây là ta người cuối cùng thỉnh cầu, xin ngươi nhất định phải bảo đảm Diệp Hiên an toàn. Cảm ơn nhiều. Phó Hội trưởng sau khi nói xong, thân thể dưới ánh mặt trời dần dần tiêu tan, hóa thành phấn vụn. Tất cả mọi người đều là trừng con mắt lớn, không nghĩ tới luyện đan sư công hội Phó Hội trưởng kết cục lại là như vậy. Chỉ bất quá lúc này rất nhiều luyện đan sư vẫn là đưa cổ dài. Nhìn Diệp Hiên trên tay vãng sinh đan. Đột nhiên, một cái luyện đan sư chắp tay kêu to, cung tiên phó hội trưởng. Còn lại luyện đan sư cũng rối rít cũng bắt trước. Trong lúc nhất thời toàn bộ luyện đan sư công hội thanh âm vang vọng đất trời, cung tiên phó hội trưởng. Đối với những thứ này luyện đan sư mà nói, luyện đan sư công hội công việc rất nhiều đều là phó hội trưởng quyết định, hội trưởng vẫn luôn là từ bế quan tình huống. Mà bọn họ sở hữu tiếp nhận phúc lợi đều là phó hội trưởng tranh thủ được. Thậm chí bởi vì phó hội trưởng cải cách, toàn bộ công hội mới có nhiều như vậy phi thường tự do không khí. Luyện đan sư công sẽ trưởng thành, đương nhiên là không thể rời bỏ phó hội trưởng một tiếng này âm thanh cũng tiễn để cho sở hữu trưởng lão cũng biến xa rồi muốn biết rõ bọn họ trưởng lão đoàn bất kể là ai chết cũng tuyệt đối sẽ không có cảnh tượng như vậy xuất hiện bế quan ơi, hội trưởng từ từ trợn mở con mắt nghe những thanh âm kia thở dài một cái bất quá lại nhắm lại con mắt rồi lao từ từ từ từ luyện đan sư trong công hội mặt đi ra đứng ở diệp hiên bên người, người này đến chết rồi cũng không cho ta cái thanh tĩnh diệp hiên quay đầu nhìn những thứ kia đứng ở cửa luyện đan sư các ngươi không phải là muốn nhìn một chút này vãng sinh đan sao bây giờ liền cho các ngươi nhìn một chút Diệp Hiên đem vãng sinh đan dơ lên, những thứ kia luyện đan sư môn này mới nhìn rõ ràng, Diệp Hiên trên tay vãng sinh đan rốt cuộc là như thế nào. Sở hữu lúc này luyện đan sư trong mắt cũng không có tham lam, chỉ có nóng bỏng. Chỉ bất quá Vu Khải đám người này lại ánh mắt lộ ra tham lam, bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như vãng sinh đan đoạt lại, kia bắt được luyện đan sư công hội, nhất định có thể đủ trao đổi đến rất nhiều đan dược. Này vãng sinh đan bất kể là có ích lợi gì, ta đều nhất định phải lấy được. Diệp Hiên nhìn Sở Hưu luyện đan sư cũng đã thấy, lúc này mới đem vãng sinh đan thu. Hắn lạnh nhạt nhìn Vu Khải. Tiếp theo chính là chúng ta dựa ân đoán. Vu Khải cười nói, ân đoán, không tính là, chẳng qua là ngươi giết đồ đệ của ta, nợ máu trả bằng máu mà thôi. Diệp Hiên lắc đầu, không, ta nói là ta và các ngươi cự kiếm tông môn ân đoán, các ngươi đã đem ta bức cho ép tới mức độ như vậy, vậy tương lai chờ các ngươi cự kiếm tông cửa bị ta diệt xuống thời điểm. Ngàn vạn phải nhớ kỹ, hết thề các thứ này đều là ngươi Vu Khải làm được sự tình. Vu Khải ha ha cười to, ngươi cho rằng là ngươi còn có như vậy cơ hội sao? Hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết ở trên tay ta. Lao từ từ từ đi ra đem chính mình khí thế tăng lên tới đỉnh phong, thần đạo cường giả khí thế để cho sở hữu huyền giả đều là mặt liền biến sắc. Lúc này Vu Khải cũng có chút giật mình, Lão Tử thực lực lại nhưng đã lấy được rồi thần đạo trung gia, thực lực của hắn cũng là thần đạo trung gia, nói cách khác, Lão Tử là hoàn toàn có thể mang hắn cản được. Nếu như không có hắn ra tay với Diệp Hiên, như vậy Diệp Hiên bên người những thứ này thần tông thực lực người rút đủ để đưa hắn mang tới huyền giả cho ngăn cản. Diệp Hiên cũng hoàn toàn có thời gian từ cái địa phương này chạy đi, hắn không nghĩ tới sự tình lại sẽ tới mức độ như vậy. Bất quá ngay vào lúc này. Một người xuất hiện ở Vu Khải bên người, mỉm cười nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên lộ ra cười khổ, hắn liền biết rõ người này cuối cùng vẫn sẽ tới. Không nghĩ tới lại là tại hắn gặp phải khó khăn thời điểm. Phương Thiên Di cười lạnh nhìn Diệp Hiên, "Đã lâu không gặp a, ta nói rồi chứ, chờ ngươi đi tới Thánh Thành, ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi." Diệp Hiên biết có Phương Thiên Di lời nói, hắn đúng là gặp nguy hiểm, cho nên bây giờ ngươi dự định đem ta đưa chi từ địa. Diệp Hiên lạnh nhạt hỏi. Phương Thiên Di cười ha ha một tiếng, "Đó là tự nhiên, năm đó ở Băng Thiên Sơn phía trên, ta nhưng là thiếu chút nữa đến ngươi nói rồi." Diệp Hiên nhún nháy, đó cũng là không có cách nào sự tình, bất quá ngươi đã tới, ta cũng không thể thật cứ như vậy đứng ở trước mặt ngươi chờ chết đi, cho nên ta còn là sẽ đem thần thông cho thi triển ra, nếu như ngươi có thể giết ta, đó cũng là ta do trời định rồi." Phương Thiên Di cười lạnh nói, "Vậy ngươi ngược lại là rộng đến." Vu Khải thấy Phương Thiên Di lại cũng là vì tới đem Diệp Hiên giết đi, nhất thời trong lòng vui vẻ. Song Phương Dương cung bất yếm, tinh linh đã ánh mắt rơi vào trên người Phương Thiên Di, dự định xuất thủ trước đem Phương Thiên Di cả được. Lao tử là ánh mắt của là rơi vào trên người Vu Khải. Trên người Huyền Lực không ngừng lưu chuyển. Có thể vừa lúc đó, Phúc Mã mang theo mười mấy Huyền giả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Phúc Mã nhanh tới đây đến trước mặt Diệp Hiên, đối phương tiên Di cùng Vu Khải nói: Hai vị, ta xem hòa khí sinh tài, chuyện này coi như xong rồi. Ta Phúc gia làm chủ, mời các vị đi trong phủ uống trà. Vu Khải lạnh lùng nói: Cho nên ý ngươi là muốn làm cái này người hòa giải? Phúc Mã cười hì hì nói: Thực ra ta cũng không muốn, nhưng là chúng ta Phúc bây giờ gia cùng Diệp Hiên có một cái giao dịch, giao dịch còn chưa hoàn thành. Nếu như lúc này các ngươi đưa hắn giết đi, chúng ta Phúc gia có thể sẽ thua lô lớn. Phúc Mã vô ngữ nói, hơn nữa ta cùng Diệp Hiên là bằng hữu, bằng hữu gặp nạn ta đương nhiên là phải giúp một tay xuống. Phúc Mã đi tới Diệp Hiên có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng biết rõ đối phương đúng là cố ý cùng mình kết giao. Hắn lạnh nhạt nhìn Phương Thiên Di, cho nên ý ngươi đây, là dự định tiếp tục cùng ta chiến đấu. Phương Thiên Di sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Phúc gia cũng sẽ vào lúc này hoành tỏ một chân vào. Chỉ bất quá nếu sự tình đều đã đến mức này rồi, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Diệp Hiên. Hắn từ từ đem chính mình huyền lực cho tụ tập ở hai quả đấm, giữ lệnh xuất thủ trước. Nhưng vào lúc này Một cái tiểu nhị bộ dáng người đi tới trong đám người gian, chắp tay nói với Diệp Hiên, "Khách quý, chúng ta lão bản nương xin mời." Chương 406 bắt đầu sống lại. Diệp Hiên không hiểu nhìn tiểu nhị, "Các ngươi lão bản nương?" "Chúng ta lão bản nương là Lô Tiên Tự Lầu, nhã thi đại nhân." Tiểu nhị sau khi nói xong, tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc, mà Phương Tiên Di chính là tức giận nói, "Làm sao có thể? Các ngươi có phải hay không là lầm? Hắn làm sao có thể lấy được nhã thi thưởng thức? Hơn nữa ngươi Lô Tiên Tự Lầu có phải hay không là quản quá rộng?" Tiểu nhị chỉ là chắp tay nhìn Diệp Hiên đối phương Thiên Di lời nói bỏ mặc. Phương Thiên Di phi thường tức giận, nhưng hắn cũng biết rõ loại thời điểm này tuyệt đối không thể quá mức xung động. Lô tiên Tự Lầu nhưng là ở toàn bộ Thánh Thành cũng phi thường nổi danh, liền Liên Thành Chủ cũng không dám trêu chọc, hắn chẳng qua là Thành Chủ tay người kế tiếp Phó Tướng, tự nhiên không dám trêu chọc Lô tiên Tự Lầu. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thành. Diệp Hiên thấy Phương Thiên Di biểu tình, lộ ra nụ cười, mà Cự Kiếm Tông môn Huyền giả cũng rối rít chừng con mắt lớn, căn bản cũng không biết do phải làm sao. Thành Chủ không dám trêu chọc đối tượng, bọn họ Cự Kiếm Tông môn tự nhiên cũng không dám trêu chọc lúc này Vu Khải chán nổi gân xanh nhưng vẫn là chỉ có thể chờ đợi đợi Diệp Hiên trả lời. Nếu như Diệp Hiên thật đi theo Tiểu Nhị đi Lô Tiên Tử Lầu, như vậy bọn họ chỉ có thể đem đối chiến sự tình xóa bỏ. Diệp Hiên suy tư một hồi, lạnh nhạt nói: Nếu là Nhã Thi mời ta đi qua ngồi một chút, ta đây liền đi qua nhìn một chút nàng muốn làm gì đi. Tiểu Nhị vội vàng dẫn đường. Diệp Hiên nhìn Phúc Mã, ngươi chờ một chút tới Lô Tiên Tử Lầu, ban đầu cùng các ngươi Phúc gia giao dịch đồ vật cũng nên cho các ngươi. Phúc Mã cười hì hì nói: những thứ này không nóng nảy, ngươi vui vẻ là được rồi. Ta lần này tới là được muốn nhìn một chút có cái gì là có thể giúp một tay. Diệp Hiên nói tiếng cảm ơn, lúc này mới hướng Lô Tiên Tự Lầu đi tới. Chờ đi tới Lô Tiên Tự Lầu, Nhã Thi đã tại đại sảnh chờ đợi. Thấy Diệp Hiên sau đó, nàng lộ ra nụ cười. Diệp Hiên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt ta mới đây. Diệp Hiên nhún nhún vai, đó cũng là không có cách nào, nếu quả thật đánh với ta mà nói không có ích lợi gì. Nhã Thi cười nói, nhưng là lần trước ta nói muốn đợi ở trong phòng ngươi mặt, ngươi cũng không có đáp ứng, ta nghĩ đến ngươi sẽ rất vô tình cự tuyệt ta đây. Chu vi tân khách nghe được Nhã Thi lời nói sau đó, nhất thời là trừng đến con mắt, nhìn về phía Diệp Hiên. Lại cự tuyệt Nhã Thi. Đây là người sao? Diệp Hiên đối với lần này nét miệng mỉm cười, hắn biết rõ Nhã Thi liền là cố ý nói như vậy. Nhã Thi cười nói, nghe nói ngươi đã lấy được rồi Vãng Sinh Đan. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi đối Vãng Sinh Đan cũng có hứng thú? Nhã Thi lắc đầu, không phải ta có hứng thú, mà là Vãng Sinh Đan vẫn luôn là trong truyền thuyết đồ vật, nếu như ngươi nguyện ý đem Vãng Sinh Đan lấy ra đấu giá lời nói, tuyệt đối là có thể bán được một cái tốt giá cả. Nàng trên mặt tươi cười. Ta chỉ là đối tiền cảm thấy hứng thú mà thôi." Diệp Hiên chính là lạnh nhạt hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy ta là thiếu tiền người sao?" Nhã Thi nhún nhún vai, "Ta cũng chỉ là dò xét một chút mà thôi, nếu như ngươi nguyện ý lấy ra dĩ nhiên là được, nếu như không cầm, ta cũng không có cách nào, chỉ bất quá ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên dự định giúp ngươi." Diệp Hiên nói, "Ta đây ngay tại ngươi ngôi tiểu lâu này ở lại rồi, nghe nói chỉ cần là ở ngươi bên trong tiểu lâu, liền tuyệt đối sẽ không bị bọn họ cho nhầm vào." Nhã Thi tự tin nói, "Đó là tự nhiên, vẫn chưa có người nào dám ở ta lô tiên tiểu lâu gây chuyện." Diệp Hiên đem huyết tinh lấy ra, vậy thì ở nữa một tuần lễ đi. Ngược lại bây giờ ta cũng không có chỗ có thể đi. Nhã Thi cười đem huyết tinh nhận lấy, đối Diệp Hiên còn liếc mắt đưa tỉnh. Nàng cho Diệp Hiên mở phòng xong gian, tự mình mang theo Diệp Hiên tới đi đến trong phòng, sau đó thuần thục tìm một cái băng ngồi xuống. Diệp Hiên không hiểu hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì sao? Nhã Thi thở dài một cái, quả nhiên nam nhân đều là tuyệt tình, bây giờ không có nguy hiểm liền muốn vứt bỏ ta. Diệp Hiên không tính tiếp lời này, hắn nếu như biết rõ nhận lời này, vậy kế tiếp nhất định là sẽ dây dưa không rõ. Nhã Thi nhìn Diệp Hiên không có bất kỳ phản ứng, vì vậy thở dài một cái. Vốn là ta còn muốn muốn nói với ngươi, nếu như ngươi yêu cầu lời nói, ta có thể mượn một cái khá vô cùng địa phương cho ngươi, chỗ đó cũng là không người nào dám xông tới. Mặc dù Vãng Sinh Đan là trong truyền thuyết bảo vật, nhưng là ta đại khái cũng biết là dùng tới làm gì. Nàng nụ cười sảng lặng, lạ, sống lại nhân có thể là một kiện cần phải hao phí nhiều vô cùng thời gian sự tình, ít nhất yêu cầu một tháng, mà trong một tháng này ngươi yêu cầu ở không người quấy nhiều dưới điều kiện hoàn thành. Diệp Hiên lạnh nhạt hỏi, cần bao nhiêu tiền? Nhã Thi lắc đầu một cái, ta không cần tiền. Chỗ đó là chính ta Sơn, nếu như ngươi thật muốn, vậy thì giúp ta làm một việc." Diệp Hiên nhướng mày một cái, hắn cũng không hy vọng sinh nhiều rắc rối, nhưng là nếu như nói ở thánh thành tìm một cái sẽ không bị nhân cái dày địa phương, thật đúng là không tìm được. Coi như là ở Thiên Cơ Các, hắn cũng không thể bảo đảm Thiên đạo tử liền có thể bảo vệ chính mình chu toàn. Dù sao Thiên đạo tử cũng không thể vi phạm Thánh Sơn những người đó mệnh lệnh. Ngược lại thì cái này đoán không ra Lô Tiên tử lầu, lại cho hắn một loại coi như là Thánh Sơn nhân cũng phải cấp mặt mũi cảm giác. "Kính hôm nay là đi tới." nhỏ giọng nói, đáp ứng nàng bây giờ chúng ta đã không có còn lại lựa chọn diệp hiên này mới bất đắc dĩ nói có thể ta sẽ đáp ứng ngươi làm một việc ngươi nói đi muốn ta làm chuyện gì nhã thi vui vẻ nói chuyện này chờ ngươi đưa ngươi muốn sống lại nhân sống lại lại nói diệp hiên nói nhưng là trước thời hạn nói tốt nếu như là vi phạm ta nguyên tắc sự tình ta sẽ không làm nhã thi lắc đầu dĩ nhiên sẽ không vi phạm ngươi nguyên tắc cũng sẽ không khiến ngươi đi làm cái gì thương thiên hại quản lý tình chẳng qua là phải giúp ta một chuyện nhỏ mà thôi diệp hiên sau khi nghe được lúc này mới gật đầu một cái được rồi ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi Ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Nhã Thi đem chuyện mình cho sau khi làm xong, vô cùng dứt khoát rời khỏi phòng. Diệm Hiên chính là ở bên trong phòng nghỉ ngơi một ngày, đợi khôi phục thực lực rồi sau đó, hắn mới ở Nhã Thi dưới sự hướng dẫn, đi tới thánh thành biên giới trong một cái viện, cái nhà này phi thường thành thuần tĩnh mịch, hơn nữa tựa hồ là có cấm chế, bên ngoài thanh âm sẽ không truyền tới trong sân tới. Nhã Thi chỉ chỉ sân nói, cái địa phương này là bình thường ta nghỉ ngơi địa phương, trừ ta ra, sẽ không có người tới, ngươi liền cứ việc yên tâm đi làm ngươi chuyện mình. Sau khi nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Hiên chính là đem thu thập được sở hữu tài liệu đều lấy ra. Kính Hâm đi tới trước mặt Diệp Hiên, nói: "Muốn tướng dạ yên cho xuống lại, ngươi phải đem sở hữu tài liệu tranh thành trận ấn, sau đó đem U Minh Chi Môn mở ra, mang theo Dạ Yên linh hồn tiến vào U Minh Chi Môn, đi đến một cái trên cầu, để cho Dạ Yên linh hồn tướng minh hà nước uống, lại mang về." Diệp Hiên nói: liền chỉ là như vậy sao?" Chương 407 không qua sông. Kính Hâm gật đầu một cái, liền chỉ là như vậy, nhưng là trên thực tế trong này nguy hiểm lớn vô cùng, bởi vì ngươi là sinh ra, sinh ra tiến vào U Minh Chi Môn." Nếu như bị bên trong u linh phát hiện, vậy ngươi liền không về được, cho nên ngươi phải cẩn thận, ngươi khí tức chỉ có thể cho ngươi ẩn núp một giờ. Diệp Hiên gật đầu một cái, kiên định nói, ta sẽ ở một giờ hoàn thành ngươi nói sự tình. Nếu như Kính Hâm rất khẩn trương nói, nhớ, ở U Minh Chi môn phía sau, ngươi tuyệt đối không thể nói chuyện, cũng nhất định phải mang tốt Dạ Yên linh hồn, nàng sẽ xuất hiện tránh thoát tình huống, khi đó ngươi tuyệt đối phải thật tốt với nàng. Diệp Hiên nhìn Kính Hâm đem một cái trận ấn đồ cho lấy ra, Diệp Hiên nhanh chóng đem điều này trận ấn đồ cho vẽ xong rồi. Phi Thưởng Huyền Diệu Hơn nữa làm cái này trận ấn vẽ xong rồi sau đó, một cổ lực lượng khủng lồ đem Diệp Hiên cho đẩy ra. Trận ấn bên trong xuất hiện một đạo hắc vụ tạo thành môn, trên cửa phảng phất là có ác ma khảm nạm ở bên trong, mà lúc này bọn họ đang không ngừng dương nhanh múa đuốt. Kính Hâm có chút giật mình nhìn này U Minh Chi Môn, ta còn thực sự là thấy lần đầu tiên đến loại này môn, xem ra Minh giới quả nhiên là tồn tại. Diệp Hiên nói, có tồn tại hay không ta không biết rõ, bây giờ ta chỉ muốn tướng gia yên cho cứu trở về, bây giờ đại môn đã xuất hiện, ta có phải hay không là hẳn tiến vào bên trong cửa rồi hả? Kính Hâm nói, đi vào chuyện làm thứ nhất chính là tướng dạ yên linh hồn cho thả ra. Diệp Hiên gật đầu, kính hâm nói tiếp, nàng sẽ mang ngươi đến Minh Hà, ngươi tối nhiệm vụ trọng yếu cũng không cần để cho Dạ Yên thông qua Minh Hà, muốn là thông qua Minh Hà, như vậy hết thể đều xong rồi. Diệp Hiên kiên định nói, ta nhất định sẽ làm cho nàng trở lại. Sau khi nói xong, hắn hướng U Minh Chi Môn đi tới. U Minh Chi Môn mở ra, một cổ hắt phong thổi đi ra. Diệp Hiên ngừng thở, ở không xác định những thứ này phong có cái gì chỗ xấu thời điểm, hắn là sẽ không dễ dàng đem các loại phong cho hút vào trong thân thể. Một cước bước vào U Minh Chi Môn. Hắn cảnh sát trước mắt tất cả đều xuất hiện biến hóa, đều là màu xám, đập vào mắt kỳ vọng, đều là màu xám, bất kể là vật gì, đều chỉ có một loại màu sắc. Mà trước mặt hắn, có lui tới nhân, Diệp Hiên biết rõ U Minh Chi môn phía sau những thứ này tuyệt đối không phải là người, càng có thể là quên quẩn ở Minh giới linh hồn. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem hồn tháp bên trong linh hồn cho thả ra. Dạ Yên xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt là mê mang, lúc này đang không ngừng quan sát bốn phía. Rất nhanh ánh mắt dở lẫn đi về phía trước. Ánh mắt của Diệp Hiên rơi vào Dạ Yên trên mặt, trong lòng càng đau đớn. Nữ nhân này chính là vì chính mình biến thành như vậy. Nếu như không phải mình lời nói, nàng cũng không phải một mực lấy linh hồn hình thức tồn tại. Diệp Hiên đi nhanh lên tiến lên, cầm Dạ Yên tay, lúc này Dạ Yên căn bản cũng không có đi quản những thứ này, nàng chỉ là có mục đích đi về phía trước. Diệp Hiên không thể nói chuyện, cho nên cũng chỉ có thể dắt tay nàng đi về phía trước. Chỉ bất quá một biết thời gian, hắn và Dạ Yên liền đi tới một tòa đại tiểu bên trên, này đại tiểu hình như là nhìn không thấy bờ, Dương mắt nhìn lên, ngoại trừ đại tiểu bên ngoài, hai bên đều là mảnh liệt nước sông. Diệp Hiên cảm nhận được Dạ Yên trên tay cường độ biết rõ Dạ Yên là muốn tiếp tục đi về phía trước. Nàng tựa hồ là muốn vượt qua Minh Hà, đi đến sông một bên khác. Diệp Hiên đương nhiên là sẽ không để cho nàng làm như vậy, cho nên phi thường cẩn thận đi theo Dạ Yên đi về phía trước, một khắc đồng hồ sau đó, bọn họ đi tới một cái miệng cống. Lúc này một người mặc quần dài nữ nhân đang đứng ở miệng cống trước, một chén một chén cho lui tới nhân uống nước, Diệp Hiên mang theo Dạ Yên đi tới trước mặt nữ nhân này. Nàng phi thường giật mình, vì vậy trên người nữ nhân xuyên lại là quần dài màu đỏ, đây là Diệp Hiên lần đầu tiên ở Minh giới bên trong thấy được quần lại màu sắc. Diệp Hiên nhìn người đàn bà mà nữ nhân chính là liếc dạ yên liếc mắt, lại nhìn một chút diệp hiên, nha, các ngươi là tỉnh nhân sao? chết cũng tay trong tay. diệp hiên không nói gì, dạ yên cũng không có, chỉ là lộ ra đờ đẫn ánh mắt. nữ nhân lạnh nhạt đem một chén nước đưa tới, cho dạ yên, dạ yên vẫn là đờ đẫn nhìn người đàn bà. nữ nhân có chút hiếu kỳ nhìn dạ yên, thế nào? không muốn uống thủy à? ta có thể nói cho ngươi biết, không uống nước là không có cách nào đi một bên khác, ngươi chỉ có thể không ngừng cầu kia thượng lưu lãng mà thôi. bất quá thấy dạ yên vẫn là đờ đẫn đi phía trước, muốn thông qua miệng cống, nữ nhân tựa hồ là phát hiện cái gì nàng cao mảnh, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hiên. Diệp Hiên chính là làm bộ đờ đẫn nhìn Dạ Yên. Nữ nhân lẩm bẩm một tiếng, kỳ quái, trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Linh hồn sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng chỉ có quanh quẩn ở phía trên thời gian quá dài mới có thể như vậy. Nàng đưa tay ra, ở trước mặt Dạ Yên quét qua, sau đó bị đến con mắt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc trải qua chuyện gì? Ánh mắt của Dạ Yên đột nhiên thanh minh, nàng tựa hồ là bị Chu Vi cảnh tượng sợ hết hồn, sau đó nhìn nữ nhân, nàng sợ hãi lui về sau một bước, ngay sau đó bày ra tư thế chiến đấu. Nữ nhân khoát khoát tay, không muốn vùng vẫy, "Ngươi đã chết, nơi này là Minh giới, nói cho ta biết, ngươi ở phía trên trải qua chuyện gì?" Dạ Yến lúc này mới hiểu, nàng biết rõ mình vì Diệp Hiên chết, chỉ bất quá không nghĩ tới bây giờ chính mình mới thanh tỉnh lại. Nàng cắn răng, chính là muốn đem chính mình thật sự chuyện phát sinh nói ra, có thể ánh mắt của là rơi xuống bên cạnh mình, Diệp Hiên bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng trợn tròn con mắt, ngay sau đó vọt tới trước mặt Diệp Hiên, "Ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao lại ở đây địa phương? Nơi này chính là Minh giới, nơi này là người chết mới đến địa phương." hắn bắt lại Diệp Hiên, sau đó nhìn Diệp Hiên chỉ là đờ đẫn nhìn nàng, nhất thời con mắt đỏ. Nàng lắc đầu, "Không, cái này không thể nào. Coi như Hoàng Hôn Chi thần muốn tìm ngươi phiền toái, ngươi cũng cũng có thể chạy thoát, thiên phú của ngươi tốt như vậy. Ngươi không nên ở chỗ này." Nàng không thể nào tiếp thu được Diệp Hiên cũng xuất hiện ở cái địa phương này sự thật. Nữ nhân cười ha ha, "Đây chính là thực tế à, rất nhiều người đi tới nơi này, nhánh trên cầu thời điểm, cũng cũng không thể nào tiếp thu được mình đã tử sự thực, chỉ bất quá các ngươi vẫn là phải mà người, các ngươi là không có cách nào trở về, nếu như đi trở về lời nói Là muốn tan tành mây khói. Dạ Yên nhìn người đàn bà, có thể hay không để cho hắn trở về, hắn khẳng định không có chết, hắn nhất định là chỉ bị trọng thương, không biết rõ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này mà thôi. Nữ nhân lắc đầu, ngượng ngùng, ta chỉ là phụ trách ở cái địa phương này cho các ngươi uống minh hà nước mà thôi, chờ các ngươi uống này thủy, liền có thể tới bên kia, hảo hảo ở tại bên kia sinh hoạt đi. Dạ Yên lắc đầu, nàng vẫn là không có biện pháp tiếp nhận chuyện này. Nàng cắn răng nói, như thế nào mới có thể để cho hắn trở về nguyên lai thế giới đây? Ta van ngươi, hắn nhất định không thể chết được. Hắn còn có công việc bệ bội như vậy không có làm. Chương 408, không khỏi thả đi. Nữ nhân mỉm cười nói, "Nhưng là à, hắn đúng là chết, nếu như bất tử lời nói thì sẽ không tới nơi này, ngươi liền cẩn thận với hắn cùng đi đối diện đi." Dạ Yên căn bản cũng không có biện pháp tiếp nhận loại chuyện này, nàng nhìn Diệp Hiên, run rẩy tay từ từ vân ra, sau đó sờ một cái Diệp Hiên mặt. Diệp Hiên tâm cơ hồ là vào giờ khắc này muốn nảy ra, bây giờ hắn suy nghĩ nhiều phải bắt được Dạ Yên tay, sau đó nói một đống lớn chính mình một mực chưa kịp nói chuyện. Nhưng hắn bây giờ biết rõ không thể, hắn phải dẫn Dạ Yên trở về. Hắn tốn sức trăm ngàn cây đắng mới đưa sở hữu tài liệu gom tề toàn, còn kém tướng Dạ Yên cho mang về. Cho nên hắn gần đó là tiếp tục khó chịu, cũng nhất định phải kiềm chế. Nữ nhân nhìn loại chuyện này, chỉ là lạnh nhạt khoát kho tay, các ngươi liền không nên ở chỗ này cố chấp rồi, vội vàng uống nước xong đi qua đi. Dạ Yên nhìn người đàn bà, sau đó bắt Diệp Hiên tay liền chạy ngược về, nàng không hy vọng Diệp Hiên giống như nàng, qua sông sau đó thành lá chân chính vong hồn. Chỉ bất quá vừa lúc đó, nàng lại phát hiện mình không động được. Nữ nhân cười lạnh nói, đi tới địa phương này, ngươi còn tưởng rằng có thể tự làm chủ sao? Ta có thể là bãi kiến rất nhiều loại chuyện này, bất quá cuối cùng các ngươi đều là chạy không khỏi ta chế tải." Nàng một cái tướng Dạ Yên bắt lại, sau đó đem minh hà nước rót cho nàng. Dạ Yên chỉ có thể tuyệt vọng dùng rằng, nhưng không làm nên chuyện gì. Chờ tướng Dạ Yên cho rót sau khi xong, nàng đưa tay ra, phải bắt được Diệp Hiên, nhưng Diệp Hiên lại vào lúc này đột nhiên bắt Dạ Yên, trở về chạy. Nữ nhân sững sốt một chút, rất nhanh thì ý thức được cái gì. Người tên hôn đản này, ngươi lại là sinh ra. Dám đùa ta, ngươi xong đời." Nữ nhân tức giận phi thường, mau đội nheo rất nhanh nàng liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt Diệp Hiên, một bộ quần dài đồng bềnh trên không trung, nữ nhân tuyệt mỹ mặt mũi tràn đầy băng xương. người ứng nên biết rõ đây là nơi nào chứ, một mình ngươi sinh người đi tới cái địa phương này, vậy thì nhất định phải chết ở chỗ này. Diệp Hiên không nói gì, hắn nhớ kính hâm lời nói, đi tới cái địa phương này sau đó tuyệt đối không thể nói chuyện. nữ nhân mặt lạnh nói, xem ra là ở bên ngoài có người nói cho ngươi nơi này quy củ, nhưng là không có quan hệ, ta bất kể ngươi là dùng biện pháp gì đi vào, nhưng là nếu tiến vào, vậy thì cho ta ở lại chỗ này đi. Diệp Hiên nhìn người đàn bà trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình, đồng tử co rụt lại, lui về phía sau rút lui. Hắn mang theo Dạ Yên, không ngừng lui về phía sau rút lui, nhưng vẫn là bị nữ nhân một cái tát vô chúng, bay rất ra ngoài. Diệp Hiên nhìn mình khoảng cách cửa vào có chút gần, vì vậy một cái tướng Dạ Yên cho con tới. Hắn này lúc sau đã không để ý tới cái gì, hắn biết rõ Dạ Yên nhất định sẽ biết rõ ý hắn. Dạ Yên rơi xuống cửa vào trước, mà nữ nhân chính là vẻ mặt tâm trầm, nàng không nghĩ tới chính mình thất sắc. Nữ nhân khí phẫn nói, người tên hỗn đản này rốt cuộc biết không biết rõ mình đang làm gì? Nếu như ngươi dám mang theo này cái nữ nhân hồn phách đi ra ngoài, vậy cuối cùng chỉ sẽ để cho nữ nhân hồn bay phế tán." Diệp Hiên lộ ra kiên định biểu tình, chặn lại nữ nhân, mà Dạ Yên là là phi thường không cam lòng nhìn Diệp Hiên. Nàng tuyệt đối không cho phép hứa Diệp Hiên lưu ở cái địa phương này. Nhưng Diệp Hiên lại vào lúc này quay đầu đối với nàng cười một tiếng, đột nhiên xông về nữ nhân. Nữ nhân hừ một tiếng, "Cút ngay cho ta." Ầm. Diệp Hiên bị đẩy lùi rồi, ở cái địa phương này, Diệp Hiên thậm chí là ngay cả mình thần thông cũng không có cách nào thi triển ra. Hắn giống như là một người bình thường nữ nhân lại thần thông quảng đại, trên người phát ra tới lực lượng là lớn vô cùng. nàng cắn răng, bắt cổ diệp hiên, đem diệp hiên cho nhấc tới. ánh mắt của diệp hiên lại cho tới bây giờ không có thay đổi quá. nữ nhân vẫn luôn nói, ngươi tên huấn đản này rốt cuộc là muốn làm gì? ta nói hết rồi, bây giờ nàng là vong hồn, nếu như từ nơi này đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. ta đây là đang giúp ngươi môn, ngươi thế nào liền không rõ ràng đây. diệp hiên hít sâu một hơi, hắn biết rõ lúc này hắn cũng không có cách nào, dạ yên vẫn đứng ở lối vào, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn bản thân một người đi ra ngoài. Diệp Hiên biết rõ lúc này không nói chuyện nữa, Dạ Yên là không có cách nào đi ra ngoài. Hắn kêu to, "Dạ Yên, đi ra ngoài, ta nhất định không có việc gì. Đi ra ngoài cho ta." Dạ Yên nghe được Diệp Hiên lời nói sau đó, trong mắt súc màn nước mắt, nhưng vẫn là dựa theo Diệp Hiên lời nói, từ U Minh Chi môn sông ra ngoài. Nữ nhân cũng lộ ra cười lạnh, rốt cuộc nói chuyện, như vậy thì tốt rồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có biện pháp gì từ nơi này đi ra ngoài. Nữ nhân mới vừa nói xong, một vệt kim quang bọc lại Diệp Hiên. Kim quang này trở thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ Diệp Hiên. Mà Minh giới sở hữu hắc khí tụ tập tới sau đó, cũng không cách nào đem Diệp Hiên cho thương tổ tới. Hắc khí ở kim quang chiếu xuống, từ từ tan rã. Diệp Hiên trong mắt nhiều nhiều chút thanh minh, hắn lộ ra nụ cười, xem ra ta còn thực sự có thể cứu chữa. Nữ nhân vẻ mặt tâm trầm ngươi người này, ngươi đi vãng sinh giới, còn nghĩ vãng sinh đan cho bắt vào tay rồi hả? Diệp Hiên cười nói, đúng vậy, rất may mắn là ta đem vãng sinh đan cho bắt vào tay rồi. Ngay tại Diệp Hiên sau khi nói xong, nữ nhân đột nhiên lộ ra nụ cười, rất tốt, kia ngươi đi đi. Diệp Hiên đột nhiên sững sờ ở hắn có chút không hiểu nhìn người đàn bà đây là thao tác gì vậy thế nào mới vừa rồi còn khí thế hung hăng bây giờ lại để cho nàng rời đi ngươi không tính lại ngăn cản ta một chút nữ nhân lắc đầu ngươi đã đã bắt được vãng sinh đăng rồi vậy ngươi có thể đi ta còn đang suy nghĩ ngươi là từ chỗ nào đi vào nguyên lai là như vậy à diệp hiên không xác định nhìn người đàn bà bất quá nhìn trên lệnh thời gian không nhiều đến hắn vẫn xoay người rời đi mặc dù không rõ bạch nữ nhân tới đấy là thế nào nhưng nhìn đến nữ nhân căn bản cũng không có ác ý hắn cũng không nghĩ tới nhiều như vậy chờ diệp hiên ra u minh chi môn sau đó nữ nhân mới lộ ra nụ cười rực rỡ, nguyên lai chính là ngươi à? Yên tâm đi, chúng ta còn sẽ gặp mặt, hy vọng ngươi không phải ở bên ngoài bị người giết. Từ U Minh Chi Môn sau khi đi ra, sắc trời dần tối. Lúc này U Minh Chi Môn sau lưng Diệp Hiên từ từ biến mất không thấy, mà Dạ Yên là là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, Dạ Yên. Dạ Yên nghe được Diệp Hiên thanh âm, toàn thân run lên, ngay sau đó vọt tới trước mặt Diệp Hiên, đem Diệp Hiên ôm ở. Hai người không lên tiếng, Diệp Hiên cảm nhận được Dạ Yên, thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhắm lại con mắt, rất nhanh thì ngủ mất. Khoảng thời gian này, Hắn vẫn luôn không có nghỉ ngơi cho khỏe, ngoại trừ cần phải khu trừ mệt nhọc bên ngoài, hắn vẫn luôn suy nghĩ đến tướng gia yên cho xuống lại. Mà bây giờ Gia Yên gần ngay trước mắt, chân thực cảm để cho hắn biết rõ, chính mình thành công. Gia Yên thật bị chính mình cho xuống lại. Cho nên trong lúc nhất thời hắn lại mê man ngủ mất. Gia Yên cắn răng, khắp khuôn mặt là nước mắt, gắt gao nhịn được không để cho mình quá mức kích động. Diệp Hiên bị mang đi đến trong phòng, Diệp Hiên chính là phụng bồi Diệp Hiên một ngày một đêm. Chương 409 một tháng sau chuyện Kính Hâm cùng Nhã Thi ở bên ngoài nhìn, trong lòng hai người tâm tình phức tạp chờ Diệp Hiên từ trong ngủ mơ tỉnh lại, hắn nhìn bên người ôm cánh tay hắn ngủ dạ yên, lộ ra nụ cười. Dạ Yên cũng cảm giác Diệp Hiên thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn Diệp Hiên. Tỉnh. Diệp Hiên sờ một cái dạ Yên đầu, sau đó nói, lần này tuyệt đối không thể sẽ rời đi ta. Dạ Yên khẽ gật đầu, cười nói, nhất định sẽ không. Diệp Hiên nói, được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi, bọn họ phòng trừng cũng đợi rất lâu rồi rồi. Đem cửa phòng mở ra, lúc này Lê Hoa các nàng cũng ở trong sân, thấy Diệp Hiên sau đó, rồi díp đi lên, Diệp Hiên chính là dắt Dại Yên tay, cho mọi người giới thiệu một chút đây là ta nữ nhân, dạ yên, dạ yên cười từng cái chào hỏi, lê hoa tràn đầy hiếu kỳ nhìn dạ yên, mà kính hâm chính là đã sớm nhận biết dạ yên rồi, tinh linh chẳng qua là kinh ngạc với diệp hiên có thể tướng dạ yên cho xuống lại, vì rồi một nữ nhân trải qua nhiều như vậy, còn tiến vào thần vận chi địa, đem vãng sinh đan cho bắt vào tay, nhã thi vỗ tay nói, chúc mừng ngươi, diệp hiên, cuối cùng là đưa ngươi tình cảm chân thành cho xuống lại, diệp hiên cười nói, cái này còn phải cảm tạ lão bản lương, nếu như không phải lão bản lương cho ta mượn cái địa phương này, trận này ấn thật đúng là không nhất định có thể so với ai hủy diệt. Hắn chính là biết rõ, trận ấn một khi hủy diệt, vậy hắn cùng dạ yên liền không có cách nào từ U Minh Chi Môn đi ra. Nhã thi nói, khoảng thời gian này ngươi khả năng không biết rõ chuyện gì sẽ ra chứ. Diệp Hiên hiếu kỳ nói, ta chẳng qua là đi vào một giờ mà thôi, một giờ này trong thời gian sẽ ra rất nhiều chuyện sao. Nhã thi cười nói, xem ra ngươi còn không biết rõ à, thực ra ngươi tiến vào U Minh Chi Môn đã một tháng. Diệp Hiên chừng con mắt lớn, mà kính hâm chính là gật đầu, U Minh Chi Môn phía sau thời gian và thực tế thời gian là không giống nhau, cho nên ngươi không cần thẩn trương, loại chuyện này là bình thường. Diệp Hiên đến đến cảm, kia thời gian một tháng này là chuyện gì sẽ ra sao? Nhã Thi cười nói, liệt phong ma cùng vạn ác chi thần chủ triều hướng thánh thành phát động chiến tranh, lúc này đã nuốt sống bốn cái thành trì, cách chúng ta nơi này chỉ có ba vạn dặm. Diệp Hiên giật mình nhìn Nhã Thi, Nhã Thi cười nói, bất quá không cần lo lắng, thánh sơn nhân cũng cũng xuống, bọn họ cũng đã cảm thấy nguy cơ, còn có thành chủ bên kia tựa hồ là bị trách phạt, bây giờ đang ở trong tù mặt, thành chủ vị trí chính là do Phương Thiên Di thừa kế. Diệp Hiên chừng đến con mắt, như vậy, ta đây không phải rất nguy hiểm? Nhã Thi cười nói, đúng vậy thật nguy hiểm, cho nên nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể một mực ở Lô Tiên Tự trong lầu, cho dù Phương Thiên Di cũng tuyệt đối không dám treo chọc Lô Tiên Tự lầu. Diệp Hiên cười khổ nói, cho nên ý ngươi là để cho ta tránh cả đời sao? Nhã Thi chớp chớp con mắt, có cái gì không được, ở Lô Tiên Tự trong lầu nhưng mà cái gì đều có, hơn nữa ngươi muốn tu luyện lời nói, cũng có rất nhiều tài nguyên cho ngươi. Muốn biết rõ Lô Tiên Tự lầu nhưng là có buổi đấu giá, ngươi cần gì liền đang đấu giá trong hội mua là tốt. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, ta cuối cùng là biết, ngươi chính là muốn đem trong tay của ta huyết tinh cũng cho lấy đi đúng không? Nhã thi ha ha ha cười, này cũng bị ngươi đã nhìn ra, Diệp Hiên tiểu đệ đệ, trên tay ngươi nhưng là có rất nhiều tiền, ở lô tiên tiểu lầu coi như là ở cái 100 năm cũng không có vấn đề. Diệp Hiên lắc đầu, được rồi, nếu như là như vậy, ta còn không bằng trực tiếp rời đi thanh thành, trở lại cực thiên vực đây. Dạ Yên sững sốt một chút, nàng hỏi, chúng ta không có ở đây cực thiên vực rồi hả? Diệp Hiên gật đầu nói, chúng ta ở hoang vực. Dạ Yên chừng đến con mắt, nàng không nghĩ tới Diệp Hiên lại đi xa như vậy. Dạ Yên cắn răng nói, chúng ta đây có trở về hay không rồi hả? Diệp Hiên nói nếu như không có lời gì, trước hết không trở về. dù sao hoang vực bên này sự tình tương đối nhiều, hơn nữa bây giờ ta còn thiếu lao bản nương một cái ân huệ, còn phải giúp nàng làm một việc. Nhã thi đi tới cười nói, nói đến chỗ này, ta thiếu chút nữa quên mất, ta muốn ngươi làm việc chính là cùng ta lập gia đình. người sở hữu thứ ra, ngay cả dạ yên cũng lăng lăng nhìn nhã thi. diệp yên trên chán nhiều một chút mồ hôi, hắn hấp tấp nói, ngươi không nên nói đùa, lao bản nương. nhã thi cười nói, dĩ nhiên không phải đùa, ta có thể là hết sức chăm chú cùng ngươi nói chuyện này, cùng ta lập gia đình, sau đó cùng ta trở lại ta gia tộc. Chỉ cần thông qua ta gia tộc thực tập là tốt." Diệp Hiên lắc đầu một cái, "Xin lỗi, thứ cho ta không thể đáp ứng." Nhã Thi cười híp mắt nói, "Này cũng không có vi phạm người nguyên tắc chứ?" Diệp Hiên trầm mặc. Nhã Thi nói tiếp, "Hơn nữa lập gia đình chẳng qua là một câu trả lời hợp lý mà thôi, ở cái này trên đại lục, có ai sẽ thật đi quan tâm những thứ này đây?" Diệp Hiên nhìn một cái Dạ Yên, chỉ thấy được Dạ Yên cười híp mắt nhìn hắn. Toàn thân hắn run lên, dĩ nhiên biết rõ loại chuyện này không phải đùa, hắn vội vàng lắc đầu nói, "Thật sự là ngượng ngùng, như vậy yêu cầu ta thật không có thể đáp ứng." Nhã Thi nhìn Diệp Hiên như thế, chỉ có thể thở dài một cái. vậy hay là liền như vậy? xem ra ta mới thật là vận mệnh đa xuyên, nhất định phải đi cùng mình không yêu nam nhân sống hết đời rồi. Diệp Hiên đúng vậy nghe những thứ này, mà là xoay người đi ra ngoài đi. Dạ Yên nhìn Nhã Thi đứng ở trong sân, nhất thời là có chút không đành lòng rồi. trở lại Lô Tiên Tự Lầu sau đó, Diệp Hiên liền gặp Phúc Mã. Phúc Mã vọt tới trước mặt Diệp Hiên, hắn phi thường vui vẻ nói: Diệp Hiên, ngươi không sao chứ? Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi: ta có chuyện gì? ta vẫn luôn ở Lô Tiên Tự Lầu. Phúc Mã gãi đầu một cái, cũng phải à. Bất quá Cự Kiếm Tông môn còn đang chờ ngươi từ Lô Tiên tiểu trong lầu đi ra, bọn họ hay lại là chưa từ bỏ ý định. Diệp Hiên núm nhẩy, vậy hãy để cho bọn họ lại chờ đi, khoảng thời gian này Liệt Phong Ma cùng Vạn Ác Thần không phải muốn đánh tới sao? Bọn họ Cự Kiếm Tông môn còn có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên người của ta. Phúc Mã thở dài một cái, ngươi cũng không biết rõ, Cự Kiếm Tông môn mặc dù cũng phải nhân đi qua chiến trường, nhưng trên thực tế lực lượng trùng tiên hay là ở Thánh Thành, tất cả mọi người không phải nốc, trận này chiến tranh căn bản là cùng bọn họ không có quan hệ, bây giờ mặc dù thành chủ nói để cho bọn họ cũng phái người đi ra nhưng là từng cái tông môn cùng gia tộc cũng là chuyện qua loa lấy lệ. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, đạo lý trong đó hắn cũng biết, dù sao ở bên trong tòa thánh thành lưu lại lực lượng trung kiên, đợi chiến tranh sau khi kết thúc, một trận tân tranh đoạt lại sẽ bắt đầu. Khi đó chính là nhìn mỗi một tông môn cùng gia tộc thực lực. Mà thánh sơn người và thành chủ cũng sẽ không đi quấy nhiều loại này tranh đoạt, cho nên mỗi người cũng nghĩ phải đem tất cả lực lượng tập trung ở thánh thành trong tranh đấu. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi lần này tới tìm ta là phải làm gì? Lần trước hắn cũng đã đem Phúc Mã cùng hắn giao dịch thần khí cho hắn. Chương 410, còn rất nhiều. Phúc Mã hấp tâm nói, "Là bởi vì ta tìm tới ngươi lần trước nói cái loại này tinh thạch, hình như là tên gì thời không thạch." Diệp Hiên nghe nói như vậy, cảm thấy hứng thú, hắn hỏi, "Ở địa phương nào?" Phúc Mã nói, "Ở thành vì trong một cái sơn động, ta gần đây mới phát hiện, chỉ bất quá chỗ đó hình như là bị cấm chế che giấu, chúng ta không có cách nào đi vào." Diệp Hiên cười nói, "Nếu như ngươi nói là thật, vậy lần này công lao coi như ngươi, mang ta đi đi." Phúc Mã lo âu nói, "Nhưng là bây giờ bên ngoài Cự Kiếm Tông môn một mực chờ đợi ngươi, nếu như ngươi từ Lô Tiên tiểu lâu đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ tìm tới cửa." đến thời điểm ngươi lại muốn đối mặt bọn hắn, Diệp Hiên lắc đầu một cái, loại chuyện này không thành vấn đề, nếu như bọn họ dám đến, ta liền đưa bọn họ giết đi. Hơn nữa lần này Phương Thiên Di không có ở, bọn họ coi như là trở lại, cũng bất quá là muốn chết mà thôi. Nghe được Diệp Hiên lời nói sau đó, Phúc Mã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là lời như vậy, chúng ta đi qua đi. Diệp Hiên thu thập một chút, mang theo những người khác đồng thời đi ra ngoài đi. Vừa đi ra khỏi Lô Tiên Tử Lầu, liền gặp được phụ cận có người chạy trốn. Diệp Hiên đã chú ý tới người này, nhưng cũng không có để ý tới. Đi theo Phúc Mã rời đi Thánh Thành. Hướng xa xa núi cao bảy đi tới, không lâu sau, đã có người hơn trăm người mênh mông quần cuộn đuổi theo. Bọn họ đem Diệp Hiên bao vây lại, Vu Khải xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, hắn cười lạnh nói, thế nào không tiếp tục tại Lô Tiên tiểu trong lầu đợi rồi hả? Là đã có tử vong giác lộ chứ? Trên trăm danh huyền giả đem Diệp Hiên một đám người bao vây. Phúc Mã đi nhanh lên đi ra phẫn nộ nói, Vu Khải, không nên lấn hiếp người quá đáng, Triệu Khang tử rõ ràng chính là hẳn đi qua sự tình, thần vẫn chi điệu bên trong người chết bản thân liền là sự tình rất bình thường, chẳng lẽ nói cũng chỉ có thể là khác người chết người cự kiếm tông môn nhân tử không phải? Vô Khải Hư một tiếng, Triệu Khang mệnh hắn nhất định phải trả lại, bây giờ cũng không chỉ là Triệu Khang chuyện, bây giờ là ta Cự Kiếm tông môn vấn đề mặt mũi, Diệp Hiên nhưng là để cho chúng ta Cự Kiếm tông môn mất mặt. Phúc Mã rêu cất nói, ngươi bất quá chỉ là nhìn trên người Diệp Hiên có bảo vật, cho nên mới tìm những thứ này như vậy xấu lý do mà thôi, đừng tưởng rằng ta không biết rõ. Vô Khải Hư một tiếng, coi như là như vậy thì thế nào, ta cho ngươi biết, bất kể như thế nào, hôm nay các ngươi đều phải chết ở cái địa phương này. Phúc Mã nghe nhất thời là cười lạnh nói, kia ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút người phải thế nào đem chúng ta giết chết rồi. Vu Khải vung tay lên, chỉ thấy được Sở hữu Huyền giả rối rít xuất thủ, mà Vu Khải chính là trước tiên hướng Diệp Hiên bên này xung lại. Diệp Hiên mị đến con mắt, trên tay Tinh Huy sớm đã nắm chặt rồi, sẽ chờ đối phương xung lại. Diệp Hiên đối Cựu Nguyệt vài người nói, còn lại Huyền giả các ngươi giải quyết, cái này Thần Đạo để ta chặn lại đến. Gia Yên cảm nhận được trên người Diệp Hiên thực lực, nhất thời là phi thường giật mình, muốn biết rõ nàng còn sống thời điểm. Diệp Hiên thực lực chẳng qua chỉ là Huyền Hoàng, mà bây giờ lại đã giống như nàng, là Luân Hồi Chi Cảnh thực lực cựu nguyệt vài người cũng gật đầu một cái, lê hoa cùng kính hâm chính là tránh ở một bên, bên này chiến đấu bọn họ còn không có cách nào can thiệp, cho nên chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình. vu khải đi tới trước mặt diệp hiên, ha ha cười to, một mình ngươi luân hồi chi cảnh lại dám cùng ta một cái thần đạo đối chiến, chết đi cho ta! diệp hiên trường kiếm một hoa, kiếm vực mở ra, có thể vừa lúc đó, lao tử xuất hiện ở giữa hai người, lao tử một cước đá vào vu khải vũ khí bên trên, đem vu khải bước cho lui. sở hữu huyền giả đều là ngưng động tác, lúc này lại sẽ có một cái thần đạo xuất hiện, hơn nữa còn là đứng ở diệp hiên bên này. Vũ Khải không nghĩ tới cũng đã ra thành, lão tử còn đang bảo vệ đến Diệp Hiên. Vũ Khải vẻ mặt lạnh lùng, người tên hôn đàn này, không cần thiết nhằm vào chúng ta như vậy tự kiếm tông môn chứ? Lão tử lạnh nhạt nói, này không phải nhằm vào, ta chẳng qua là dựa theo phó hội trưởng nói chuyện, hỗ trợ chiếu nhìn một chút Diệp Hiên mà thôi. Vũ Khải phẫn nộ nói, bây giờ Diệp Hiên đã không phải là các ngươi luyện đan sư công hội thành viên, ngươi cảm thấy ngươi như vậy hợp lý sao? Lão tử lắc đầu, ta cũng mặc kệ có hợp lý hay không, ta chẳng qua là ở thực hiện ta hứa hẹn. Hơn nữa còn là nói cho ngươi hắn không phải luyện đan sư công hội thành viên ta liền muốn buông tha hắn." Vu Khải phẫn nộ nói, "Được, ngươi đã nhất định phải bảo vệ hắn, đó chính là cùng ta cự kiếm tông môn đối nghịch. Chết đi cho ta." Lao tử hòa Vu Khải trong lúc nhất thời trực tiếp đánh, mà Diệp Hiên chính là vào lúc này bắt đầu hướng còn lại Huyền Giả phong tới. Trên tay trường kiếm một đường đánh chết, Cửu Nguyệt bọn họ tự nhiên cũng giết dứt khoát. Chẳng qua là chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, cự kiếm tông môn nhân chết hơn phân nửa. Vu Khải nhìn tình huống hỗn ổn, cũng biết rõ tiếp tục lưu lại, mạng hắn cũng sẽ ở lại chỗ này, nhất thời là giống to rút lui. Sở Hữu Huyền giả lúc này mới mau rời đi, mà Vu Khải cũng tìm tới một cái cơ hội thoát khỏi chiến trường. Hắn lạnh lùng nhìn lão tử Hòa Diệp Hiên, các ngươi chờ đó cho ta, ta liền không tin, các ngươi hai người còn có thể lật lên song lên đến, mới cuối cùng sẽ có một ngày ta cự kiếm tông môn sẽ đem bọn ngươi giết đi. Vu Khải rời đi sau đó, lão tử đi tới trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên chắp tay nói, đa tạ tiền bối giúp ta. Lão tử khoát khoát tay, ta cũng chỉ là ở dựa theo ta cho phó hội trưởng hứa hẹn làm việc, hắn giúp ta nhiều như vậy, ta cũng hầu như nên muốn còn một ít. Diệp Hiên gật đầu một cái, Tiền bối kia có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời đồng hành, dĩ nhiên ta cũng sẽ cho ra tương ứng thù lao. Lao Tử mỉm cười nói, ta đối tiền tài không có hứng thú gì. Diệp Hiên đem một viên thất cấp đan dược cho lấy ra, sau đó mỉm cười nói, ta đương nhiên biết rõ tiền bối đối tiền tài là không có hứng thú, nhưng là trên người của ta cũng có thật nhiều loại đan dược này, ta muốn này tụ khí đan đối với ngươi là có dùng chứ? Lao Tử nhìn tụ khí đan, ngây ngẩn, hắn biết rõ Diệp Hiên chẳng qua là một cái tứ cấp luyện đan sư, nhưng này trên tay tại sao có thể có thất cấp đan dược đây? Hắn phi thường giận mình. Trên người của ngươi có rất nhiều thất cấp tụ khí đan. Diệp Hiên mỉm cười nói, thực ra cũng không nhiều. Lão Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên thật sẽ rất nhiều đan dược cao cấp, lời như vậy, coi như là hắn cũng sẽ tân sinh thăng nghiệm. Diệp Hiên mỉm cười nói, bát cấp cựu cấp sẽ càng nhiều hơn một chút. Lão Tử trợn tròn con mắt, hắn hấp tấp nói, loại chuyện này ta hy vọng ngươi không cần nói cho những người khác, muốn là bị nhân biết rõ trên người của ngươi có như vậy đa bảo vật, nhất định sẽ liều lĩnh tới giết ngươi. Diệp Hiên mỉm cười nói, chẳng nhẽ tiền bối liền không động tâm sao? Lão Tử cười khổ nói không động tâm là giả, nhưng là ta sẽ tuân thủ cùng phó hội trưởng hứa hẹn, bảo vệ ngươi." Diệp Hiên đem tụ khí đan cho lão tử, "Vậy bây giờ dùng đan dược này đổi lấy tiền bối đi theo, hẳn là có thể chứ?" Chương 411, bị nhận ra. Lão tử gật đầu, "Dĩ nhiên có thể, ban đầu cho nên ta đi theo phó hội trưởng bên ngươi, cũng là bởi vì phó hội trưởng có thể cung cấp thất cấp tụ khí đan." Diệp Hiên gật đầu một cái, "Nếu là lời như vậy, vậy thì dễ làm, trên tay ta vẫn có một ít tụ khí đan." Phúc Mã xông lên, phi thường hưng phấn nói, "Diệp Hiên, có thể hay không?" Diệp Hiên mỉm cười nói, Ta và các ngươi Phúc gia vẫn là quan hệ hợp tác, chỉ cần các ngươi có thể cầm ra ta muốn cái gì, ta có thể cung cấp cho ngươi môn những đan dược này với ta mà nói là không có ích lợi gì, nhưng nhìn dáng vẻ đối với các ngươi là phi thường có sức dụ dỗ. Phúc Mã hấp tấp nói, đó là tự nhiên, ta cho ngươi biết, những đan dược này đối chúng ta mà nói tuyệt đối là bảo vật. Một đám người bị Phúc Mã dẫn tới Sơn động cửa vào, liền gặp được Sơn động cửa vào quả nhiên có một tầng che giấu, Diệp Hiên đi tới nơi này che giấu trước mặt, đưa tay ra, phảng phất là có một bức tường bị hắn chạm, hắn quay đầu nhìn những người khác xem ra trận ấn ở bên trong muốn đem này cái cấm chế cho đánh vỡ lời nói yêu cầu đem trận ấn làm hỏng phúc mã có chút không hiểu hỏi nhưng là bây giờ chúng ta không vào được không có cách nào tiếp xúc được trận ấn a lao tử chính là đem vũ khí mình cho lấy ra lạnh nhặt nói nếu như lực lượng đủ lời nói từ bên ngoài cũng có thể đem này cái cấm chế cho đánh vỡ các ngươi để cho ta thử một lần mọi người tránh ra một lối lao tử chính là một kiếm bổ ra cường đại huyền lực rơi vào bình trường phía trên chỉ bất quá bình phong này vậy mà không nút ních lao tử a một cái âm thanh lại một kiếm đâm ra lần này hắn toàn lực đánh ra Trường kiếm rơi vào bình chướng phía trên, không khí tựa hồ ngưng trệ, mà quang mang sán lạn bên dưới, vô số huyền lực hóa thành kinh khủng lực tàn phá, đụng vào bình chướng phía trên. Đất rung núi chuyển, tiếng vang cực lớn truyền tới. Bình chướng xuất hiện biến hóa, một cái vòng xoáy xuất hiện, lão tử công kích bị vòng xoáy này hấp thu. Mọi người ở đây đều tò mò nhìn vòng xoáy này thời điểm, lão tử lại mặt liền biến sắc, bởi vì hắn phát ra tới công kích, lại bị bắn ngược trở về rồi. Chém ra. Lão tử đem trường kiếm đến ở trước ngực, huyền lực hóa thành hộ thuẫn. Ầm. Chỉ thấy được hắn bay rất ra ngoài, rơi xuống một bên mà bình thường vẫn còn đang. Diệp Hiên tiến lên đưa hắn đỡ lên, không có sao chứ. Lão Tử cười khổ nói, xem ra này cái cấm chế rất mạnh à, ngay cả thực lực của ta cũng không có cách nào đem lớp bình phong này mở ra, hẳn là một cái thần linh chế tạo ra được. Diệp Hiên đến đến cầm nói, lại nghĩ một chút biện pháp đi, không nhất định là muốn từ bên ngoài cưỡng ép phá hư. Lão Tử hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp gì? Diệp Hiên lắc đầu một cái, tạm thời không có, bất quá cũng không nhất thời vội vã, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Cựu Nguyệt đi tới trước mặt Diệp Hiên, nói, này cái cấm chế để cho ta cảm giác rất quen thuộc. Diệp Hiên vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Cự Nguyệt, Cự Nguyệt nói, tựa hồ là ta đã từng bài kiến thần linh thật sự chế tạo ra được, loại cảm giác này hết sức quen thuộc. Bất quá vẫn là muốn để cho ta suy nghĩ một chút, quá mức xa xôi nhớ, hơn nữa cái kia thần linh cũng không thế nào thu hút, muốn không phải hắn Phương thức hành động tựa hồ có một ít kỳ quái, ta cũng sẽ không nhớ. Cự Nguyệt sau khi nói xong, Diệp Hiên liền nói, chúng ta đây ở nơi này chờ một chút đi. Vừa tối, Diệp Hiên bọn họ ở nơi này trước sơn động xây dựng cơ sở tạm thời, Tinh Linh ngẩng đầu nhìn giống như ngân bảng trăng sáng, hái được một mảnh lá cây, lại dùng lá cây thổi ra u tịch bài hát. Dạ Yên tựa vào Diệp Hiên trên bả vai, nhắm đến con mắt lắng nghe. Cựu Nguyệt bọn họ chính là đều tự tìm chỗ ngồi xuống tới. Dạ Yên nhìn Diệp Hiên, hỏi, "Ngươi còn không có nói với ta, ngươi khoảng thời gian này rốt cuộc là trải qua chuyện gì?" Diệp Hiên mỉm cười nói, "Bất kể trải qua chuyện gì, chỉ cần ngươi có thể trở lại bên cạnh ta, ta thật sự trải qua, làm hết thảy đều là đáng giá." Dạ Yên nói, "Nhưng là ta còn là hy vọng biết rõ ngươi trải qua sự tình, ít nhất để cho ta biết rõ, ngươi vì ta trải qua bao nhiêu nguy hiểm." Diệp Hiên nuốt nước nói, "Được rồi, bất quá ngươi không nên khích động a." gia yên gần đầu chu vi lộ gia yên lặng chỉ bất quá loại này yên lặng không có quá nhiều lâu liền bị đánh vỡ chỉ thấy được một đám huyền giả xuất hiện ở diệp hiên trung quanh bọn họ nãi nãi chính là cái này địa phương lão đại nơi này chính là chúng ta phát hiện sơn động cửa hàng có cấm chế bên trong nhất định sẽ có thứ tốt đám người này xuất hiện sau đó diệp hiên quay đầu nhìn sang đám người này cũng phát hiện diệp hiên bọn họ bọn họ sững sốt một chút một cái huyền giả đi tới khó chịu nói tiểu tử cái sơn động này là chúng ta phát hiện trước nhất cho nên không muốn chết lời nói vội vàng cút ngay cho ta. Phúc mã thứ nhất nhảy dựng lên, phi thường tức giận. Ngươi bất ở chỗ này tuổi lắm, cái sơn động này rõ ràng liền chính là ta phát hiện trước. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ, ngươi nha liền là theo dõi ta cái kia huyền giả. Huyền giả quê mùa cười hất hất. Thật sao? Nếu như nói ta theo tung ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Không chứng cứ lời nói có thể không nên nói lung tung. Cái sơn động này bây giờ chính là chúng ta lang nha đoạn, thức thời vội vàng cút ngay cho ta. Diệp Hiên nhìn quê mùa, khoát khoát tay, để cho Phúc mã trước đi giải quyết. Phúc mã cắn răng, các ngươi lang nha một dạng rất lợi hại phải không? Ta cho ngươi biết ta nhưng là phúc gia nhân, quê mùa sửng sốt một chút, vẫn thật không nghĩ tới phúc mã lại là phúc gia nhân, mà phúc gia ở bên trong tòa thánh thành nhưng là một cái đại gia tộc, hắn là có chút kiên kỵ rồi. lúc này, đoàn trưởng lang nha đi ra, cười híp mắt nói, phúc gia nhân, xem ra các ngươi phúc gia quản thật đúng là rộng, cái sơn động này cũng là các ngươi phúc gia, phúc mã kêu to, là ta phát hiện trước. lang nha nói, vậy ngươi phát hiện trước, chính là ngươi rồi không? xem ra các ngươi cũng không phá được cấm chế, theo ta nói, ai nếu có thể đem cấm chế cho phá hỏng, kia bên trong sơn động này đồ vật mới là thuộc về ai. Phúc Mã Sinh khí, muốn muốn nói gì nữa? Diệp Hiên lại cười nói, nếu là như vậy, vậy ngươi đi đem cầm chế phá vỡ đi, nếu như ngươi phá vỡ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở các ngươi. Lang Nha nghe được Diệp Hiên nói chuyện, nhất thời là sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện Diệp Hiên, mà khi hắn thấy Diệp Hiên sau đó, nhất thời là mị đến con mắt. Không có nhìn lầm lời nói, ngươi chính là bên trong tòa thánh thành người người tiêu đánh Diệp Hiên chứ? Diệp Hiên có chút hiếu kỳ hỏi, lời này của ngươi nói có chút vấn đề a, ngươi nói ta là người nhân tiêu đánh, thế nào ta không biết rõ thanh danh của ta đã thối đến mức độ như vậy rồi? Lang Nha cười nói, Đó là tự nhiên, bây giờ ngươi đã không phải luyện đan sư công hội thành viên, ngay cả luyện đan sư công hội cũng đã bỏ đi ngươi, ngươi nói ngươi có phải hay không là người người kêu đánh đây. Muốn biết rõ trên người của ngươi thần thông nhưng là chí mạng nhất đồ vật. Diệp Hiên cười nói, nếu như là lời như vậy, ta đây thừa nhận ta đúng là bánh ngọt, cho nên ý ngươi là muốn ở cái địa phương này cùng ta động thủ sao? Chương 412, Lang Nha một dạng. Lang Nha Diêu Cẩm nói, không nóng nảy, ngược lại ngươi đã trốn không thoát, ngược lại ta là muốn muốn biết rõ bên trong hang núi này đồ vật. Diệp Hiên làm một cái để cho thủ thế. Lang Nha Diêu Cẩm nói, Ngươi thật đúng là nhàn nhã a, chẳng lẽ ngươi không bây giờ biết rõ toàn bộ Thánh thành nhân cũng đang tìm ngươi sao? Diệp Hiên nhún nhún vai nói, không biết rõ à, nếu như biết rõ lời nói, ta đây hẳn là đã rời đi Thánh thành rồi. Đáng tiếc là bây giờ ngươi đã cách không mở rồi, ngươi đã đã rời đi Lô Tiên Tử Lầu, như vậy hiện tại hành tung của ngươi hẳn là bị Thánh thành những thần kia nói cho biết hết. Lang Nha cười lạnh nói, cho nên ngươi tại sao phải đến đây? Này tuyệt đối là tìm chết hành vi. Diệp Hiên thở dài một cái, ta còn tưởng rằng bây giờ bên trong tòa Thánh Thịnh Thần Đạo đều đã đi trên chiến trường. Muốn bây giờ biết rõ Liệt Phong Ma cùng Vạn Ác Thần nhưng là từng bước ép sát, đã sắp phải đến thánh thành rồi. Lang Nha Khinh thường nói, vậy thì thế nào, bây giờ đối với bọn họ mà nói, chiến tranh đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn, thánh sơn đám người kia tự nhiên sẽ xử lý, nếu như ngay cả thánh sơn đám người kia cũng không giải quyết được, kia thần đạo đi qua cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi, muốn biết rõ Vạn Ác Thần cùng Liệt Phong Ma có thể cũng là phi thường nhân vật mạnh mẽ. Diệp Hiên nói, vậy sao ngươi không cảm thấy ta cũng là nhân vật mạnh mẽ. Lang Nha ha ha cười to, ngươi là nhân vật mạnh mẽ. Tiểu tử Ngươi chẳng qua là một cái luân hồi chi cảnh giác rồi mà thôi. Nếu như không phải ngươi thần thông như vậy, ngươi đã sớm bị giết chết. Liên tiến nhập thánh thành, cơ hội cũng không có. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai. Lang Nha cũng không để ý Diệp Hiên nhiều như vậy, một mình đi tới bình trướng trước mặt, một quyền nện ở bình trướng phía trên, mà bình trướng vậy mà không nút đít. Lang Nha hét lớn một tiếng, lại đấm một quyền đập ra, chỉ bất quá lần này hắn đã dụng hết toàn lực rồi. Vòng xoáy xuất hiện lần nữa, đem Lang Nha sở hữu công kích cũng trở lại. Lang Nha cũng bị chính mình công kích cho đánh bay, bay rất ra ngoài, đụng trên đất. Diệp Hiên trực tiếp là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, còn tưởng rằng ngươi thật có thể đem bình phong này mở ra, không nghĩ tới giống như ta, cũng là không mở ra. Dạ Yên khẽ mỉm cười, "Cho nên a, hắn càng là phế vật." Lang Nha từ dưới đất nhảy dựng lên, "Chỉ Dạ Yên, nữ nhân, nơi này không có ngươi nói chuyện thuần." Diệp Hiên liếc hắn một cái, "Cho nên ngươi muốn chết sao?" "Ồ nào." Sở Hữu Huyền giả cũng đem vũ khí mình cho ngóc ra, Lang Nha vẻ mặt cười lạnh. Chỉ bất quá vừa lúc đó, Cửu Nguyệt bọn họ cũng đứng lên, phi thường lười biếng hỏi, "Diệp Hiên, yêu cầu đưa bọn họ cũng giết đi sao?" lúc này tinh linh ánh mắt liền rơi vào trên người lang nha tinh linh thực lực là thần tông đỉnh phong kém một bước liền đến thần đạo rồi nhưng là tinh linh bản thân liền là đang chiến đấu phía trên có so với nhân loại càng thêm tốt hơn thiên phú cho nên tinh linh giám ánh mắt đặt ở trên người lang nha không có chút nào hốt hoảng mà cựu nguyệt bọn họ chính là nhìn lướt qua những thứ này huyền giả cuối cùng ánh mắt cũng rơi vào trên người lang nha nàng đối những huyền giả đó cũng không có một chút hứng thú ngược lại thì thanh duyên tận lực làm cho mình lộ ra tàn bạo ánh mắt sừa hung sừa hung chỉ cần diệp hiên ra lệnh một tiếng như vậy những thứ này Huyền giả đều đưa sẽ bị thanh duyên tinh thể băng ngọn lửa cho giết chết Lão tử cũng đứng lên đi tới trước mặt Diệp Hiên hắn lạnh nhạt nói chẳng qua là một ít khiêu lương tiểu sử mà thôi Lang Nha thấy Lão tử sau đó nhất thời là biết chính mình tình cảnh hắn cho là mình bên này là chiếm cứ ưu thế nhưng là bây giờ Lão tử xuất hiện sau đó hắn liền biết rõ Diệp Hiên bên này mới là chiếm cứ ưu thế Diệp Hiên nhìn Lang Nha cho nên ngươi quyết định đây Lang Nha vẻ mặt tâm trầm mà Lão tử lúc này nói ban đầu ngươi tới thánh thành thời điểm ra tay với ngươi chính là hắn tiểu đệ chỉ bất quá cái kia người đã bị ngươi giết đi. Diệp Hiên sau khi nghe được nhất thời là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là như vậy à? vậy thì không cần khách khí, hay là đem hắn giết đi đi. Lang Nha sau khi nghe được đối thủ hạ mình nói lên cho ta, mà hắn cũng trước tiên xông về lao tử. trong lúc nhất thời chiến đấu nổi lên bốn phía, tinh linh cùng Kiều Nguyệt hai người trước tiên xông ra ngoài, mà Thanh Duyên chính là đứng ở kính hâm cùng Lê Hoa bên người bảo vệ hai người. Dạ Yên đứng ở Diệp Hiên bên người, lúc này nàng mới phát hiện Diệp Hiên bên người đã tụ tập rất nhiều cao thủ, mà những cao thủ này. Từng cái đều là đủ để cùng thần tông thậm chí là thần đạo địch nổi. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lúc trước đều là bảo vệ ta ngươi, không nghĩ tới bây giờ ngươi đã lớn lên đến mức độ như vậy rồi, bất quá cũng tốt, như vậy cũng ân chứng ta phỏng đoán, ngươi tiền đồ quả nhiên là vô lượng. Diệp Hiên cười nói, nếu không mà nói ta đã sớm bị giết chết, làm sao có thể có thể đem ngươi cho sống lại đây? Chỉ không hề ngừng thay đổi cường đại, mới có thể bảo vệ ngươi a." Dạ Yên nói, nhưng là ta còn là hy vọng ta có thể bảo vệ ngươi, bây giờ ngươi như vậy cường đại, lộ ra ta có chút nhỏ yếu, phải bị ngươi cho bỏ rơi. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai, không việc gì, ta sẽ chờ ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta cũng chưa có hất ngươi ra. Hơn nữa ta biết rõ thiên phú của ngươi cũng là rất tốt. Gia Yên biết miệng mỉm cười. Chiến đấu rất nhanh thì kết thúc, ở tại bọn hắn trò chuyện thiên thời sau khi những huyền giả đó đều bị cửu nguyệt cùng tinh linh dẫn đi, mà lao tử hòa Lang Nha chính là ở phía xa chiến đấu, phi thường manh động. Nhưng cuối cùng Lang Nha hay lại là tìm được cơ hội rời đi cái địa phương này. Lao tử đi tới trước mặt Diệp Hiên, bất đắc dĩ nói, hắn trốn, ta không có cách nào ngăn cản hắn chạy trốn. Diệp Hiên cười nói, không cần quan trọng gì cả. Nếu là lời như vậy, chúng ta lại nghĩ biện pháp đem lớp bình phong này phá vỡ đi. Lão Tử nói, nhưng là nếu như là lời như vậy, đợi Lang Nha trở về, sẽ triệu tập nhiều người hơn tay tới nơi này. Hơn nữa thánh thành những thần kinh kia đạo vậy sẽ trước tiên chạy tới cái địa phương này. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai, cho nên à, chúng ta muốn nhanh một chút đem bình chứa mở ra, sau đó đem ta muốn cái gì cho lấy ra. Lão Tử nhướng mày một cái, tạm thời mà nói, ta là không nghĩ tới biện pháp gì đem này cái cấm chế làm hỏng xuống. Nếu như ngươi có biện pháp lời nói. Vậy thì ngươi đến đây đi." Diệp Hiên đi tới trước sân động, có chút bất đắc dĩ, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp. Kính Hâm đi tới trước mặt Diệp Hiên, thực ra có thể cởi ra cấm chế nhân ngay tại trong các ngươi. Diệp Hiên không hiểu nhìn Kính Hâm, mà Kính Hâm cười một tiếng, chính là Cửu Nguyệt, nàng là cởi ra này cái cấm chế nhân vật khen chốt. Cửu Nguyệt sau khi nghe được cũng có chút tò mò, nàng nhưng là biết rõ, nàng chỉ là một kiếm linh, không có lý do gì có năng lực như vậy. Ngay cả thần đạo cũng không có cách nào phá vỡ bình chứng, nàng coi như là như thế nào đi nữa xuất thủ cũng không có cách nào. Kính Hâm nói: Ta cũng là thông qua chắc toán tính ra, nàng tội hồ là cùng cái này thần linh có một ít liên lạc, dĩ nhiên, tình huống cụ thể ta cũng không biết rõ. Chương 413, đã từng người quen. Diệp Hiên nhìn Tử Nguyệt, mà Cửu Nguyệt chính là nhún nhún vai, ta không biết rõ à, ta cũng không có bất kỳ đầu mối, cái này thần linh mặc dù ta là cảm giác quen thuộc, nhưng là nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra, phỏng trừng cũng chính là một cái tầm thường thần linh. Diệp Hiên đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay ra, nếu như ngay cả ngươi cũng không biết rõ, ta đây liền càng không biết. Cửu Nguyệt vỗ một cái trấn mình vậy tự ta suy nghĩ một chút đi một đám người tiếp tục tại trước sân động sắc trời dần dần rõ ràng mà tinh linh lại đột nhiên nói có rất nhiều huyền giả chính chạy về đằng này tới bọn họ đã ra thánh thành diệp hiên gật đầu vậy sẽ phải càng nhanh một chút rồi lao tử suy tư một hồi nói ta có thể cho các ngươi tranh thủ một giờ thời gian cho nên các ngươi vội vàng lao tử sau khi nói xong rời đi một thân một mình hướng thánh thành phương hướng đi tới diệp hiên chính là nhìn cự nguyện không cần có áp lực nếu như không nhớ nổi chúng ta trước tiên có thể rời đi chờ ngươi nghĩ tới trở lại là được Cửu Nguyệt đột nhiên nhướng mày một cái, ta tựa hồ nhớ ra rồi. Ban đầu có một cái tiểu thần linh, hẳn vẫn không tính là là thần linh ra hỏa. Cái tên kia cùng ta đã từng chủ nhân có một chút liên lạc. Con mắt của Diệp Hiên sáng lên, không rất nhanh thì quá hiếu kỳ hỏi, ngươi lúc trước cũng có quá chủ nhân. Cửu Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã, nếu không ngươi cho rằng là, ta lấy trước chủ nhân có thể là phi thường cường đại, thậm chí một thân một mình đối mặt trên trăm thần linh cũng không rơi xuống hạ phong. Nếu như không phải ban đầu con tiện nhân kia đem ta chủ nhân cho hại chết lời nói, bây giờ toàn bộ đại lục cũng hẳn là hắn truyền thuyết. Diệp Hiên dĩ nhiên là tin tưởng Cửu Nguyệt lời nói. Dù sao đã từng thần linh thời đại, nhưng là xuất hiện qua rất nhiều thông thiên thần linh, những thần linh kia gần như cái tay giả thiên, lật tay thì có thể làm cho thiên địa biến sắc, sơn băng địa liệt. Mà Cựu Nguyệt vốn chính là thiên đế dưỡng dục mà sống thần khí, như vậy thần khí gần đó là ở thần linh thời đại cũng là phi thường chân quý. Diệp Hiên nói, vậy ngươi lại suy nghĩ một chút, có phải hay không là có phá giải này cái cấm chế biện pháp? Cựu Nguyệt gật đầu, ta đại khái là biết rõ phải thế nào đem này cái cấm chế làm hỏng rồi, thực ra cũng là rất đơn giản, đơn giản chính là không nên phản kháng vào sân động. Diệp Hiên không hiểu nhìn Cựu Nguyệt. Mà Cửu Nguyệt chính là giải thích, cái này tiểu thần linh ban đầu sở hữu cấm chế đều là giống nhau, đó chính là nếu như ngươi không phản kháng tiến vào, như vậy thì có thể đi vào đi vào bên trong, nhưng là nếu như ngươi dùng huyền lực định phá hư, như vậy bình chướng sẽ phản kích." Cửu Nguyệt nói, "Ngươi xem ta." Nàng từ từ đi tới này trước mặt cấm chế, sau đó đem sở hữu huyền lực cũng thu, như cùng một người bình thường như thế, mà tiếp xúc bình chướng thời điểm, lại không có chút nào trở lực tiến vào trong bình chướng mặt. Diệp Hiên trừng con mắt lớn, "Cứ như vậy?" Cửu Nguyệt xoay người nhìn Diệp Hiên, "Cứ như vậy." Diệp Hiên cười khổ nói: Nguyên lai like chúng ta làm lâu như vậy, kết quả lại đơn giản như vậy tiến vào phương thức. Cựu nguyên nói, đem trên người của ngươi sở hữu huyền lực thu. Thực ra ngươi ngay từ đầu chạm thời điểm chạm được bình chứa là bởi vì ngươi coi như không sử dụng huyền lực, huyền lực cũng sẽ tự nhiên làm theo xuất hiện ở trên tay ngươi. Diệp Hiên gật đầu một cái, đem sở hữu huyền lực cũng thu. Lần nữa đi về phía trước, rất nhanh, hắn liền phát hiện bình phong này tựa hồ là không có như thế. Những người khác cũng giống như Diệp Hiên, đem sở hữu huyền lực cũng thu, sau đó tiến vào đến trong sân động. Phúc mã trưởng con mắt lớn. Ta cũng không nghĩ tới này cái cấm chế lại sẽ đơn giản như vậy liền phá vỡ, sớm biết rõ đơn giản như vậy lời nói, ta liền chính mình đi vào đem mấy thứ xuất ra đi cho ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ không có nhiều như vậy nguy hiểm." Diệp Hiên cười nói, "Không việc gì, bây giờ tới nơi này cũng không nguy hiểm, chúng ta bây giờ còn có thời gian từ nơi này rời đi." Tiến vào sơn động sau đó, Diệp Hiên phát hiện bên trong sơn động này thực ra không có chút nào nguy hiểm, tựa hồ cái kia thần linh chỉ là chuẩn bị một cái bình chứng, bên trong cũng chưa có tái thiết đưa cái gì cơ quan. Đám người bọn họ tiếp tục đi vào bên trong, rất nhanh liền đi đến cuối con đường chính là một cái chống trải địa phương, mà ở cái địa phương này trung gian có một cái đài cao, trên đài cao có một cái bàn, mọi người đi tới phía trước bàn, liền phát hiện cái bàn này trên có khắc vẽ một cái trận ấn, mà trận ấn trung tâm chính là một viên tinh thạch. làm Diệp Hiên thông qua bình thường thời điểm, hắn cũng đã nhận được rồi gợi ý của hệ thống, hắn biết đây chính là thời không tinh thạch. hắn đưa tay ra, dự định đem này thời không tinh thạch cho cầm lên, nhưng là trận ấn lại bị phát động, một cái hư ảnh ra bây giờ bọn hắn trước mặt. hư ảnh thanh âm có chút chói tai, nhưng là lại cũng không để cho người ta cảm thấy khó nghe. Phạm Phất là một cái so sánh nam nhân trẻ tuổi nói chuyện. "Ai nha, cho ta nhìn xem là ai trước đem ta cấm chế cho đánh vỡ." Hắn mở hai mắt ra, rất nhanh thì đưa mắt rơi vào trên người Cửu Nguyệt, hắn ngây ngẩn, ngay sau đó lắc đầu cười khổ, "Làm sao có thể? Hiện ở thời gian dài như vậy rồi, Kiếm Linh làm sao có thể còn sẽ xuất hiện ở cái địa phương này?" Cửu Nguyệt đi tới trước, đương nhiên là có khả năng, "Ta và các ngươi lại không giống nhau, ta là không có tuổi thọ, hơn nữa còn là đất trời sinh ra mà sống, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể vĩnh hằng tồn tại ở trên thế giới này." Thần Linh chớp mắt, "Ngươi thực sự là Cựu Nguyên nói, ngươi bất nói nhảm, có lời gì thì nói nhanh lên, các ngươi những thần linh này thật đúng là khôi hài, rất thích cho mình lưu một ít tân ảnh, tìm một cái người thừa kế khó như vậy sao? Thần linh bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi cảm thấy dễ dàng sao? Ta đoán bây giờ có thể tìm tới người thừa kế thần linh, cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi, còn lại thần linh di tích, phòng trừng cũng còn không có bị tìm tới. Cựu Nguyên nói, ngươi nói thật đúng là đúng chỉ bất quá cũng chỉ các ngươi những thực lực này nhỏ yếu thần linh mới có thể tới hoang vực, chân chính cường bây giờ đại thần linh đều còn ở hỗn độn khu vực, đây mới thực sự là thần linh chiến trường. Ngươi nói đúng là sự thật, nhưng ngươi không thể nói ta chính là nhỏ yếu thần linh. Ngươi muốn biết rõ ban đầu ta nhưng là bị ba cái thần linh đuổi theo tới. Đối phương tự hồ là có chút không phục, nhưng Cựu Nguyệt lại khoát qua tay, không muốn ở trước mặt ta nói những thứ này. Ta lấy trước chủ nhân nhưng là một cái mặt người chống lại trăm thần linh mà không rơi xuống hạ phong. Cái này hình chiếu nhất thời là nổi giận, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Diêu Hiên. Ta tử tiểu từ tiểu tử này trên người cảm nhận được ngươi khí tức, người này chính là ngươi bây giờ chủ nhân chứ. Cựu Nguyệt chân mày cau lại, thiếu ở cái địa phương này đánh lệ tâm tư, ngươi chuyển thừa hắn còn coi thường. Hiện ở trên người hắn truyền thừa cũng ba cái rồi. Thần linh nghe nhất thời là ngây ngẩn, nhưng rất nhanh thì cười khổ nói, quả nhiên, có thể được ngươi nhận thức động là người, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, xem ra coi như là ở ngươi thật sự ở thời đại này, cũng là nhân tài liên tục xuất hiện rồi. Cửu nguyện chỉ là những mày. Thần linh chính là đưa mắt rơi vào trên người những người khác, rất nhanh thì gặp được Lê Hoa, hắn lần nữa kinh hãi, đây là, đây là, vận mệnh a. Chương 414, lão tử bị bắt. Diệp Hiên đối cái này thần linh cảm thấy yếu kỳ. Thế nào cái này thần linh cùng còn lại thần linh không giống nhau, còn lại thần linh đều là để cho người ta khiếp sợ, mà cái thần linh ngược lại thì bị đã biết những người này cho giao động tinh động. Thần linh không cũng đều là cao cao tại thượng, xử sự, sự không sợ hãi sao? Cái này thần linh thế nào ngược lại giống như một cái không có từng va chạm xã hội tiểu tử như thế đây. Diệp Hiên nhìn Lê Hoa, mà Lê Hoa cũng có chút sợ hãi đi tới Diệp Hiên bên người, nàng tự nhiên cũng không biết rõ cái này thần linh rốt cuộc là thế nào. Bị điên rồi. Ngươi có lời thì nói nhanh lên." Cử Nguyệt tức giận nói. Thần linh nhìn Lê Hoa, nói Ngươi không có phát hiện sao? Cái cô nương này tính đặc thù. Cựu Nguyệt Hiếu kỳ nhìn Lê Hoa, một điểm này nàng còn thật nhìn không ra, nàng vẫn luôn cho là Lê Hoa chính là Diệp Hiên tùy tiện tìm tới người hầu gái. Nhưng bây giờ mới phát hiện cũng không phải như vậy, Diệp Hiên đem Lê Hoa giữ ở bên người là có những nguyên nhân khác. Nàng lắc đầu, kính hâm lại cười nói, xem ra ngươi cũng đã phát hiện. Thân Linh gật đầu một cái, đúng vậy, ta cũng phát hiện, vốn là ta còn muốn muốn cho nàng trở thành ta người thừa kế, nhưng là bây giờ xem ra, ta chuyển thừa còn thật sự không xứng a. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên người Dạ Hiên. Hắn biết rõ mình có thể lựa chọn người không nhiều rồi. Phúc mã người này tiên phú tu luyện không được tốt lắm, mặc dù bây giờ đã là thần tông rồi, nhưng là thần linh nhìn một cái liền biết rõ cái này tu vi là dùng đan dược lên tới đi. Loại này tu vi cũng chính là đẹp mắt mà thôi, nhưng thật muốn đến khi đối chiến, đây tuyệt đối là sẽ bị người cho trực tiếp đánh ngã. Ngược lại thì mặc dù dạ yên chỉ là luân hồi chi cảnh, nhưng là trên người dạ yên có một cổ đặc thù khí tức, cổ hơi thở này để cho thần linh giác, dạ yên chắc cũng là một cái tiền đồ vô lượng nhân. Hắn suy tư một lúc sau, nói: cô đương, chỗ này của ta có một cái thần linh truyền thừa. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, bây giờ ta liền có thể đem truyền thừa cho ngươi." Dạ Yên khẽ mỉm cười, nhìn Diệp Hiên, hoang trong khu vực sự tình không phải nàng hiểu biết, cho nên hắn hy vọng nghe được Diệp Hiên ý kiến. Diệp Hiên chính là đi tới, lạnh nhạt hỏi, "Ngươi cái này thần linh truyền thừa có ích lợi gì chứ?" Thần linh hấp tấp nói, "Đó là đương nhiên là mới có lợi, ta đây chính là thần linh truyền thừa, có thể có được tối công pháp cao cấp, hơn nữa còn có pháp tắc ở bên trong, nếu như nàng đến thần đạo đỉnh phong, muốn cảm ngộ pháp tắc, ta đây truyền thừa thì có thể làm cho nàng thành công cảm ngộ đến truyền thừa." Diệp Hiên quay đầu nhìn Dạ Yên, Vậy thì ngươi tới chọn đi, ngược lại ta cảm thấy rất đúng ngươi không có chỗ xấu, hơn nữa có truyền thừa lời nói, ngươi tu thành nhanh một chút." Già Yên cười nói, "Ngươi đã đều đã đã nói như vậy, ta đây liền tiếp nhận đi, ta liền biết rõ ngươi là tuyệt đối sẽ không hại ta." Diệp Hiên gật đầu một cái, "Vậy ngươi liền tiếp nhận đi." Thần Linh tùng thở ra một hơi, vui vẻ nói, "Tốt vô cùng, ta cảm thấy được các ngươi lựa chọn là phi thường chính xác, cô nương, ngươi liền tiếp nhận truyền thừa đi." Sau khi nói xong, hắn hư ảnh liền trực tiếp biến mất. Mà trên bàn, một cái hộp da bây giờ bọn hắn trước mặt, Già Yên đi tới cái hộp trước mặt, Chỉ thấy được phía trên có một đạo quang mang, trong lúc nàng tới gần nơi này quang mang, quang mang liền chui vào nàng trong đầu. Dạ Yên nhắm lại con mắt, rất nhanh thì bắt đầu ngồi xếp bằng dưới đất. Diệp Hiên chính là đem cái hộp cho lấy ra, đem trên bản thời không thạch cho lấy ra, để cho hệ thống hấp thu. Chờ đến gợi ý của hệ thống rồi hắn lấy được 1000 năm năng lượng sau đó, hắn lộ ra nụ cười. Không tệ không tệ, xem ra lần này thu hoạch vẫn tương đối đầy đủ. Diệp Hiên vô cùng hài lòng gật đầu. Sau nửa canh giờ, Dạ Yên mở hai mắt ra, nàng vẻ mặt kinh hỉ, đi tới trước mặt Diệp Hiên, thực lực của ta tăng lên. Bây giờ sắp đột phá đến thần tông cảnh giới. Nàng tràn đầy vui vẻ, Diệp Hiên sờ một cái đầu nàng, sau đó nói, đi thôi, xem ra cái địa phương này đã không thể tiếp tục ở lại, phòng trường lao tử bên kia cũng mau không ngăn được thần đạo cường giả. Diệp Hiên mang của bọn hắn rời đi sân động. Chờ bọn hắn rời đi không bao lâu, liền gặp được một đám huyền giả xuất hiện ở cửa sân động, bọn họ nhìn chung quanh, Lang Nha hừ một tiếng, nói, Diệp Hiên tên kia hẳn đã rời đi, lão tử tên khốn kia thật đúng là đầy nghĩa khí a, tình nguyện đem tánh mạng mình cho bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản chúng ta tới. Đồ Lộ cười lạnh nói, Bọn họ rời đi cũng không có quan hệ, thánh thành cửa vào chỉ mấy cái như vậy, chúng ta phải đi cửa vào chặn lại bọn họ là tốt, chỉ cần là ở thánh thành bên ngoài, coi như là thành chủ đều không thể quản chúng ta. Hơn nữa ta nhưng là biết ừ. rõ, thành chủ cùng Diệp Hiên tựa hồ cũng có một ít đụng chạm. Lang Nha cười nói, đó không phải là muốn xem Diệp Hiên tử trong tay chúng ta. Đô lộ gật đầu, đó là tự nhiên, nếu như Diệp Hiên phải bị chúng ta giết chết, ta dám cam đoan, thành chủ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngăn cản hành vi, thậm chí chỉ mong chúng ta vội vàng đem hắn giết đi. Đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi cửa vào chặn lại bọn họ. Diệp Hiên thực lực cũng chính là như vậy, chỉ cần đem lão tử khống chế được, hắn liền không có bất kỳ biện pháp nào từ trên tay chúng ta đào thoát." Lang Nha Phi thường vui vẻ nói. Đồ Lộ chính là cười nói, "Đó là tự nhiên, ban đầu ngươi thua cho Diệp Hiên, đơn giản cũng là bởi vì lão tử mà thôi, nếu như không phải lão tử lời nói, ta tin tưởng ngươi cũng đã đem Diệp Hiên giết chết rồi." Một đám người rối rít hướng Thánh Thành chạy tới. Diệp Hiên chính là mang theo kính hâm bọn họ hướng một người khác thành trì chạy tới. Đây là Thánh Thành phía sau Lục Thành, là một cái so sánh thành trì nhỏ, nhưng là cái này Lục Thành hiện đại Thực lực lớn đa số đều là thần tông trở lên. Diệp Hiên bọn họ đi đường thất thiên tài đi tới lộc thành, tiến vào lộc thành sau đó, bọn họ trước tìm một cái tiểu lầu ở lại. Ngồi ở tiểu lầu trước bàn, Diệp Hiên một mực chờ đợi đợi Lão Tử. Cựu Nguyệt chính là nói, không cần chờ, cái tên kia cũng liền chỉ là một thần đạo huyền người mà thôi, mà hắn đối mặt những thứ kia đối thủ cũng đều là thần đạo thực lực, một mình hắn làm sao có thể chống đỡ được nhiều người như vậy? Diệp Hiên cao mày nói, nếu như là hắn bị bắt, ta đây chỉ có thể trước đem hắn cho cứu được rồi. Cựu Nguyệt nói, nếu như Lão Tử chân bị bắt vậy hắn chỉ có thể bị mang về thánh thành, cho nên ngươi phải đi cứu, liền chỉ có thể trở về thánh thành, nhưng là ngươi tới lộc thành trước kia cũng nói, bọn họ khẳng định đều tại thánh thành cửa chờ ngươi rồi. Diệp Hiên gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng biết rõ một điểm này, nhưng là ta cũng không thể thấy chết mà không cứu, hắn là vì ta mới bị tóm lên tới. Cửu Nguyệt nói, ngươi có nghĩ tới hay không, Lão Tử đã bị giết chết. Diệp Hiên sau khi nghe được sườn suốt một chút, rất nhanh thì nói, nếu như hắn thật bị đám người kia giết, kia ta sẽ để những thần kia nói cũng trôn cùng hắn. Cửu Nguyệt nhìn Diệp Hiên nghiêm túc rộng. Liên biết rõ Diệp Hiên lần này lại muốn làm loạn. Lê Hoa đi tới, nói: "Diệp Hiên ca ca, ta biết rõ ngươi khẳng định có thể mang bọn họ cũng đánh cho ngã lăn, hơn nữa từ thúc thúc cũng tuyệt đối sẽ không có chuyện." Chương 415: Tự mình làm mồi dụ. Diệp Hiên cười nói: đúng vậy, ngươi đã cũng đã nói như vậy, vậy thì nhất định sẽ không việc gì." Diệp Hiên nhìn Lê Hoa, đột nhiên sững sốt một chút, "Này tiểu lưu, rốt cuộc lại đột phá, bây giờ đã là thánh giả tu vi. Đây nếu là qua một đoạn thời gian nữa, Phỏng trường liền vượt qua hắn." Lúc này Tính Hâm ngồi một bên, nhìn Diệp Hiên kinh ngạc, cười nói: Có phải hay không là cảm thấy tự ti, ta cho ngươi biết, ban đầu ta chính là thấy được nàng như vậy thể chất, mới để cho ngươi đưa nàng cất. Diệp Hiên nói, ta còn thật không biết rõ trên thế giới này còn có như vậy thể chất, tu luyện giống như uống nước đơn giản như thế. Kính Hâm nhún nhún bay, này là bình thường, đợi nàng đến luân hồi chi cảnh sau đó, ngươi liền biết, nàng thần thông so với ngươi thần thông càng thêm cường đại. Diệp Hiên có chút hiếu kỳ nhìn Kính Hâm, mà Kính Hâm chính là lúc đầu, bây giờ ta cũng không thể nói cho ngươi nhiều như vậy, nếu như nói nhiều rồi, chính ta cũng sẽ gặp phải cản trở. Diệp Hiên nghe nói như vậy, nhất thời là bất đắc di nhún nhu vai. chờ rồi một cái buổi chiều sau đó, Diệp Hiên vẫn là không có đem lão tử cho chờ thêm đến, chỉ có thể bất đắc di trở về phòng bên trong. đang lúc bọn hắn vẫn còn ở lộc thành chờ đợi thời điểm, Lang Nha nhóm người này Thần Đạo đã đang thương lượng thế nào đưa hắn cho dẫn tới. Lang Nha cắn răng, gõ bàn, không nghi tới à, tiểu tử kia lại không có can đảm trở lại thánh thành rồi. Đô lộ nói, hay lại là thất sách à? Chúng ta ở ngoài thành đợi rồi một tuần lễ, kết quả người nào cũng không có chờ được. còn lại Thần Đạo cường giả này thời điểm không biết rõ phải làm sao rồi. Lang Nha chính là nói hắn sẽ không không trở lại muốn biết rõ lao tử khắc là vẫn còn ở trên tay chúng ta chỉ cần chúng ta đem tin tức này phát ra ngoài để cho hắn biết rõ vậy hắn nhất định sẽ chạy về đô lộ hiếu kỳ nói ngươi cứ như vậy chắc chắn chứ muốn bây giờ biết rõ hắn đã biết chúng ta bên này thực lực bảy cái thần đạo cường giả coi như là hắn đem thần thông cho kích phát cũng tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ lang nha kinh thường nói ngươi có nghe nói hay không quá một câu nói đó chính là tình nghĩa so với mệnh trọng hắn loại người như vậy rất nhìn trọng tình nghĩa lao tử là vì hắn mới bị chúng ta bắt lại nếu như hắn không tới cứu tiếng người Lương Tâm sẽ gây khó dễ, loại người như vậy phi thường lợi thơ, vào lúc này còn nghĩ Lương Tâm. Đồ Lộ ha ha cười to, thật sao? Vậy thì thật là quá khôi hài, ở trên thế giới này lại còn sẽ đem Lương Tâm, Lương Tâm loại vật này chỉ là cho người yếu, muốn trở thành cường giả lời nói, Lương Tâm là nhất định phải vứt bỏ. Lang Nha nói, cho nên ta đã để cho người ta đem tin tức truyền tới Lộc Thành đi, nếu là hắn biết rõ lao tử ở trên tay chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ chạy tới. Đồ Lộ nói, liền chỉ là như vậy nói chuyện, hắn cũng sẽ không cuống cuồng trở lại đi, sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Lang Nha khoát khoát tay, ta nhưng là để cho người ta truyền đi tin tức, nói 7 ngày sau đó phải đem lão tử giết đi, còn phải đem lão tử tất cả mọi thứ lấy ra đấu giá. Đô Lộ vui vẻ nói, nếu như là lời như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi rồi, căn bản cũng không có bất kỳ thời gian đi làm chuẩn bị. Lang Nha Phi thường yên tâm, ngươi liền không cần lo lắng những thứ này, ngươi muốn biết rõ, nơi này chúng ta nhưng là có 7 cái thần đạo cường giả, mà bên cạnh hắn một cái cũng không có, Lộc Thành là địa phương nào, đó là một cái ăn thịt người địa phương, nếu như hắn muốn để cho Lục Thành thần đạo cường giả đi ra, đây chính là phải bỏ ra giá rất lớn nói cũng vậy, lộc thành bên kia thần đạo cường giả cũng đều là ăn tươi nuốt sống. lúc này diệp hiên đã qua hỏi nhiều cái thần đạo cường giả, khi hắn tiếp thu được thánh thành bên kia truyền tới tin tức sau đó, hắn liền biết rõ, chính mình lần này là phải phải đi về. nhưng là nếu như chỉ là mình nhóm người này trở về, vậy khẳng định là không có cách nào đem lang nha bọn họ đánh bại. cho nên muốn muốn ở lộc thành mời tới bên này một ít thần đạo cường giả trở về. nhưng khi hắn tiếp xúc mấy cái thần đạo cường giả sau đó, hắn liền biết rõ, những người này căn bản liền không phải làm ăn, bọn họ là ở ăn thì người những thần kia nói cường giả hoặc là chính là muốn thần thông, hoặc là chính là muốn một vài đại nhân vật mệnh. Những thứ này đều là Diệp Hiên không có cách nào cho. Cho nên Diệp Hiên chỉ có thể trở lại bên trong tiểu lâu tiếp tục đợi rồi. Cựu Nguyệt đứng ở Diệp Hiên bên người, sau đó lạnh nhạt nói, "Như ngươi vậy thì không được, hơn nữa ngươi mới vừa rồi nói như vậy, phòng trường đã có nhân nhìn chằm chằm ngươi." Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, "Đây cũng là không có cách nào, bọn họ cầm ra yêu cầu ta không có cách nào đáp ứng, nhưng là bọn hắn nhìn thấy ta sau đó, đều đã cảm thấy trên người của ta là có rất đa bảo vật." Cửu Nguyệt chỉ chỉ phía bên ngoài cửa sổ, Nghe được động tĩnh sao? Những người kia bắt đầu hành động, một khi ngươi dám đi ra lục thành, như vậy ngươi liền sẽ trở thành chúng chú mục. Diệp Hiên đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, này cũng không phải ta nghĩ, nhưng là bọn họ đã để mắt tới ta, ta cũng không có cách nào. Cửu Nguyên nói, nếu không như vậy đi, hay lại là giống như đảo nút chi thần một lần kia như thế, ta đi đưa bọn họ cho dẫn ra, sau đó các ngươi từ một địa phương khác rời đi, chờ các ngươi sau khi rời khỏi, ta liền sẽ trở lại. Diệp Hiên hấp tấp nói, không được, lần này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm, lần trước ngươi đã bị trọng thương rồi có lẽ là vận khí tốt, ngươi mới không có bị đào nổ chi thần cho giết chết. Lần này nói cái gì ta đều không thể cho ngươi đi rồi. Cựu Nguyệt tức giận nói, nếu như ta không đi lời nói, chẳng lẽ ngươi còn có những biện pháp khác sao? Diệp Hiên suy tư một lúc sau, nhất thời nói là, ta đi đưa bọn họ cho giận ra, các ngươi rời đi trước. Cựu Nguyệt nhướng mày một cái, ngươi cái biện pháp này so với ta nói ra còn phải ngu xuẩn, ngươi muốn biết rõ ngươi còn không có ta dễ dàng như vậy trốn ra được. Diệp Hiên cười một cái nói, này chưa chắc đã nói được à? Ta nhưng là có thần thông, nếu như ta đem thần thông thi triển ra. Vậy ngươi cũng sẽ không phải là ta đối thủ, những thần kia đạo vậy tuyệt đối không có biện pháp ngăn cản ta." Cựu Nguyệt biết do nếu như Diệp Hiên sử dụng thần thông, như vậy trừ phi những thần kia nói là đã lĩnh ngộ được lĩnh vực, nếu không mà nói là tuyệt đối không cách nào đem Diệp Hiên cho thương tổn tới. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là lo lắng. Diệp Hiên vô bàn một cái, "Chuyện này liền quyết định như vậy, các ngươi chờ một chút xem ta đưa bọn họ cho dẫn ra sau đó các ngươi sẽ rời đi." Thời điểm chúng ta đến ở ngoài thành năm mươi dặm rừng cây nhỏ gặp mặt. Dạ Yên bắt Diệp Hiên tay, nàng là không hi vọng Diệp Hiên đi mạo hiểm như vậy. Nhưng là bây giờ thấy Diệp Hiên kiên định như vậy ánh mắt, nàng liền biết rõ chuyện này là không có cách nào thay đổi. Nàng chỉ có thể thở dài một cái, cẩn thận một chút, ngươi biết rõ ta, nếu như ngươi có chuyện gì, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa bọn họ giết đi. Diệp Hiên sờ một cái dạ yên đầu, yên tâm đi, ta làm sao có thể sẽ bị những người này giết chết, ta cuộc sống hạnh phúc vừa mới muốn tới. Chương 416, nổi tiếng bên ngoài. Sau khi nói xong, hắn sửa sang lại chính mình hành lý, bỏ vào không gian giới chỉ sau đó, đem một cái thần khí cho lấy ra, cái thanh này thần khí là có khí linh làm tiểu nữ hoa như thế khí linh xuất hiện ở trước mặt diệp hiên, diệp hiên liền cười nói, đi thôi, theo ta đi một chuyến, đem những địch nhân kia cho dẫn đi qua thành tây. tiểu nữ hoa phi thường nóng nảy nói, lão nương nhưng là thần khí khí linh, ngươi để cho ta đi ra liền chỉ là vì cái này. diệp hiên nún nún vai nói, nếu không mà nói ngươi nghĩ rằng ta ngươi còn phải làm cái gì đây? tiểu nữ hoa hết sức chăm chú nói, đương nhiên là để cho lão nương giết người, ta đã thời gian rất lâu không giết người, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. diệp hiên cho tiểu nữ hoa một cái hạt rẻ, ngươi tiểu cô nương này thật đúng là khôi hài à, nói chuyện học đòi người lớn. Rộng cũng không nhỏ. Tiểu nữ hoa tức giận phi thường che đồ mình, sau đó mắng nhiếc. Lão nương nhưng là thần khí khí linh, ngươi dám đối với ta như vậy? Diệp Hiên vũ một cái cửu nguyệt bả vai, ngươi xem, cửu nguyệt cũng là khí linh à? Hơn nữa nàng vẫn còn so sánh ngươi muốn càng thêm cường đại, ngươi cho rằng là ngươi đang ở đây trên tay ta còn có cái gì tính đặc thù sao? Tiểu nữ hoa nhất thời là không lên tiếng. Nàng nhìn ra được, cửu nguyệt cùng nàng là có bản chất khác biệt. Một người là người tạo thần khí, mà cửu nguyệt chính là đất trời sinh ra, trong này khác biệt có thể là rất lớn ít nhất tiểu nữ hoa biết rõ mình đem tới coi như là như thế nào tiến hóa cũng không sánh nổi cựu nguyện diệp hiên cười nói đi thôi theo ta đi ra ngoài đi một chuyến nếu như may mắn lời nói ngươi thật đúng là có thể giết người tiểu nữ hoa sau khi nghe được mới không hề coi là kẻ thù diệp hiên diệp hiên chính là cười lắc đầu một cái không nghĩ tới đem một cái như vậy khí linh cho triệu hắn đi ra rồi chờ diệp hiên từ bên trong tiểu lầu đi sau khi đi ra thì có tốt mấy đạo bóng người nhanh chóng biến mất diệp hiên biết rõ những người này đều là thắng tử đều là tới thăm dò hành tung hắn hiện tại ra cửa. Tự nhiên muốn trở về bẩm báo. Diệp Hiên lựa chọn cửa Thanh Bắc. Từ cửa Thanh Bắc sau khi đi ra ngoài, hắn liền phát hiện có mấy người theo sau. đều là Thần Đạo cường giả. Diệp Hiên đối với lần này chỉ có thể cười khổ. Hắn liền biết chắc sẽ có một ít cường đại huyền giả đánh chính mình chú ý. Bây giờ nhìn lại đều là một ít Thần Đạo cường giả. Về phần là Thần Tông cường giả, đoán chừng là khi nhìn đến những thứ này Thần Đạo cường giả sau đó liền đã bỏ đi rồi tiếp tục cùng tới dự định. Dù sao coi như tiếp tục cùng tới, cũng không cách nào được đúng lúc. Bọn họ có thể không phải Thần Đạo cường giả đối thủ thậm chí sẽ bởi vì thần đạo cường giả giao thủ mà mất sinh mệnh. Diệp Hiên đứng ở rừng cây trước, lạnh nhạt nhìn này năm sáu cái thần đạo cường giả. Có người trước đi tới, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi, ngươi đang ở đây thánh thành, có thể là phi thường nội danh A. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới thanh danh của ta đã truyền đến lộc thành tới. Bất quá nếu biết rõ tên ta, vậy các ngươi cũng hứng nên biết rõ cùng ta đối nghịch những thần kia nói, cũng không có kết quả gì tốt chứ. Người này cười ha ha một tiếng, này ta ngược lại thật ra không có nghe nói. Ta chỉ là biết rõ trên người của ngươi có rất đa bảo vật, trọng yếu nhất là ngươi còn có thần thông trên người. Thánh thành những thần thông kia nói cũng không biết là nghĩ như thế nào, lại cho ngươi một cái như vậy bánh ngọt tới lộc thành. Bất quá cái này cũng tiện nghi chúng ta. Diệp Hiên mỉm cười nói, ngươi xác định là bọn họ để cho ta tới? Chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ không có cách nào đem ta bắt lại, hoặc là đem ta đánh bại, ta mới đến nơi này? Ta răng lớn có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua sự tình như thế, một cái luân hồi chi cảnh tiểu tử mà thôi, lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói lời như vậy. Thần đạo nhất thời là rẽ cận nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là bất đắc dĩ nói, vậy ngươi bây giờ liền gặp được rồi. Giang lớn díu cẩn nói, hay là thôi đi, ta tới nơi này có thể không phải tới nghe ngươi khoác lác, ngươi đã đã lạc đến trình độ này, ta nhớ ngươi hẳn là sẽ không phản kháng nữa rồi, đưa ngươi thần thông cho giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi bất tử. Diệp Hiên thở dài một cái, tại sao các ngươi vừa lên tới lại luôn là một câu nói như vậy đây? Cứ như vậy xem thường ta. Giang lớn kinh thường nói, chẳng nhẽ không phải sao? Một mình ngươi tiểu tiểu luân hồi chi cảnh chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta những thứ này thần đạo cường giả đối chiến? Diệp Hiên lộ ra nụ cười. Chính là ngươi nói như vậy, nếu các vị cũng thấy được thực lực mình là phi thường cường đại, như vậy ta liền hy vọng biết một chút về thực lực các ngươi. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Giang Lớn sau khi nghe được nhất thời là phi thường khó chịu, ngay sau đó dẫn đầu xuất thủ, mà còn lại thần đạo cường giả cũng chỉ là đứng ở một bên. Bọn họ cảm thấy đối phó một cái luân hồi chi cảnh căn bản cũng không cần bọn họ xuất thủ, bọn họ chỉ cần chờ một chút đi tranh đoạt thần thông là tốt. Giang Lớn xuất thủ, mà Diệp Hiên chính là đem tinh huy cho cầm ở trên tay, ngay sau đó kiếm vực mở ra, đồng thời băng tuyết nữ thần thở dài trực tiếp làm đi ra. Hắn nếu như biết rõ chính mình không thi triển thần thông, thì không cách nào cùng thần đạo đối chiến. Đây chính là trinh lệch một cái đại cấp bậc, loại này cấp bậc gần đó là hắn cũng không cách nào vượt tới. Giang lớn nhìn Diệp Hiên một chiêu này, nhất thời là sờ mặt lại, quả nhiên là có chút bản lãnh. Lấy luân hồi chi cảnh thật đủ sức để thả ra cùng thần tông đỉnh phong uy lực tướng địch nổi chiêu thức, không trách ngươi có thể có được thần thông. Hắn lạnh lùng một chút, nhưng là ngươi chính là lầm, ta nhưng là thần đạo cường giả, như ngươi vậy chiêu thức với ta mà nói, không có dùng. Hắn một quyền đập ra, trực tiếp đem trước mặt tinh thể băng trường thương đập bể rồi. Đồng thời cái tay còn lại mở ra, đem kiếm vực sở hữu kiếm khí cũng chặn lại. Diệp Hiên liền biết rõ kết quả sẽ là như vậy, hắn trường kiếm một vùng, mà răng lớn đã tới trước mặt hắn, một quyền gọi lại. Vô số huyền lực giống như là một ngọn núi ép đi qua. Diệp Hiên hét lớn một tiếng, Linh Lung Tháp, mở cho ta. Linh Lung Tháp bên trong đột nhiên bắn nhanh ra một đạo quan mang, đem này huyền lực chặn lại. Đây là Diệp Hiên một cũng sớm đã chuẩn bị xong công kích, Linh Lung Tháp công kích trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại uy lực có thể là phi thường cường đại. Lúc trước coi như là Hoàng Hôn Chi Thần cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Này Răng Lớn tự nhiên cũng yêu cầu phi thường cẩn thận, hắn cảm nhận được nguy hiểm, hét lớn một tiếng, huyền lực hóa thành tấm chắn, đem sở hữu công kích cũng ngăn trở. Diệp Hiên tối lui đến khoảng cách an toàn, mà Răng Lớn chính là cười lạnh nhìn Diệp Hiên, lá bài tẩy đều lấy ra thật sao? Xem ra ngươi cũng đã không có còn lại phương thức công kích rồi, chết đi cho ta. Diệp Hiên chính là một kiếm đâm ra, một đạo cự đại kiếm khí bổ về phía Răng Lớn, Răng Lớn ha ha cười to, đưa tay ra phải bắt được Diệp Hiên. Bây giờ đã là ngươi vùng vẫy dậy chết rồi, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng đi, lợi như vậy ngươi ít nhất là sẽ không có bất kỳ tổn khổ ta sẽ khi lấy được thần thông sau đó cho ngươi tử thông quái. Hắn một cái tay đem Diệp Hiên kiếm khí cho cào nát, bàn tay cũng không có bất kỳ trở ngại hướng cổ Diệp Hiên chụp tới. Chương 417, đây chính là chiến đấu. Diệp Hiên lại khẽ mỉm cười, ngươi vừa không có chết qua, thế nào biết không thống khổ chứ? Nói xong, hồn hấp công kích cũng đúng chỗ, linh hồn công kích bên dưới, coi như là răng lớn như vậy thần đạo cường giả, vẫn là chính diện bị công kích, không có bất kỳ phòng ngự các biện pháp. Thân thể của hắn dừng lại, trên mặt cũng dần dần lộ ra thần sắc thống khổ, hắn trừng con mắt lớn Căn bản là không có nghĩ đến Diệp Hiên vẫn còn có hậu chiêu. Linh hồn đau đớn kịch liệt, giống như muốn đem người cho xé rách ra một cái dạng, hắn quát to một tiếng, toàn thân huyền lực đều tản ra. Diệp Hiên bị này răng lớn cho đánh văng ra, răng lớn gắt gao giữ vững, ngươi coi như là đem linh hồn công kích cho lấy ra, nhưng là ngươi bây giờ không có biện pháp ở trước mặt ta đối với ta mở ra công kích, vẫn là không có dụng, chờ ta tỉnh lại sau đó, như thế có thể mang ngươi giết đi. Diệp Hiên nhưng chỉ là cười lạnh nói, ai nói với ngươi là ta sẽ đối ngươi mở ra công kích. Ngươi lầm Giang lớn nghe sừng sốt một chút, ngay sau đó chỉ cảm thấy mình phía sau xuất hiện nguy cơ. Hắn còn muốn ngăn trở, nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ lại đưa hắn cho đụng trên mặt đất. Ẩm, mặt đất dạng nước, xuất hiện một cái to lớn rãnh, còn hắn thì ở rãnh bên trong. Hắn miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, một ngụm máu tươi cũng phun ra ngoài. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình mới vừa rồi đứng vị trí, không biết rõ lúc nào nhiều rồi một nữ nhân. Cựu Nguyệt vây vây tay mình, sau đó lạnh nhạt nói với Diệp Hiên, nếu như ngươi thực lực lại lớn mạnh một chút lời nói, vậy thì không cần ta xuất thủ. Diệp Hiên nói, qua một thời gian ngắn đi coi như là tăng cường thực lực cũng cần một chút thời gian, cũng không thể nói bây giờ cũng đủ để đem sở hữu thần đạo cũng giết đi chứ. Cửu nguyệt lệnh nhặt nói, hướng đi ra ngoài đi, bọn họ đều đã ở ước địa phương tốt rồi. Diệp Hiên gật đầu một cái, kia bây giờ ta tiêu ra đi. Răng lớn lúc này đã bị thương, không cách nào ngay đầu tiên ngăn trở Diệp Hiên, nhưng là còn lại bốn cái thần đạo lại rối rít đi tới trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên mỉm cười nói, thế nào? Các ngươi cũng dự định cùng ta đối chiến thật sao? Có người đi ra nói, ngươi cho rằng là ngươi đem Giang lớn đánh bại liền có thể từ cái địa phương này rời đi? Ngươi chẳng qua là lợi dụng đánh lén biện pháp đưa hắn đánh cho ngã lăn. Nếu như chính diện đối chiến lời nói, ngươi là không có cách nào đưa hắn cho đánh bại. Diệp Hiên dếu cự nói, đây là chiến đấu, này là sinh tử quyết đấu, chẳng nhẽ loại này quyết đấu vẫn có thể nói công bình? Ta có thể nói, nếu như các ngươi không có ở nơi này, bây giờ ta cũng đã đem hắn giết đi. Mấy cái thần đạo đều là sầm mặt lại, bọn họ không nghĩ tới Diệp Hiên lại dám như vậy nói chuyện cùng bọn họ. Trong nấy mắt, bốn cái thần đạo rối rít tàn ra, đem Diệp Hiên bao vây. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đem răng lớn đánh bại liền có thể từ nơi này đi ra ngoài. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Cho nên không muốn quá cuồng vọng." Diệp Hiên chính là mỉm cười nói, "Thực ra các ngươi có phải hay không là quên mất, ta đến bây giờ cũng còn không có đem ta thần thông cho thi triển ra, các ngươi thấy được các ngươi chắc chắn có năng lực đem ta lưu lại." Bốn cái thần đạo đều là khinh thường, một người trong đó nói, "Vậy thì cho ta nhìn xem ngươi thần thông rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi." Diệp Hiên chấn động toàn thân, thân thể thần thông trực tiếp thi triển ra, hắn lạnh nhạt nói, "Bây giờ có thể rồi, để cho ta tới lãnh giáo một chút bốn người các ngươi thần đạo thực lực đi." một cái thần thông xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, một đao bổ ra, mà Diệp Hiên nhưng chỉ là đưa tay ra, đem này trường đao cản được? Làm sao có thể? Thần đạo cường giả trừng con mắt lớn, hắn chính là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có ai là có thể xích thủ đưa hắn vũ khí cho tiếp lấy. Hơn nữa còn là hàm chứa phi thường cường đại huyền lực, trong này lực tản phá có thể không phải đơn giản như vậy, coi như là một ngọn núi cũng có thể trực tiếp bổ ra. Có thể tiểu tử này lại nhẹ nhàng như vậy tiếp theo, Diệp Hiên bắt này trường đao, một cước đá vào này thần đạo trên lợi, thần đạo đã đem sở hữu huyền lực đều tập trung ở trên người mình. Mục đích liền là bảo vệ mình. Đáng tiếc là, kia huyền lực giống như phi thường yếu ớt tờ giấy, bị Diệp Hiên đạp một cái liền vỡ vụn, mà cái thần đạo cũng bay rất ra ngoài, nền xuống đất. Còn lại ba vị thần đạo cường giả cũng phi thường khiếp sợ, bọn họ dĩ nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên này thần thông lại có thể cường đại đến mức độ như vậy. Chỉ bất quá ba người vẫn là không hề từ bỏ công kích, trên tay vũ khí rối rít rơi vào trên người Diệp Hiên. Diệp Hiên thần thể cũng bắt đầu xuất hiện một ít tổn thương, coi như là thần thể, cũng không cách nào đối mặt cao như vậy cường độ công kích. Hắn vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Diệp Hiên lại nhất thời gian không cách nào đem này ba cái thần đạo bắt lại. Ba cái thần đạo cường giả lúc này nở nụ cười. "Không cần sợ, mặc dù hắn là lực phòng ngự phi thường cường đại, nhưng là chỉ cần chúng ta một mực treo hắn tới đánh, hắn liền bắt chúng ta không có cách nào." Một cái thần đạo mới vừa nói xong, Diệp Hiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đồng tử co rụt lại, "Tốc độ ngươi làm sao có thể sẽ nhanh như vậy?" Hắn mới vừa rồi còn cho là Diệp Hiên năng lực hành động là phi thường chậm chạp, lợi như vậy bọn họ chỉ cần ở trong bầu trời không ngừng xuất thủ, kia Diệp Hiên liền nhất định sẽ bị bọn họ cho tiêu hao đến chết. Nhưng bây giờ Diệp Hiên xuất hiện nói cho hắn biết, hắn căn bản là nghĩ lầm rồi. Diệp Hiên lạnh nhạt cười nói, ngươi thật đúng là đã cho ta sẽ bị các ngươi cho đùa bỡn xoay quanh. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đã một quyền đem điều này thần đạo cường giả cho nện xuống đất, mà còn lại hai cái thần đạo cường giả thấy loại trạng huống này, trước tiên đi ra ngoài bỏ chạy. Bọn họ biết rõ tiếp theo bọn họ cũng sẽ không là Diệp Hiên đối thủ, cùng với ở cái địa phương này bị Diệp Hiên giết chết, không bằng rời khỏi nơi này trước. Diệp Hiên rơi xuống đất sau đó, nhìn mới vừa rồi bị chính mình bị đả thương ba cái thần đạo cường giả cũng đã rời đi, nhất thời nhún nhún vai. Cửu Nguyệt ra hiện ở bên cạnh hắn, xem ra ngươi đúng là chần nhiếp đến bọn họ. Diệp Hiên lại nhún nhún ai, hay là mau rời đi đi, muốn là bọn hắn lại dẫn người trở lại, ta thì phiền toái. Cửu Nguyệt biết rõ Diệp Hiên thần thông chỉ còn lại nửa giờ, nhất thời gật đầu. Hai người nhanh chóng hướng cùng kính hâm địa điểm ước định chạy tới. Hai người đi vòng lục thành, từ thành tường biên giới tiểu đạo đi về phía Nam phương đi. Cửu Nguyệt tức giận nói, nói thật ngươi thực lực bây giờ cũng đã luân hồi chi cảnh rồi, chẳng nhẽ lại không thể vội vàng đến thần đạo cảnh giới sao? Diệp Hiên cười khổ nói, ta cũng biết rõ a, nhưng là cũng không thể chỉ là vì cảnh giới mà lại đem chính mình đánh lâu như vậy cơ sở làm hỏng chứ Cựu Nguyệt cũng chỉ có thể trợ mặc mặc dù nàng là rất nóng lòng nhưng là nàng cũng biết rõ Diệp Hiên nói là đúng Diệp Hiên mỉm cười nói qua một thời gian ngắn ta nghĩ ta cũng có thể đột phá thần thông rồi đến thời điểm liền có thể cùng thần đạo đối chiến đến thời điểm chỉ muốn không phải gặp phải lĩnh ngộ lĩnh vực thần đạo ta không dụng thần thông đều có thể đưa bọn họ giết chết Cựu Nguyệt gật đầu một cái tốt nhất là như vậy nếu không mà nói ngươi sẽ gặp nguy hiểm chương bốn thần thông truyền thuyết Diệp Hiên không hiểu nhìn Cựu Nguyệt cựu Nguyệt chính là lạnh nhạt nói, ta có thể cảm giác, hoàng vực muốn không yên ổn, những tà thần đó có thể phải từ từ thức tỉnh. Diệp Hiên Trừng con mắt lớn, nói đùa sao? Ngươi biết rõ ta ở thần vẫn chi địa hiểu được có bao nhiêu tà thần sao? Cựu Nguyệt nói, ta đương nhiên biết, nhưng là bây giờ liền là như thế, Hoàng Hôn Giáo hội thật đúng là làm ra một ít thành tích, nhiều như vậy tà thần lại bị bọn họ cho triệu hoán đến. Cho nên ý ngươi là những thứ này, tà thần đều là bị Hoàng Hôn Giáo hội nhân cho triệu hoán đi ra. Diệp Hiên Trừng con mắt lớn. Cửu Nguyệt gật đầu nói, đương nhiên là nếu không mà nói còn có ai sẽ nhảm chán như vậy đi đem tà thần cho triệu hoán đi ra đây ban đầu ngươi không phải cũng đã ngăn cản bọn họ một lần sao cái kia vạn ác thần chỉ tiếc là cuối cùng vạn ác thần cũng được thành công triệu hoán đi ra rồi diệp hiên thở dài một cái ta còn tưởng rằng liền chỉ là một tà thần không nghĩ tới bọn họ là khắp nơi nọ hoa. cựu nguyệt lạnh nhạt nói đó là tự nhiên ngươi cho là bọn họ chỉ là triệu hoán một cái tà thần sao nếu như chỉ là nói như vậy vậy đối với hoang vực mà nói là một chút cũng không có tác dụng bọn họ không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ hoang vực diệp hiên nói được rồi Bất kể như thế nào, chúng ta trước thoát khỏi đội giết chúng ta nhân trước, bây giờ ta còn không có thực lực và những tà thần đó đối chiến, Thánh Sơn những người đó cũng có thể ngăn trở tà thần xâm phạm, coi như là không thể, chắc cũng là có một chút tác dụng. Cửu Nguyệt Lệnh nhạt nói, thực ra Thánh Sơn những người đó thật đúng là có thể, chỉ bất quá đám bọn hắn quá tự đại rồi, bọn họ còn tưởng rằng tà thần chỉ là mấy cái như vậy bị xuống lại, cho nên gần đó là đến bây giờ cũng vẫn chỉ là phái ra một ít không có thực lực gì nhân đi ra. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, nhưng là nếu như vậy, vậy bọn họ dù sao cũng nên làm muốn biết chưa? Bọn họ chẳng nhẽ một chút cũng không có nhận ra được sao? Cửu Nguyệt nhún nhún vai, ta đây liền không biết, phòng trường phát giác cũng chẳng qua là cảm thấy việc rất nhỏ, dù sao bọn họ vẫn luôn là đứng ở hoang vực đỉnh phong, bọn họ đã đối với thực lực của mình không có chính xác đánh giá. Diệp Hiên cùng Cửu Nguyệt đã tới rừng cây trước, kính hâm bọn họ liền ở cái địa phương này chờ đợi. Cửu Nguyệt nhìn Lê Hoa, đột nhiên nói với Diệp Hiên, tiểu cô nương này thân phận tương đối đặc thụ, hoặc có lẽ là trên người nàng thần thông tương đối đặc thụ, nếu như đem tới ngươi gặp phải nguy hiểm, có lẽ nàng sẽ trợ giúp ngươi thoát hiểm, cho nên tranh thủ thời gian để cho nàng thực lực tăng lên đi. Diệp Hiên không nghĩ tới Cửu Nguyệt lại có thể như vậy nói, mặc dù hắn còn là rất yếu kỳ, nhưng thấy đến Cửu Nguyệt đã trở lại trong ánh sao, cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn biết do nếu như Cửu Nguyệt cùng Kính hâm muốn nói, cũng sớm đã nói ra. Bây giờ không nói, là bởi vì bây giờ Lê Hoa còn chỉ là một thánh giả, thực lực như vậy ở tại bọn hắn trong chiến đấu không có bất kỳ tác dụng. Diệp Hiên đi tới trước mặt Dạ Yên, đi thôi, ta đã đưa bọn họ cho thoát khỏi. Kính Hâm nói, lần này trở về thánh thành, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, những thần kia nói cũng đều là đang ở thánh thành cửa vào chờ ngươi, nếu như ngươi lúc này trở về. Cuối cùng chỉ có thể bị bọn họ bao vây. Diệp Hiên gật đầu nói, có thể gần đó là như vậy. Ta vẫn là phải đi về. Lao Tử mệnh ta là nhất định phải cứu được. Coi như trước mặt nguy hiểm cỡ nào. Kính Hâm nói, ngươi đã đều đã đã nói như vậy, ta đây liền nghe từ ý ngươi. Diệp Hiên gật đầu một cái, dẫn một đám người hướng Thánh thành chạy tới. Chỉ bất quá cũng không lâu lắm, thân thể của hắn liền xuất hiện trạng thái suy yếu. Hắn chỉ có thể cười khổ nhìn Kính Hâm. Kính Hâm nói, xem ra ngươi thần thông liền không có thay đổi quy tắc, vẫn là muốn suy yếu một tuần lễ. Hơn nữa mỗi một lần cũng chỉ có một giờ có thể sử dụng. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, thần thông vốn chính là như vậy, dù sao lấy ta luân hồi chi cảnh là có thể đem thần đạo đánh bại, nếu là không, có như vậy tác dụng phụ, ta khởi không phải vô địch." Kính Hâm nói, "Nhưng là nếu như là lời như vậy, ngươi này thần thông thật ra thì vẫn là có chút gân gà, nếu như đem tới ngươi vẫn có thể có một cái bổ sung thần thông, đó chính là tốt nhất." Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, "Một người có thể có được nhiều thần thông sao?" Kính Hâm gật đầu, "Đó là tự nhiên có thể, nếu không mà nói ngươi cho rằng là tại sao những thần kia nói đối thần thông cố chấp như vậy, cũng là bởi vì một người có thể có được nhiều thần thông." Có sách vợ ghi chép một cái phi thường cường đại thần đạo cường, giả đã từng nắm giữ bốn cái thần thông. Diệp Hiên giật mình nhìn kính hâm, kính hâm chính là cười nói, đúng vậy, cái kia thần đạo đứng ở thần đạo đỉnh phong, gần đó là nhiều thần đạo đỉnh phong đồng thời đối kháng, cũng không cách nào đưa hắn giết chết. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, nếu như là lời như vậy, vậy hắn là chết như thế nào? Kính hâm nói, chính hắn cảm thấy sống đủ rồi, tự lựa chọn tử vong, hơn nữa còn đem bốn cái thần thông cũng cho dẫn tới trong phần mộ, còn tuyên bố ai nếu có thể tìm tới hắn phần mộ, kia liền có thể được bốn cái thần thông. Đoạn thời gian đó sở hữu thần đạo đều điên cuồng, bọn họ không ngừng đi tìm người cường giả kia phần mộ, nhưng là cuối cùng cũng không có cách nào tìm tới, người cường giả kia giống như là biến mất như thế. Diệp Hiên chưa nghe nói qua loại chuyện này, còn có người sẽ cảm giác mình sống đủ rồi tự lựa chọn tử vong. Đây là muốn có thế nào tư tưởng giác ngộ mới có thể bình yên đi chết. Diệp Hiên cười nói, xem như vậy ta còn là có cơ hội, vạn nhất ta đem người cường giả kia phần mộ cho tìm được, đó không phải là đồng thời nắm giữ 4 cái thần thông, cộng thêm ta đây thần thông, tổng cộng là 5 cái thần thông. Kính Hâm đảo cặp mắt trắng dã Nhiều như vậy thần đạo cũng không có tìm được, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến ngươi có thể tìm được." Diệp Hiên sờ lỗ mũi một cái, "Ta nói là vậy nhất, kia nhiều người như vậy muốn có được Vãng Sinh Đan cũng không có được, ngược lại là ta được đến, đến rồi." Kính Hâm trong lúc nhất thời không biết rõ phải thế nào nói, nhưng là hắn cũng biết rõ Diệp Hiên nói là đúng. Nàng chỉ có thể trầm mặc, nàng phát hiện Diệp Hiên chính là một cái thần kỳ tồn tại, bất kể là nàng tính ra cái gì kiếp nạn, đều đủ để trải qua. Hơn nữa bất kể nàng thế nào đi chắt toán, kết quả Diệp Hiên tương lai nàng vẫn là không có biện pháp tính đúng. Giống như Diệp Hiên tương lai đáp lên một tầng sa. Nàng không cách nào vật trần. Nàng ngay từ đầu cho là năng lực mình không đủ, nhưng khi nàng làm cho mình sư phụ tới chất toán, vẫn là không có cách nào chất toán đến Diệp Hiên tương lai. Cho nên hắn cảm thấy Diệp Hiên chính là một cái phi thường thần kỳ tồn tại, so với cái kia thần đạo cường giả đều phải thần kỳ. Ít nhất bọn họ chất toán thần đạo cường giả vẫn có thể chất toán đến bọn họ tương lai, thiên đạo tử thậm chí có thể tính ra toàn bộ thánh thành phúc họa. Rất nhanh thì 7 ngày đi qua, dọc theo con đường này Diệp Hiên đều bị Dạ Yên cho mang theo hướng thánh thành bên này đuổi. Cuối cùng là ở ngày thứ 7 buổi tối chạy tới thánh thành bên ngoài. Kính Hâm nói: Tiếp theo ngươi phải đối mặt nhưng chính là ít nhất 10 vị thần đạo vây công, hơn nữa này 10 vị thần đạo có lẽ còn có lĩnh ngộ lĩnh vực. Chương 419, Tân thần thông. Diệp Hiên gật đầu nói, ta biết rõ, ta nghĩ tới rồi một ý kiến, vậy thì các ngươi đi đem lão tử cho cứu ra, ta tới đem bọn họ người sở hữu cho dẫn ra. Kính hâm trừng con mắt lớn, nói, loại chuyện này không thể nào, ngươi muốn biết rõ, bây giờ nhưng là 10 vị thần đạo cường giả, hơn nữa bọn họ trong đó có lẽ chỉ có đủ để đưa ngươi cho giết chết tồn tại. Diệp Hiên cười híp mắt nói, không sao, ta ít nhất là có thể kéo bọn họ Thậm chí để cho bọn họ người sở hữu cũng không dám xuất thủ. Kính Hâm nghi ngờ nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là gật đầu một cái, tỏ ý kính Hâm yên tâm. Diệp Hiên thần thức tiến vào hệ thống, dùng hệ thống lần nữa hối đoái. Lần này hắn dùng 1.000 năm đội thần thông. Mà khi thần thông xuất hiện sau đó, hắn nhất thời là nở nụ cười, càng có thêm phần chắc chắn rồi. Chúc mừng ký chủ đạt được thần thông, thần cơ, thần thông, thần cấp, phát ra một đạo đủ để đánh tan thần linh công kích. Thời gian hạn chế là một tuần, có thể cùng còn lại thần thông chồng sử dụng. Diệp Hiên nhìn kính Hâm cười nói sau đó phải là đối diện thật tới một cái lĩnh ngộ lĩnh vực thần đạo, ta liền để cho hắn biết rõ ta lợi hại, trong nháy mắt đấm phát chết luôn. kính hâm không biết rõ diệp hiên là từ chỗ nào tới dũng khí, nhưng là thấy đến diệp hiên này tự tin ánh mắt, nàng chỉ có thể cho là diệp hiên là có nắm chắc, nhưng là nàng nhưng là biết rõ, diệp hiên ở lộc thành đối phó kia năm cái thần đạo thời điểm cũng cần dùng đến thần thông, hơn nữa còn là không có đem những thần kia nói dứt đi, mà bây giờ lại nói có thể trong nháy mắt đấm phát chết luôn một cái thần đạo, loại chuyện này nàng thế nào cũng không dám tin tưởng. diệp hiên vũ một cái kính hâm đầu, yên tâm đi. Ta lời nói ngươi cũng không tin không. Ta lúc nào nói láo quá đây. Kính Hâm nói, quả thật không có, nhưng là ngươi nói những lời này vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ngươi thần thông tiến hóa? Diệp Hiên lắc đầu, không phải, chẳng qua là mới vừa rồi lại lĩnh ngộ mộ một cái thần thông mà thôi. Kính Hâm chừng đến con mắt, ngươi nói đùa sao? Thần thông có thể lĩnh ngộ? Ta chưa bao giờ biết rõ thần thông là luân hồi chi cảnh có thể lĩnh ngộ, mộ. một loại thần thông đều phải cần thần linh mới có thể lĩnh ngộ, mà trên thế giới bây giờ tồn tại thần thông cũng lúc trước thần linh thật sự lưu lại. Nếu không mà nói những thần thông kia nói cường giả cũng sẽ không tranh đoạt nếu như là thần đạo cảnh giới liền có thể lĩnh ngộ được lời nói Diệp Hiên bất đắc dĩ nói kia bây giờ ta chính là lĩnh ngộ được có thể làm sao đây kính hâm thở dài một cái nếu như ngươi thật là lĩnh ngộ được ta đây liền tin tưởng ngươi rồi hy vọng ngươi có thể mang những thần kia nói cũng cho đè xuống Diệp Hiên gật đầu một cái các ngươi trước hết đi đem lão tử cho cứu được các ngươi đem lão tử cứu được rồi ta bên này mới có thể rút lui Gia Yên đi tới trước mặt Diệp Hiên hỏi ta lưu lại được không ta có thể giúp ngươi Diệp Hiên lắc đầu Gia Yên nếu như ngươi lưu lại sẽ rất nguy hiểm hơn nữa loại thời điểm này ta chỉ có thể một người ở đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy ta một người ngược lại sẽ chấn nhiết bọn họ Dạ yên to mày diệp hiên chính là mỉm cười nói ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không có chuyện kính hâm đi tới trước mặt dạ yên đi thôi diệp hiên vẫn luôn là như vậy gặp phải nguy hiểm luôn là một mình hắn đối mặt hơn nữa hắn chuyển lời vẫn luôn có thực hiện ta tin tưởng hắn ngươi cũng hẳn tin tưởng hắn Dạ yên lúc này mới đi theo kính hâm bọn họ rời đi diệp hiên là là một người đi về phía cửa thành mà ở cửa thành ngoại một đám thần đạo đã đang đợi bọn họ thấy diệp hiên một thân một mình đến Nhất thời là trên mặt lộ ra kinh hỉ. Lang Nha ha ha cười to, "Xem đi, ta liền biết rõ người này tóm lại là muốn đến, bọn họ loại này người yếu coi trọng nhất chính là cảm tình, biết rõ là chịu chết cũng tới." Mọi người cũng đều rối rít gật đầu, bọn họ dĩ nhiên là biết rõ một điểm này, chỉ bất quá không nghĩ tới Diệp Hiên lại sẽ một người tới. Đồ Lộ chính là cười nói, "Vậy còn chờ gì, hắn nhất định là bị chúng ta cho giết chết, ban đầu nói tốt thần thông thuộc về, đợi đưa hắn cho bắt sống lại nói." Tất cả mọi người là đồng ý, bọn họ rối rít đi phía trước, rất nhanh thì đi tới trước mặt Diệp Hiên. Lang Nha vui vẻ nói, Diệp Hiên, ngươi cuối cùng vẫn muốn thua ở trên tay chúng ta." Diệp Hiên lạnh nhạt nói, "Thế nào? Các ngươi cứ như vậy có tự tin, cảm thấy nhất định có thể mang ta giết chết?" Lang Nha cười to, "Thế nào? Ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể mang chúng ta đánh bại? Muốn biết rõ nơi này chúng ta nhưng là có 10 vị thần đạo cường giả, hơn nữa còn có lĩnh ngộ lĩnh vực, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không?" Diệp Hiên sau khi nghe được bừng tỉnh đại ngộ, không trách các ngươi như vậy có tự tin rồi, ta ngược lại thật ra tò mò, vị nào là nắm giữ lĩnh vực thần đạo? Ánh mắt của Lang Nha rơi vào bên người cho là thần đạo cường giả trên người Ánh mắt của hắn mang theo kính sợ, dù sao thần đạo bên trong cũng có chênh lệnh rất lớn, nam giữ lĩnh vực thần đạo cơ hồ là đứng ở thần đạo đỉnh phong, gần đó là trong cảnh giới chẳng qua là sơ giai, nhưng đủ để cùng thần đạo đỉnh phong địch nổi, thậm chí đem thần đạo chém giết. Ánh mắt của Diệp Hiên cũng rơi vào cái này thần đạo cường giả trên người, hắn còn thật nhìn không ra, nếu như Lang Nha không nói lời nào, vậy hắn chỉ có thể đem điều này thần đạo coi là là phổ thông thần nói mà đối đãi. Có thể bây giờ biết rõ sau đó, hắn lộ ra nụ cười, hắn biết rõ mình thần thông phải dùng ở trên người người đó rồi. Thân cốt nhưng là thả ra đánh chết thần linh công kích. Mà đây chẳng qua là một cái thần đạo, gần đó là một cái nắm giữ lĩnh vực thần đạo, vậy cũng tuyệt đối không phải là thần linh đối thủ. Cho nên hắn đối thần cơ cái này thần thông phi thường có tự tin, hơn nữa chỉ cần là hệ thống xuất phẩm, nhất định là tinh phẩm. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn cái này thần đạo, mà thần đạo chính là liếc mắt một cái Lang Nha, ta vốn là không nghĩ nói phách lối, không nghĩ tới ngươi lại đem ta cho bại lộ ra. Lang Nha sau khi nghe được sự sốt một chút, rất nhanh thì có chút sợ hãi nói, tiền bối, cái này Diệp Hiên chẳng qua là một cái luân hồi chi cảnh, coi như là cộng thêm thần thông cũng tuyệt đối không cách nào đem chúng ta cho dung chuyển, lần này gần đó là ngươi không ra tay, chúng ta cũng đủ để đưa hắn đánh chết. đối phương cười ha ha, cũng chính là như vậy, nếu không mà nói ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lang nha vội vàng gật đầu, lui qua một bên. nay thần đạo phiêu động qua đến, sau đó lạnh nhạt nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên đúng không? ta là Nhan vô song, ngươi hẳn chưa có nghe nói qua ta đi. Diệp Hiên gật đầu, đúng là chưa có nghe nói qua, bất quá nhìn dáng dấp ngươi chính là trong đám người này tối cường đại một vị tia rồi. Nhan vô song ha ha cười to, đó là tự nhiên. Muốn biết có lĩnh vực cũng không có lĩnh vực khác nhau vẫn là rất đại, ta lĩnh vực đủ để đưa bọn họ giết đi. Diệp Hiên cũng tin tưởng Nhan Vô Song lời nói, dù sao Nhan Vô Song bên ngoài, còn lại thần đạo cường giả cũng không qua là một ít sơ giai hoặc là trung giai thần đạo mà thôi. Như vậy thần đạo nếu như gặp phải lĩnh vực, không có cách nào chống cự. Diệp Hiên nói, vậy nếu như ta đưa ngươi giết đi, có phải hay không là nói rõ ta có thể mang bọn họ cũng giết đi đây. Chương 420 trước bại một cái. Nhan Vô Song ha ha cười to, ngươi đem ta giết đi. Ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Diệp Hiên hết sức chăm chú gật đầu. Ta đương nhiên biết rõ ta đang nói gì, giết ngươi chẳng nhẽ rất khó khăn không? Còn lại thần đạo nghe nói như vậy, đều là chừng đến con mắt, không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là có cái gì sức lực nói lời như vậy, muốn biết rõ Diệp Hiên chẳng qua là một cái luân hồi chi cảnh, mà một cái luân hồi chi cảnh lại dám nói muốn giết một cái thần đạo, hơn nữa còn là một cái lĩnh ngộ lĩnh vực thần đạo. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng, hơn nữa cũng cảm thấy Diệp Hiên cũng chỉ là đang ở phạm hồn mà thôi. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, không nói những thứ này, ta chỉ muốn muốn biết rõ Lao Từ bây giờ ở địa phương nào, còn sống không? Lang Nha dếu cẩn nói. Dĩ nhiên còn sống, chúng ta làm sao có thể sẽ để cho hắn nhanh như vậy tử, một cái đã không có luyện đan sư công hội chỗ dựa nhân, lại dám cùng chúng ta đối nghịch, nhất định chính là tìm chết. Đô Lộ cũng phi thường vui vẻ nói, tóm lại là muốn hành hạ hắn, để cho hắn biết rõ chúng ta không phải tốt như vậy trêu chọc, mới có thể làm cho hắn chết. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, nói cách khác bây giờ lao tử là trong thành rồi hả? Đô Lộ gật đầu, là trong thành, chỉ bất quá ngươi không có cơ hội tiến vào. Lang Nha cười to, đó là tự nhiên, hắn chỉ có thể tử ở cái địa phương này, tuyệt đối không có biện pháp đi vào, ngươi yên tâm. Diệp Hiên, đợi đưa ngươi giết đi sau đó, ta cũng sẽ đem láo tử giết, để cho hắn đi xuống bồi bồi ngươi. Đồ lộ cùng Lang Nha từ từ đến gần Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là đem tinh huy cho lấy ra, hướng về phía hai người. Vùng dây dây chết thật sao? Lang Nha khinh thường nói. Đồ lộ chính là lạnh nhạt nói, dĩ nhiên là rồi, bất quá hắn bất kể thế nào làm đều là không làm nên chuyện gì. Diệp Hiên hít sâu một hơi, kiếm bực mở ra đến, băng tuyết nữ thần thở dài trước tiên làm đi ra. Toàn bộ không trung cũng bay lên phong tuyết, mà trong gió tuyết ẩn chứa kiếm khí mang theo băng hàn. Đồ lộ lại một cái tay vươn ra đem những kiếm khí kia hoàn toàn tàng ra. Lang Nha chính là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, một cái tay đánh ra, Diệp Hiên đem trường kiếm đến ở trước mặt mình. ầm, Diệp Hiên bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi tới. hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi. Lang Nha cười to, không phải nói mình có thể đem nhan vô song tiền bối giết đi sao? Ngay cả ta cũng đánh không thắng, ngươi còn dám khẩu xuất cùng nôn? Diệp Hiên chính là đem trường kiếm tiếp tục đối với đến Lang Nha cùng đổ lộ, nhưng là tất cả mọi người là biết rõ Diệp Hiên chỉ là nhỏ hết đà. Trong thành rất nhiều lúc này Huyền giả cũng đã tới bên ngoài thành. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Diệp Hiên tên, lúc này thấy đến Diệp Hiên cùng nhiều như vậy thần đạo đối chiến, bọn họ tự nhiên cũng là vô cùng hiếu kỳ. Lúc này thấy đến Diệp Hiên đã chật vật như thế, nhất thời là thở dài lắc đầu. Quả nhiên, coi như là như thế nào đi nữa truyền kỳ, cũng tuyệt đối không có biện pháp đối mặt như vậy đối thủ cường đại, liền một cái thần đạo cũng đánh không thắng. Lần này tới 10 thần đạo cường giả, hắn nhất định sẽ chết. Ai, ta còn tưởng rằng có trò hay nhìn a, không nghĩ tới lại sẽ để cho ta thất vọng. Ngươi thất vọng cái búa, nếu như ngươi đi lên, phòng trường liền xuất thủ cũng không dám chứ. Nhân ra giàu gì dám trực diện thần đạo cường giả, hơn nữa còn là lấy luân hồi chi cảnh thực lực. Ngươi bây giờ là thần tông cảnh giới, nhưng là ngươi dám đi đối mặt thần đạo cường giả sao? Lần này lời mới vừa nói nhân yên lặng im lặng, hắn tự nhiên là không dám, có thể nói bất kể là ai vào lúc này cũng không dám đi đối mặt thần đạo cường giả, bởi vì thần đạo cường giả chỉ phải thả ra ra huyết áp cũng đủ để đưa bọn họ đệ suy sụp. Nhưng bây giờ nhìn Diệp Hiên dáng vẻ, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tất cả mọi người là tiếp tục xem, nhưng là không có ai cảm thấy Diệp Hiên có thể đem các loại thần đạo giết chết. Tất cả mọi người là biết rõ, hiện ở loại tình huống này, bất kể là ai cũng không có cách nào sống tiếp. Lang Nha khinh thường nói, xem ra ngươi còn chưa từ bỏ ý định à, ta đây liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Hắn sau khi nói xong, đem vũ khí cho rút ra, một kiếm bổ ra, trong lúc nhất thời kiếm vực lại thiếu chút nữa bệ tan cảnh, này trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên đồng tử co rụt lại, chấn động toàn thân. Lang Nha trên mắt tràn đầy lực ý, hắn biết mình là có thể mang Diệp Hiên giết chết, trường kiếm đều đã muốn đâm thủng Diệp Hiên tim, tuyệt đối không có nhân có thể mang Diệp Hiên cho cứu. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang xuất hiện, lực lượng khổng lồ đem Lang Nha cho đẩy ra, Lang Nha bay rất ra ngoài, đợi đứng vững sau đó, mới nhìn rõ ràng, lại là Diệp Hiên chính mình đưa hắn công kích cả được. Tất cả mọi người đều tràn đầy rung động, mới vừa mới chuyện gì xảy ra bọn họ đều thấy được, Diệp Hiên tốc độ đột nhiên trở nên thật nhanh, trong khoảnh khắc liền đem Trường kiếm chặt lại. Thần thông. Sở Hữu thần đạo cũng biết rõ, Diệp Hiên là đem thần thông cho thi triển ra. Sở Hữu thần thông cũng hưng phấn, bởi vì Diệp Hiên biểu hiện ra thực lực tuyệt đối là phi thường cường đại, mà càng cường đại, đã nói lên Diệp Hiên thần thông phi thường cường đại. Dưới tình huống này, bọn họ chỉ cần đem Diệp Hiên giết đi, kia sở được đến Thần Thông tự nhiên cũng là phi thường cường đại. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn Lang Nha, ngươi nói muốn giết ta? Lang Nha cười hắc hắc, quả nhiên đem thần thông cho lấy ra, xem ra ngươi thần thông nhưng là rất cường đại a, bất quá càng cường đại, chờ chúng ta thu được sau đó liền càng cường đại. Diệp Hiên cười nói, vậy ngươi trước phải đem ta đánh bại mới được a. Lang Nha khinh thường nói, coi như ngươi có thần thông, chẳng lẽ ngươi liền có thể đem ta đánh bại sao? Thật là cuồng vọng. Hắn lần nữa xuất kiếm, chỉ bất quá lần này Diệp Hiên nhưng chỉ là né người tránh thoát mà Lang Nha kiếm tức rơi vào trên người hắn, một chút tác dụng cũng không có. Lang Nha chừng đến con mắt, không biết rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên lại một kiếm bổ ra, đem Lang Nha cho chém ở trên mặt đất. Lang Nha kêu thảm một tiếng, cả người cũng chừng con mắt lớn. Hắn bị thương nặng rồi. Người này, đồ Lộ không nghĩ tới Diệp Hiên thật có thể đem Thần Đạo Cường giả cho thương tổn đến, hắn mau tới trước, muốn ngăn cản Diệp Hiên đối Lang Nha tiếp tục tổn thương. Nhưng khi hắn đi tới trước mặt Lang Nha, Diệp Hiên lại đi vòng qua phía sau hắn, một kiếm đâm ra. Đô Lộ ngược lại là có đề phòng cho nên trường đao chặn lại Diệp Hiên công kích, có thể Diệp Hiên lại ra một cước, đem đổ lộ bị đá văng, rồi Diệp Hiên từ từ hướng còn lại thần đạo đi tới. Nay cường đại thần thông trong lúc nhất thời đưa bọn họ cũng cho kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Hiên một cái luân hồi chi cảnh huyền giả lại có thể đồng thời đem hai cái thần đạo cho đánh bại. Diệp Hiên cười lạnh nhìn còn lại thần đạo, muốn chết cứ đi lên. Tất cả mọi người là đưa mắt rơi vào trên người nhan vô song, bọn họ cũng biết rõ, chỉ có nhan vô song xuất thủ, đấm phát chết luôn Diệp Hiên mới có thể đưa bọn họ mặt mũi tìm trở về. Trở thành nhưng là có rất nhiều huyền giả nhìn bọn hắn. Nếu như bọn họ liền một cái luân hồi chi cảnh huyền giả cũng không có cách nào giải quyết, đó thật đúng là đem mặt mũi cho thua sạch. Chương 421, ai nói? Nhan Vô Song tự nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là màn này, hắn vẫn luôn cảm thấy Lang Nha cùng đổ Lộ hai người xuất thủ, thế nào đều có thể đem Diệp Hiên bắt lại rồi? Không nghĩ tới lại ngược lại bị Diệp Hiên giết chết rồi. Hắn đi ra, lạnh lùng nhìn Diệp Hiên, vốn là chỉ muốn cho ngươi thống khoái chết, nhưng là ngươi đã như vậy không hợp tác, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết đi. Hắn một cái tay đưa ra, chỉ thấy được xương mù màu đen trực tiếp từ bàn tay hắn lao ra mà khi xương ngũ xuất hiện sau đó, toàn bộ không trung đều biến sắp rồi. Âm phong trận trận, nhan vô song đã tướng lĩnh khu vực trò thi triển ra. Bên ngoài thành xem cuộc vui cảm nhận được này lĩnh vực cường đại, phảng phất bọn họ linh hồn đều phải bị hút ra sau đó, tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là lĩnh vực lực lượng, đây là bọn hắn thật sự chưa từng cảm thụ cường đại. Nhưng là bọn hắn cũng đều biết rõ, đây là bọn hắn không cách nào chạm đến lực lượng. Mà khi nhan vô song tướng lĩnh khu vực sau khi thi triển ra, tất cả mọi người đều cảm thấy diệp hiên không cách nào đem nhan vô song đánh bại. Dù sao diệp hiên thần thông mặc dù là rất cường đại nhưng là ở lĩnh vực trước mặt có vẻ hơi vô lực nhan vô song vẻ mặt lãnh đạm không nghĩ tới ngươi lại có thể mang lang nhà hai người đánh bại xem ra là chúng ta xem thường ngươi thần thông diệp hiên đối với lần này chỉ là nún nún bay ngươi không chỉ là xem thường ta thần thông ngươi còn nhỏ xem ta coi trọng chính mình ngươi cho rằng là ngươi tướng lĩnh khu vực cho lấy ra liền có thể đem ta giết chết sao loại chuyện này ngươi cho là sẽ tổn có ở đây không nhan vô song mặt lạnh nói ngươi có phải hay không là cho là mình có thần thông liền vô địch thiên hạ ta đã nói với ngươi coi như ngươi có phi thường cường đại thần thông Nhưng là nói cho cùng ngươi còn chỉ là một luân hồi chi cảnh tiểu tử mà thôi, ở trước mặt ta, ngươi thậm chí là liền ngẩng đầu nhìn ta tư cách cũng không có." Diệp Hiên cười ha ha, hắn đem Tinh Huy cho thu, bởi vì hắn biết rõ tiếp theo đối chiến là không cần dùng đến Tinh Huy. Lúc này thấy đến động tác này, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Lang Nha chính là phun ra một ngụm máu tới đến, ha ha ha, hắn cuối cùng là đầu hàng, hắn cuối cùng là biết rõ coi như dễ dỗ thế nào đi nữa, cũng không có cách nào từ trong tay chúng ta chạy thoát. Diệp Hiên lại vào lúc này cười ha ha. Thực ra ta mới vừa rồi vẫn luôn chỉ là cùng các ngươi đang chơi mà thôi, đừng tưởng rằng các ngươi đối với ta hiểu rõ vô cùng, ta có thể như vậy nói cho các ngươi biết, ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người đều bị Diệp Hiên lời nói cho giao động kinh động. Diệp Hiên là điên rồi sao? Mà vào giờ phút này, Nhan Vô xong nhưng chỉ là cười ha ha, ngươi muốn đem chúng ta cho tùy tiện giết chết. Ta đây đứng ở chỗ này, ngươi tới thử một lần đi. Hắn đứng chắp tay, lúc này lĩnh vực đã mở ra, hắn kết luận Diệp Hiên công kích thì không cách nào ở nơi này trong lĩnh vực có bất cứ tác dụng gì gần đó là lúc này Diệp Hiên đã sử dụng thần thông ở trong lĩnh vực hắn lại là nhân vật vô địch Lang Nha cười to ngươi ở nơi này khẩu suất quần nô đi chờ một chút tiền bối đưa ngươi giết đi ngươi liền thấy hối hận rồi còn lại thần đạo tất cả đều là nghĩ như vậy nhưng là Diệp Hiên chỉ là đưa ra chỉ một ngón tay chỉ nhan vô song vậy cũng tốt ta tiễn ngươi về Tây Thiên mới vừa nói xong một đạo quang mang từ ngón tay bắn ra mà này quang mang xuất hiện sau đó trong thiên địa phảng phất ngưng trệ bất luận kẻ nào cũng ngừng bất động nhan vô song cảm nhận được cái này công kích tròn tròn con mắt nhìn Diệp Hiên Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể làm được? Diệp Hiên nhún nhún nhẩy, "Ta nói hết rồi, ngươi đối với ta hiểu thật sự là quá ít, các ngươi tự nghĩ đến đám các ngươi đã đem ta lá bài tẩy ép ra ngoài rồi, ai có thể lại đã nói với các ngươi, ta chỉ có một thần thông đây." Nhan Vô Song trừng con mắt lớn, "Ngươi có ý gì?" Diệp Hiên mỉm cười nói, "Ai từng nói với ngươi một người chỉ có thể nắm giữ một cái thần thông, trên người của ta nhưng là có hai cái thần thông, chỉ bất quá vẫn luôn không có nói cho các ngươi biết mà thôi, mà các ngươi nhưng vẫn cũng đã cho ta chỉ là một thần thông." Hắn lạnh lùng nói, "Mà ẩn nút thần thông Dĩ nhiên chính là dùng ở phía sau cùng, bởi vì này người cuối cùng thần thông, nhưng là đủ để đem bọn ngươi thần đạo hoàn toàn đấm phát chết luôn. Ta tùy tiện không biết dùng. Nhan vô song tuyệt vọng nhìn Diệp Hiên, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Diệp Hiên cười nói, không có gì không thể nào. Ngươi coi như là lĩnh ngộ lĩnh vực, nhưng là ngươi có thể cùng chân chính thần linh đối chiến sao? Nếu như là chân chính thần linh, phòng trường coi như ngươi tướng lĩnh khu vực cho thi triển ra, hắn cũng có thể đưa ngươi một chiêu giết đi. Diệp Hiên cười ha ha, cho nên ngươi xem đi, ta cũng là một chiêu đưa ngươi giết đi. Nhan Vô Song nhìn mình thân thể đang nhanh chóng tan rã, nhất thời là trừng con mắt lớn, phi thường sợ hãi, lần này hắn coi như là biết rõ mình treo chọc đến không nên treo chọc người rồi. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Hiên vẫn còn có như vậy cường đại thần thông không có sử dụng được, hơn nữa còn không ai biết, loại này thuật nút thật sự là quá kinh khủng. Tha mạng, ta sai lầm rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Nhan Vô Song nhìn mình thân thể đã tan rã đến một nửa, nhất thời là quỳ xuống cầu xin tha thứ, mặc dù hắn là thần đạo cường giả, nhưng là đối mặt cái chết thời điểm, hắn vẫn là không cách nào làm được mặt không đổi sắc cho nên bây giờ hắn cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng có thể được tha thứ. Diệp Hiên chính là cười lạnh nói, loại chuyện này ngươi nghĩ rằng ta biết làm sao? Hơn nữa ngươi nhưng là vẫn muốn giết ta, ta giết ngươi cũng là có thể thông cảm được. Nhan Vô Song há miệng, còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng là hắn đồng tử đã không có tiêu cự, mà thân thể cũng chỉ còn lại đầu rồi, cuối cùng nhưng là liền đầu đều không thừa hạ, mà Nhan Vô Song thân thể tan rã sau đó, trong thiên địa thời gian mới bắt đầu vận chuyển, mà còn lại thần đạo vẫn là nguyên lai đắc ý biểu tình, bọn họ còn đang chờ Nhan Vô Song đem Diệp Hiên giết đi. Có thể khi bọn hắn khi phản ứng lại sau khi phát hiện Nhan Vô Song lại nhưng đã biến mất không thấy. Sở Hữu thần đạo cũng vô cùng hiếu kỳ ngắm nhìn xung quanh, Lang Nha cùng lúc này đổ lộ nhìn Diệp Hiên chu vi, muốn phải tìm được Nhan Vô Song bóng dáng. Đáng tiếc là, căn bản liền không có tin tức gì. Trọng yếu nhất là, Nhan Vô Song lĩnh vực đã biến mất không thấy, giống như bóp hơi khỏi thế gian một cái dạng. Lang Nha chừng đến con mắt, nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là lạnh lùng nhìn lướt qua còn lại thần đạo, Nhan Vô Song đã bị ta giết đi, nếu như các ngươi muốn chết lời nói, cứ việc tới, ta có thể đưa các ngươi đi gặp Nhan Vô Song. Lời này sau khi nói ra, chu vi nhân đều là trừng đến con mắt, căn bản cũng không biết rõ Diệp Hiên nói cho cùng là thật hay là giả. Lang Nha phẫn nộ nói, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đem Nhan Vô Song giết đi? Hắn chính là nắm giữ lĩnh vực thần đạo, coi như là thần đạo đỉnh phong cũng không dám cùng hắn chính diện đối chiến. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, đúng vậy. Nhưng là kết quả chính là ta đưa hắn giết đi, ngươi nói có tức hay không người đâu. Chương 422, thay thế vị trí. Đồ Lộ Kinh Hải nói, ngươi là làm sao làm được? Nhan Vô Song tiền bối có thể là trong chúng ta tối cường đại. Một mình ngươi luân hồi chi cảnh làm sao có thể đưa hắn giết đi? Diệp Hiên chỉ là đưa ngón tay ra, loại chuyện này các ngươi sẽ biết rõ, đến khi hắn chết hay chưa, chẳng lẽ ngươi môn không biết không? Các ngươi không thể chứng minh một chút. Đô Lộ vội vàng đem một cái ngọc bội cho lấy ra, mà cái ngọc bội này cầm sau khi đi ra, trực tiếp vỡ vụn. Sở Hữu thần đạo lúc này mới tin tưởng Diệp Hiên nói chuyện. Lúc này hắn trực tiếp là vẻ mặt sợ hãi, nhìn Diệp Hiên, mà còn lại thần đạo càng là từ từ lui về sau. Bọn họ thế nào cũng muốn cũng chưa tới Diệp Hiên lại còn giữ lại lá bài tẩy mặc dù không biết rõ này đến bài rốt cuộc là cái gì nhưng là trong nháy mắt đem nhàn vô song giết đi như vậy thực lực cường đại là bọn hắn sợ hãi diệp hiên cười hiếc mắt nhìn mọi người nếu như không sợ chết lời nói liền lên cho ta tới ta đưa các ngươi đi gặp nhàn vô song mà nói xong lời này căn bản cũng không có người có thể đủ tiếp đối, coi như là lang nha cùng đổ lộ hai người đều chỉ có thể chờ mặc mặc dù bọn họ là phi thường muốn đem diệp hiên giết đi nhưng là bọn họ không đốc, nếu như lúc này xuất thủ kết quả sẽ chỉ là hai người bọn họ đồng thời bỏ mạng đang không có rồi giải rõ ràng diệp hiên thực lực trước bọn họ là không dám ra tay. Hơn nữa bọn họ biết rõ, Diệp Hiên nhất định là còn giữ lá bài tẩy, cái kia lá bài tẩy đủ để đem một cái thần đạo cường giả tối đỉnh cho đâm phát chết luôn. Nhìn những thứ này thần đạo cũng chỉ là đứng ở một bên, Diệp Hiên ha ha cười to, từng bước một hướng trong thành đi tới. Tất cả mọi người đều cho Diệp Hiên để cho một con đường, trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi, lúc này, bọn họ đã không có biện pháp đánh giá đến Diệp Hiên thực lực rốt cuộc là nhiều cường đại. Ngay cả một ít còn trong bóng tối quan sát, muốn đem Diệp Hiên cho đánh lén hù dọa, này thời điểm đã bỏ đi cái chủ ý này. Hắn biết rõ, nếu như không thành công đó chính là bọn họ tử. Hơn nữa cái này sát suất thành công ở Diệp Hiên đem Nhan Vô Song giết đi sau đó đã thấp xuống rất nhiều, gần như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Từ cửa thành đi vào thánh thành sau đó, Diệp Hiên danh tiếng trực tiếp truyền khắp toàn bộ thánh thành, tất cả mọi người đều biết có một cái luân hồi chi cảnh gia hỏa, đem sở hữu thần đạo cũng ngăn cản ở bên ngoài, đem Nhan Vô Song giết đi, trọng thương hai cái thần đạo cường giả, còn có thể Đường Hoàng đi tới. Liên ngay cả này thần đạo cường giả cũng không dám cùng hắn đối chiến. Sự tình như thế, ở toàn bộ thánh thành để cho người ta nói chuyện hăng say từ thánh thành cửa thành nên ngang sau khi tiến vào rất nhanh thì diệp hiên cùng dạ yên bọn họ hội hợp kính hâm thở dài một cái ngươi ở cửa thành làm việc chúng ta đều đã nghe nói không nghĩ tới ngươi lại đang thánh thành sưng tên hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy ta muốn sau này thánh thành thần đạo đã không dám đánh chủ ý vào ngươi rồi diệp hiên đối với lần này ngược lại là không có vấn đề hắn chỉ là quan tâm lão tử có phải hay không là đã bị hắn cho thứ về lão tử đây kính hâm nói đã mang tới lô tiên tử lầu hắn ở chỗ đó rất an toàn hơn nữa nhã thi đã giúp chúng ta sắp xếp xong xuôi diệp hiên cười khổ nói Nói như vậy ta lại phải thiếu một món nợ ân tình của nàng rồi. Kính Hâm đối với lần này chỉ là mỉm cười nói, ngược lại ngươi nợ nhân tình đã quá nhiều, coi như là lại nhiều một chút cũng không cần quan trọng gì cả. Diệp Hiên cũng chỉ có thể như vậy đón nhận. Hắn mang theo còn lại người đi tới Lô Tiên tử lầu, lúc này Nhã Thi đã tại cửa chờ đợi Diệp Hiên rồi. Làm Diệp Hiên xuất hiện sau đó, nàng phi thường vui vẻ nói, liền biết rõ sẽ là như vậy, ngươi danh tiếng a, bây giờ đã tại toàn bộ thánh thành cũng truyền ra, ta phỏng chừng qua một thời gian ngắn toàn bộ hoang vực cũng sẽ là có ngươi truyền thuyết. Diệp Hiên nói, ngươi cũng không cần trêu ta. Ngươi ứng nên biết rõ, ta có thể đưa bọn họ bước cho lui, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Nếu như những thần thông kia đạo chân lần nữa chen nhau lên lời nói, ta đoán chừng là phải bị bọn họ giết chết rồi. Nhã Thi cười híp mắt nói, chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ cái thứ nhì thần thông, những người khác cũng tuyệt đối không có nghĩ đến, ngươi nắm giữ cái thứ nhì thần thông đem nhan vô song giết đi. Chỉ bất quá ngươi đem nhan vô song giết sau đó, thành chủ có thể sẽ tới tìm ngươi phiền vãi. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là không có vấn đề, thành chủ Phương Thiên Di, hắn vốn là cùng ta có thủ án, coi như là không có nhăn vô song chuyện này hắn cũng tuyệt đối sẽ tới tìm ta phiền toái. Nhã Thi nói, này chưa chắc đã nói được. Nếu như ngươi không có đem nhàn vô song giết đi, như vậy hắn thì sẽ không thông qua thánh sơn nhân cho ngươi đi ra. Nhưng là ngươi như là đã làm được. Kê phòng trưởng tiếp theo ngươi sẽ nhận được thánh sơn mệnh lệnh. Diệp Hiên nói, là để cho ta đi chiến trường sao? Cung liên phong ma vạn ác thần đối kháng. Nhã Thi cười gật đầu, đúng vậy. Dù sao ngươi nhưng là đem ngươi thực lực của chính mình cho bày ra, bọn họ dù sao cũng nên là muốn cho ngươi đi thay thế nhàn vô song vị trí. Diệp Hiên cười khổ nói, ta chẳng qua là một cái luân hồi chi cảnh nhân mà thôi. Thực lực chân chính có thể ngay cả một cái thần đạo sơ giai cũng không có cách nào chiến thắng. Nhã Thi đảo cặp mắt trắng dã, cũng liền ngươi dám nói lời như vậy rồi, lấy một cái luân hồi chi cảnh cảnh giới, nhẹ qua thần tông trực tiếp cùng thần đạo đối chiến, cũng chỉ có hỗn độn khu vực những yêu nghiệt kia mới có thể cùng ngươi có vừa so sánh với rồi. Diệp Hiên nói, ngược lại bất kể như thế nào, ta cũng không muốn đi cùng liệt phong ma đối chiến, dù sao đã từng ta liền cùng liệt phong ma đã từng quen biết, thủ hạ của hắn chính là ta giết chết. Nhã Thi há miệng, có thể là cũng không nói gì đi ra. Nàng phát hiện Diệp Hiên tới thánh thành trước Sở hữu trải qua cũng phi thường Ma Huệ̃n, cùng Liệt Phong Ma từng có ân oán, Vạn Ác Thần bị triệu hoán thời điểm, cũng là Diệp Hiên xuất thủ ngăn cản. Mặc dù không có biện pháp thật đem Vạn Ác Thần cho ngăn cản, có thể nói thế nào cũng là cùng Vạn Ác Thần đã từng quen biết hay. Nhã Thi nói, nhưng là nếu như Thánh Sơn cho ngươi hạ ra lệnh, ngươi là phải nhất định đi, trừ phi ngươi muốn và toàn bộ hoang vực huyền giả đối nghịch. Diệp Hiên cười khổ nói, đây không phải là vô lại sao? Minh biết rõ ta là không có cách nào làm được loại chuyện này, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn cho ta đi làm sự tình như thế. Nhã Thi thở dài một cái, Đây chính là thánh sơn truyền đạt mệnh lệnh, hơn nữa thánh sơn người bên kia có thể cũng không nhìn tu vi của ngươi, bọn họ chỉ nhìn thực lực của ngươi, mà ngươi đem nhan vô song giết đi, đây chính là thực lực của ngươi. Diệp Hiên còn muốn nói điều gì, có thể là một loại cảm giác suy yếu để cho hắn gần như muốn té xuống đất, hắn cắn răng, gắng lượm, quả nhiên, ta liền biết rõ giống như đồng thời sử dụng hai loại thần thông là tuyệt đối có sở biến hóa, ta đây nơi đó là suy yếu, đây quả thực là sắp chết một cái dạng. Hắn tựa vào trên người Dạ Yên, mà Dạ Yên cũng cảm giác được Diệp Hiên suy yếu, nàng nhìn nhã thị, ở ngôi ngôi tiểu lâu này hẳn là rất an toàn chứ? nếu như là lời như vậy, chúng ta đây liền đi lên trước, người này thần thông là có tác dụng vụ. Nhã Thi gật đầu một cái, mang theo Diệp Hiên bọn họ lên tới trong nhà lầu mặt. chương 423, tới cần người. chờ Diệp Hiên tiến vào lô tiên tiểu lầu sau đó, Phương Thiên Di cũng mang theo một đội quân đội trở lại, hắn đi thẳng tới lô tiên tiểu cửa lầu, sau đó đi vào lô tiên tiểu lầu. Nhã Thi xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt tươi cười. nha, này không phải thành chủ đại nhân sao? thế nào như vậy có rảnh rỗi đến chỗ của ta à? Phương Thiên Di lạnh nhạt nói, ta biết rõ Diệp Hiên ở ngươi bên trong tiểu lầu, đưa hắn giao ra ta có thể coi làm chuyện gì cũng không có phát sinh." Nhã Thi gạt gạt chính mình ngón tay, "Vậy nếu như là ta không đem người giao ra đây?" Phương Thiên Di vô bàn một cái, "Nhã Thi, ta xem ngươi là lô tiên tiểu lầu nhân, ta mới đối với ngươi khách khí như vậy, nếu như là những người khác dám ẩn núp phạm nhân, ta trực tiếp bắt lại." Nhã Thi chính là cười lạnh nói, "Cho nên bây giờ ngươi ở địa bàn của ta là muốn thế nào?" Phương Thiên Di nói, "Chuyện này, coi như là thánh sơn nhân đều có lời nói truyền ra, diệp hiên nếu đem nhan vô song giết đi, như vậy nhan vô song vị trí chính là hắn, để cho hắn đi chiến trường dĩ nhiên là dễ hiểu sự tình." Nhã Thi lạnh nhạt nói, loại chuyện này có thể không phải ta quyết định. Nếu nói như ngươi vậy, vậy ngươi đi trở về nói cho Thánh Sơn nhân, Lô Tiên Tự Lầu mặc dù không phải là cái gì đại tự lâu, nhưng là nếu như các ngươi muốn xông vào, chúng ta Lô Tiên Tự Lầu tiếp theo chính là rồi. Phương Thiên Di tức giận nói, Nhã Thi, ngươi muốn biết rõ lời này của ngươi hậu quả. Hoa Vực nhưng là Thánh Sơn nắm trong tay, coi như là ngươi Lô Tiên Tự Lầu, một khi cùng Thánh Sơn nhân đối nghịch, đó cũng là không có gì quá ngon để ăn. Nhã Thi nhưng chỉ là rất tùy ý nói, ta cũng chỉ là đang nói chúng ta Lô Tiên Tự Lầu quy củ mà thôi. Lô Tiên Tự Lầu khách nhân là tuyệt đối không cho phép bị bắt giữ, mà chúng ta Lô Tiên tiểu Lầu vẫn luôn ở tuân thủ cái quy củ này. Nếu là hắn ở Lô Tiên tiểu Lầu bên ngoài, như vậy ngươi làm gì hắn vậy cũng là sự tình của ngươi. Có thể nơi này là là Lô Tiên tiểu Lầu, coi như hắn xuống một cọng tóc gãy, đó cũng là ta Lô Tiên tiểu Lầu không làm tròn bút phận, cho nên mời ngươi về đi đi. Phương Thiên Di biết rõ Nhã Thi đây là muốn tử sở hữu Diệp Hiên, hắn lạnh lùng nói, Nhã Thi, đừng tưởng rằng ta không biết rõ, ngươi bây giờ căn bản liền không phải đang giảng quy củ, ngươi chỉ là đưa ngươi tình cảm riêng tư vùi đầu vào bên trong, cho nên mới bảo vệ Diệp Hiên. Nhã Thi chính là nhún nhún vai nói: "Tùy ngươi nói thế đó đi, ngược lại bây giờ ta phải nói sự tình đều đã nói, nếu như ngươi còn bất mãn ý lời nói, vậy ngươi cứ việc xuất thủ, nhưng là ta đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi dám ra tay, như vậy Lô Tiên Cửu Lầu sẽ cho ngươi quá để giải quyết chuyện này." Phương Thiên Di trong lúc nhất thời ngây ngẩn, hắn là biết Ê. rõ, hắn hiện tại nếu như thật xuất thủ, kia Lô Tiên Cửu Lầu tìm tới Thánh Sơn Nhân, Thánh Sơn Nhân sẽ đem hắn đẩy ra tới. Dù sao muốn tìm một cái thành chủ là rất đơn giản sự tình, hắn này cái nếu như thành chủ không có, tìm một người khác là được. Cho nên nếu là hắn thật xuất thủ kia tánh mạng dĩ nhiên là muốn vứt bỏ, hắn sẽ không như vậy làm, cho nên chỉ có thể mặt âm trầm nói, được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể đủ ở bên trong tránh được lúc nào. Thánh sơn mệnh lệnh đã xuống, Diệp Hiên sẽ trở thành Tạ Tiên Phong, cùng liệt phong ma đối chiến. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là đứng ở lầu ba hành lang nhìn Phương Thiên Di, hắn biết rõ Phương Thiên Di chính là tới tìm hắn để gây sự, nhưng là bây giờ hắn là thời kỳ suy yếu gian, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Bây giờ hắn liền liền một người bình thường cũng không bằng, thân cơ cái này thần thông mặc dù là không có tác dụng phụ nhưng là cùng thần thể thần thông trồng chung một chỗ sử dụng sẽ để cho thân thể của hắn càng suy yếu hắn tăng hắn một cái nhìn Phương Thiên Di lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái vì vậy lộ ra nụ cười cái này Phương Thiên Di nhưng là vẫn muốn đưa hắn giết đi nhưng là vẫn luôn không có giết chết cho nên Phương Thiên Di đối với chính mình oán hận sẽ càng sâu sắc Diệp Hiên trở về phòng bên trong nhìn Lão Tử đã tỉnh lại nhất thời tiến lên Lão Tử trợn mở mắt nhìn Diệp Hiên ta còn tưởng rằng ta đã chết không nghĩ tới còn có thể thấy được ngươi Diệp Hiên bất đắc dĩ nói loại chuyện này thì không cần nói Ngươi cũng không biết rõ ta đưa ngươi cứu trở về suốt nhiều đại phong hiểm. Lão tử gật đầu, ta đương nhiên biết rõ. Lúc ấy nếu như các ngươi lấy được rồi các ngươi muốn cái gì, hẳn sẽ hướng lộc thành đi. Nhưng là bây giờ chúng ta đều tại thánh thành, nói đúng là ngươi đối kháng chính diện này mười vị thần đạo cường giả, hơn nữa một vị trong đó hay lại là một cái lĩnh ngộ lĩnh vực gia hỏa. Diệp Hiên cười hắc hắc, xem ra ngươi hay lại là rất rõ ràng. Nghĩ như vậy tới ngươi nên rất nhanh thì có thể khôi phục. Lão tử cảm thụ thân thể một chút, sau đó nói, đúng là rất nhanh, chỉ cần cho ta mấy ngày, ta thương thế liền có thể khôi phục như lúc ban đầu hắn đã đem một viên khí huyết đan ăn hết, cho nên gần đó là lúc ấy được cứu tới lúc sau đã thoi thoát, bây giờ cũng có thể nói chuyện bình thường. dựa theo lão tử dự đoán, lại có một ngày, hắn liền có thể từ trên giường xuống, thậm chí có thể tiến hành không thế nào kịch liệt chiến đấu. diệp hiên gật đầu, nếu là như vậy, ta đây an tâm. hắn rời đi lão tử căn phòng sau đó, đi tới hành lang, liền gặp được nhã thi đang đứng ở hành lang nơi, hắn bất đắc dĩ nhún nhuyễn vai, sau đó đi tới, cười khổ nói, được, ta lại phải thiếu ngươi một cái ân huệ rồi. nhã thi ngược lại là không có vấn đề. Ngươi thiếu ta đồ vật có thể rất nhiều nhân tình này tính là gì? Chỉ bất quá lúc đó ta cầm ra cái kia ý kiến, ngươi có suy nghĩ hay không một chút? Diệp Hiên nhún nhún vai, thật không đi, đây là trên nguyên tắc vấn đề, hơn nữa ngươi cũng thấy giả Yên rồi, ngươi cảm thấy. Nhã Thi lắc đầu một cái, ở thời đại này, làm sao có thể sẽ có như vậy chuyên nhất nam nhân đây? Ngươi là một cái thiên tài, ngươi cũng là một cái cường giả, một cái cường giả, nhiều mấy cái lao bà có cái gì không tốt? Diệp Hiên há miệng, làm thế nào đều không cách nào đem chính mình lời nói nói ra khỏi miệng. Nhã Thi cười nói, đúng không? Ngươi cũng cảm thấy ta nói có đạo lý chứ? Diệp Hiên biết rõ cái thế giới này chính là như vậy, người mạnh là vua, chỉ cần là cường giả, như vậy ngươi liền có thể nắm giữ hết thảy, gần đó là nắm giữ toàn bộ thành trì, những thứ kia thành chủ, đơn giản liền là cả trong thành thị tối cường đại nhân, mà những thành phố kia người bên trong đều thuộc về thành chủ. Hơn nữa những cường giả này đều là đem những người đó coi là là con kiến hôi. Diệp Hiên đối với lần này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, loại chuyện này còn là sau này hãy nói đi. Diệp Hiên ta bị Phương Thiên Di giết đi cũng không nhất định. Hơn nữa cái kia nhàn vô song vị trí, ta nghĩ ta là muốn đi thay thế. Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhã Thi chính là nói, thực ra nếu như ngươi không muốn đi lời nói, ta có thể đem ngươi đến hỗn độn khu vực, đến thời điểm coi như Thánh Sơn lại cường đại, cũng tuyệt đối không cách nào đưa tay đưa đến hỗn độn khu vực, ở hỗn độn khu vực bên trong, tương tự với Thánh Sơn tổ chức có rất nhiều, không, có ai biết sợ Thánh Sơn nhân. Diệp Hiên lại lắc đầu, hắn biết rõ này không phải một cái giải quyết căn nguyên biện pháp. Chương 424, Thánh Sơn người vừa tới. Hơn nữa hắn tạm thời điểm không có nghĩ qua phải đi hỗn độn khu vực. Hắn còn hy vọng ở hoang vực cái địa phương này tìm một chút thời không thạch. Những tà thần đó tỉnh lại, để cho hắn có một loại trực giác, đó chính là thần linh tỉnh lại cùng hắn là có quan hệ. Mặc dù là Hoàng Hôn giáo hội đưa bọn họ cho Triệu Hoán đi ra, nhưng là Diệp Hiên vẫn thấy phải là bởi vì chính mình, vô rồi cánh, mới ở toàn bộ hoang vực cũng cuốn lên gió bão. Lúc này Kính Hâm đi tới trước mặt Diệp Hiên, chừng đến mắt nhìn hắn. Diệp Hiên không hiểu hỏi, "Thế nào?" Kính Hâm nói, "Ngươi thật có hai cái thần thông." Diệp Hiên gật đầu một cái, "Này không phải sự tình rất bình thường sao?" Kính Hâm nói, Tại sao có thể là bình thường sự tình ta nhưng cho tới bây giờ không biết rõ ngươi chừng nào thì lại lấy được một cái thần thông. Nhã Thi che miệng cười nói, này là bình thường, Diệp Hiên chính là như vậy thần kỳ, hắn thật sự làm việc, cũng là chúng ta không cách nào dự đoán. Kính Hâm hít sâu một hơi, này nói quả thật cũng có lý, nhưng là nếu như trên người của ngươi có hai cái thần thông, vậy ngươi càng nguy hiểm, phòng trường toàn bộ hoang vực thần đạo đều phải tới tìm ngươi. Nếu như chỉ là một thần thông, có lẽ mọi người sẽ còn nghĩ đến ngươi chỉ là may mắn lấy được, nhưng nếu như để cho bọn họ biết rõ giết người có thể được hai cái thần thông như vậy bọn họ sẽ đi rồi Diệp Hiên lắc đầu nói không cần lo lắng bọn họ không sẽ biết rõ bởi vì ta không có nói cho bất luận kẻ nào trừ bọn ngươi ra Nhã Thi đột nhiên nói đúng rồi qua mấy ngày có một cái buổi đấu giá hy vọng ngươi có thể tham gia bởi vì ta nhận được tin tức ở trong đó có ngươi muốn cái gì Diệp Hiên đột nhiên sững số một chút ý ngươi là buổi đấu giá bên trong có thời không tinh thạch Nhã Thi gật đầu một cái hẳn là có bởi vì cùng ngươi tìm những tinh thạch đó là không sai biệt lắm Phúc bắn ra ba động tất cả đều là bị kiểm tra đi ra chính là ngươi muốn tìm thời không thạch Diệp Hiên trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Nếu như là lời như vậy, ta đây an tâm. Nhã Thi khoát khoát tay, được rồi, ta muốn đi làm ta chuyện mình rồi, đợi buổi đấu giá bắt đầu ta gọi ngươi đi. Diệp Hiên nói tiếng cảm ơn, sau đó trở lại gian phòng của mình. Lúc này Dạ Yên đang tu luyện, nàng và Lê Hoa hai người tốc độ tu luyện cũng thật nhanh, Lê Hoa đã phải đến thánh giả tuyệt cùng, mà Dạ Yên có thần linh truyền thừa sau đó, càng là đột phá đến thần tông, hơn nữa còn có một cái thần thông rơi vào trên người Dạ Yên. Cái này tự nhiên là để cho Diệp Hiên có đi một tí kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới thần linh lại sẽ đem một cái thần thông giao cho Dạ Yên. Có thần thông sau đó, Dạ Yên thực lực sẽ càng thêm cường đại. Nhưng là hắn cũng biết rõ, loại chuyện này là không thể để cho khác nhân biết rõ, nếu để cho khác nhân biết rõ trên người Dạ Yên nắm giữ thần thông, kia thần đạo mục tiêu liền không phải một mình hắn rồi, là hắn một đám người. Bởi vì Kính Hâm nói qua Lê Hoa giống như bọn họ, đều là nắm giữ thần thông. Hơn nữa Lê Hoa thần thông càng là bẩm sinh. Liệt Phong Ma cùng Vạn Ác Chi thần quân một dạng khoảng cách Thánh Thành đã chưa đủ 2 vạn dặm, lúc này chính đến gần đảo Lộ Chi thần thành trì. Thánh Sơn bên kia cuối cùng là hạ người đến. Ngay hôm đó, trên tòa thánh thành không truyền đến trận trận tiếng trống, tất cả mọi người đều quỳ dưới đất, cúi đầu triều bái. Dưới thánh sơn người vừa tới Phiêu treo trên không trung, Phương Thiên Di dĩ nhiên là đứng ở một bên, một bên khác chính là Thánh Sơn trưởng lão, cũng chính là Thánh Sơn truyền lời nhân. Lúc này hắn lại như vậy đứng ở một bên, người khoảng lưng. Dưới thánh sơn người vừa tới mặc một tịch bạch đi liễu, giống như thần linh dáng thế như thế. Diệp Hiên đứng ở lô tiên tiểu cửa lâu, nhìn trong bầu trời kia nhân, nhất thời là nở nụ cười, ở cái địa phương này, dám ngẩng đầu hoặc là chính là đối với thực lực của mình có tự tin, hoặc là chính là phía sau có người làm chỗ dựa. Muốn biết rõ Thánh Sơn nhưng là không thể khinh nhận, gần đó là một cái bên trong ngọn Thánh Sơn đi xuống người làm, cũng tuyệt đối là bị nhân tôn trọng, gần đó là thành chủ cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Bởi vì dưới Thánh Sơn tới người hầu người đại biểu cũng là bên trong ngọn Thánh Sơn nhân. Nhã Thi tựa vào cửa phòng, lười biếng nói, thật lâu không thấy dưới Thánh Sơn người đến. Diệp Hiên cười nói, nói rất muốn ngươi ở Thánh Thành bên này đợi thời gian rất lâu. Nhã Thi cười nói, đó là tự nhiên, ta ở Thánh Thành hay lại là khi còn bé. Từ ta tiếp quản cái này lô tiên tiểu lầu sau đó, vẫn ở thanh thành. Diệp Hiên hiếu kỳ nhìn Nhã Thi, nói cách khác ngươi khi còn bé cũng đã là lô tiên tiểu lầu lao bản nương. Nhã Thi gật đầu một cái, thế nào? Không nhìn ra được sao? Diệp Hiên lắc đầu, cũng không phải, chỉ bất quá ta nghĩ đến ngươi ít nhất đều là đợi sau khi trưởng thành mới đến nơi này làm người quản lý. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, vậy ngươi nhất định là một thiên tài đi, nếu không mà nói làm sao có thể ở thực lực yếu khi còn bé sẽ tới đây bên trong, liền coi như các ngươi lô tiên tiểu lầu không người nào dám trêu chọc Nhưng là tóm lại là có một ít không sợ chết nhân. Nhã thi giải thích, ta khi còn bé tự nhiên không có thực lực gì, nhưng là ta trong gia tộc nhân có thể là phi thường lo lắng ta, cho nên ở ta tới nơi này thời điểm liền chỉ cho ta phái rồi một số cao thủ tới, biết rõ thực lực của ta đủ để tự vệ sau đó, bọn họ mới trở về. Diệp Hiên cười nói, ngươi đây liền không đứng đắn rồi, ngươi nghĩ rằng ta không biết không. Ngươi ngồi tiểu lâu này bên trong nhưng là có mấy cái cao thủ. Nhã thi nói, những thứ kia đều là phía sau chính ta triệu hồi đến, đều là một ít ở bên ngoài có rất nhiều cửu gia đã không có biện pháp từ lô tiên tiểu lầu đi ra ngoài nhân Diệp Hiên nghe được Nhã Thi lời nói nhất thời là có chút giật mình dù sao hắn biết rõ những người đó đều là người nào ít nhất đều là thần đạo cường giả thậm chí có một cái chính hắn cảm ứng được sau đó đều cảm thấy nguy hiểm Nhã Thi nói bây giờ ngươi thời kỳ suy yếu còn chưa qua sao Diệp Hiên lắc đầu thiếu chút nữa thời gian bất quá xem ra ta là không có thời gian tiếp tục đợi ở chỗ này Nhã Thi nhìn dưới thánh sơn người vừa tới hướng bên này tới nàng cũng bây giờ biết rõ gần đó là nàng lô tiên tiểu lầu cũng phải đem Diệp Hiên cho giao ra rồi nếu như chỉ là thành chủ phương thiên di, nàng có thể vô cùng cường ngạnh cự tuyệt, nhưng là nếu như là thánh sơn tự mình đến nhân, nàng tóm lại là phải cân nhắc đến lô tiên tự lầu. lô tiên tự lầu những trưởng lão kia có thể cũng không muốn cùng thánh sơn bên này có bất kỳ xung đột nào, nhất là chỉ là vì một cái diệp hiên như vậy tầm thường ra hỏa. ở lô tiên tự lầu những thứ kia lão ra hỏa xem ra diệp hiên chỉ là một tầm thường nhân, cho dù trên người nắm giữ hai cái thần thông, gần đó là một cái tứ phẩm luyện đan sư, có thể ở hỗn độn trong khu vực, như vậy thiên tài cũng có. Diệp Hiên nhìn Nhã Thi còn đang suy tư có muốn tiếp tục hay không cùng Thánh Sơn nhân làm một trận, Diệp Hiên lại sờ một cái nhã thi đầu, chẳng qua nếu như ta chết ở trên chiến trường rồi, ngươi yêu cầu kia có thể liền không, có cách nào thực hiện, hoặc là bây giờ ngươi liền có thể cầm ra, đưa tiền hay lại là bảo vật ta đều có. Nhã Thi lắc đầu nói, mặc dù ta biết rõ trên người của ngươi bảo vật có rất nhiều, nhưng là những thứ kia với ta mà nói cũng không có giá quá cao giá trị, ngược lại thì ngươi nhân tình này giá trị rất lớn, có lẽ chờ ngươi đứng ở cái thế giới này đỉnh phong thời điểm, ta lại cầm ra. Chương 425, trả giá Diệp Hiên núm nuối bay, ta đây thì tùy ngươi, nhưng là dựa theo lời nói của ngươi, ta lần này ở trên chiến trường hay lại là không chết được. Nhã Thi hết sức chăm chú nói, dĩ nhiên, ta cảm thấy cho ngươi sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết rồi. Bất quá tối hôm nay chính là buổi đầu giá, ngươi chắc chắn không đang chăm chú một chút buổi đầu giá. Diệp Hiên nói, đó là dĩ nhiên muốn, gần đó là muốn đi theo Thánh Sơn Nhân xuất chiến, cũng phải đem thời không thạch cho chiếm được, lúc này mới có thể có tương đối nhiều bảo đảm. Thánh Sơn Nhân đáp xuống, là một nữ nhân, nữ nhân này còn ở sau lưng một thanh trường kiếm, nàng lạnh nhạt nhìn cửa Diệp Hiên. Ngươi chính là Diệp Hiên. Diệp Hiên mang mangưu đầu. Ngươi vừa tới nói, ta là Thanh Trúc, là lần này xuất chiến tổng chỉ huy, ngươi đem nhan vô song giết đi, cho nên nhan vô song vị trí yêu cầu ngươi tới thay thế, ngươi nguyện ý không? Thanh Trúc giọng phi thường lạnh lùng, giống như là ở hạ mệnh lệnh như thế, mà Diệp Hiên đối với lần này cũng không có vấn đề, hắn biết rõ những người này ở đây trên thánh sơn thời gian lâu dài, liền sẽ cảm thấy bọn họ mới là cao cao tại thượng, mà bọn họ những thứ này bên trong tòa thánh thành nhân, cũng chỉ là còn kiến hôi mà thôi. Cảm nhận được Thanh Trúc thực lực, Diệp Hiên biết rõ nữ nhân này cũng đúng là có như vậy tư bản. Chẳng qua chỉ là 30 tuổi tuổi tác cũng đã là thần đạo đỉnh phong, như vậy thiên phú, gần đó là Diệp Hiên cũng phi thường hâm mộ. Hắn nếu như không có hệ thống trợ giúp, 30 tuổi thậm chí còn không có cách nào đột phá đến huyền hoàng mức độ. Diệp Hiên nói, không có vấn đề, nhưng là ta tối hôm nay vẫn là phải ở tại Lô Tiên tử lầu, đợi sáng sớm ngày mai liền đuổi kịp các ngươi, ngươi xem như vậy được không? Thanh trúc nhướng mày một cái, nàng không nghĩ tới Diệp Hiên lại dám cùng nàng trả giá, nàng lạnh nhạt nói, loại chuyện này không cần thương lượng, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết ngươi có đi hay không. Diệp Hiên nói, đi phải đi. Nhưng có phải hay không là tối hôm nay. Thanh trúc trên mặt lộ ra cười lạnh, nếu là như vậy, vậy ngươi cũng chưa có giá trị. Hắn đem trường kiếm cho rút ra, nhưng là vừa lúc đó, Nhã Thi xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, "Thanh trúc, ngươi ứng nên nơi này biết rõ là địa phương nào, ngươi dám ở ta Lô Tiên tiểu lầu gây chuyện." Thanh trúc giễu cợt nói, "Không chính là một cái Lô Tiên tiểu lầu sao? Ta có thể không biết rõ các ngươi Lô Tiên tiểu lầu lúc nào bá đạo như vậy rồi, ngay cả ta Thánh Sơn sự tình đều phải quản, xem ra ta sư phụ ở hỗn độn khu vực không có đi viếng thăm các ngươi Lô Tiên tiểu lâu a." Nhã Thi nghe nói như vậy, Sắp mặt tái xanh, nhưng nàng vẫn muốn đem Diệp Hiên bảo vệ đi xuống. Diệp Hiên lại đem Nhã Thi kéo trở về, sau đó lạnh nhạt nói, "Ngươi là muốn cho ta đi thay thế Nhan Vô Song, vậy nếu như ngươi đem ta giết đi, Thánh Thành còn có là là có thể đem Nhan Vô Song cho đánh bại." Thanh Trúc Diêu cẩn nói, đừng tưởng rằng Thánh Thành cũng chỉ có ngươi có thể mang Nhan Vô Song cho đánh bại, ở Thánh Thành thần đạo, có thể không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Diệp Hiên vỗ tay một cái, "Ta biết không có ta muốn đơn giản như vậy, nhưng là bọn hắn nguyện ý đi thay thế Nhan Vô Song vị trí sao? Ta muốn khi bọn hắn nghe nói vạn ác thần cùng liệt phong ma đại quái tới." Bọn họ trước tiên nghĩ đến hẳn là đem đồ mình cho bảo vệ chứ. Thanh Trúc Thu Liễm nụ cười. Diệp Hiên nói tiếp, bây giờ nhan vô song vị trí cũng chỉ có ta nguyện ý đi, là cũng biết rõ đi thay thế nhan vô song vị trí chính là đi chịu chết. Ai có thể cùng vạn ác thần đối chiến đây? Người đem ta giết đi, kia nhan vô song vị trí sẽ không có người đi ngồi. Ta biết rõ người đối với chúng ta sự tình ở giữa là không có vấn đề, nhưng là người nếu là đi xuống đối chiến vạn ác thần, nhất định cũng có nhiệm vụ chứ. Phải đem vạn ác thần cùng liệt phong ma cho đánh bại. Diệp Hiên nhìn Thanh Trúc ổn định biểu tình, bật cười. Nếu như không có ta lời nói. Ngươi căn bản không khả năng đem Vạn Ác Thần đánh bại." Thanh trúc cười ha ha một tiếng, thật là buồn cười, một mình ngươi tiểu tiểu luân hồi chi cảnh huyền giả, lại dám nói như vậy nói khoác mà không biết ngược lời nói. Diệp Hiên nhún nhún vai, "Thích tin hay không? Ngược lại bây giờ ta lời đã nói, nếu như ngươi không tin tưởng, cứ việc đi thử một lần, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi thất bại, như vậy tiếp theo công kích Thánh Thành coi như không chỉ là Vạn Ác Thần cùng Liệt Phong Ma rồi." Thanh trúc chân mày cau lại, "Ngươi có phải hay không là biết chút ít cái gì?" Diệp Hiên cười nói, "Ta không biết rõ, ta cái gì cũng không biết rõ." ta vẫn luôn ở lô tiên tử lầu, làm sao sẽ biết rõ đây? chỉ bất quá ta có ta suy đoán của mình, hơn nữa ta bình thường đều có thể đoán được rất chính xác. ánh mắt của thanh trúc rơi vào diệp hiên sau lưng trên người kính hâm thiên cơ các nhân, đúng là đoán được rất chính xác. nếu là như vậy, ta đây liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút ngươi thế nào đem vạn ác thần giết chết. thanh trúc sau khi nói xong tự ý đi vào trong, ở lô tiên tử lầu mở một gian phòng, nàng cũng định ở đi xuống. diệp hiên còn tưởng rằng thanh trúc sẽ xoay người rời đi, trước mang theo đại quân chạy tới chiến trường, không nghĩ tới thanh trúc lại dự định cùng hắn cùng đi. Diệp Hiên nhìn một chút kính hâm, kính hâm chính là lớp đầu, ta cũng không biết rõ nàng có cái mục đích gì, bất quá hẳn không có ác ý gì, ít nhất sẽ không ở lô tiên tiểu lầu giết ngươi. Nhã Thi đi tới, lạnh nhạt nói, Tiên Tâm đi, lô tiên tiểu trong lầu là cấm đối chiến, cho dù nàng là dưới thánh sơn người vừa tới, cũng phải tuân thủ như vậy quy củ. Diệp Hiên giải thích, ta thực ra không lo lắng cái này, nếu như nàng muốn giết ta, không có ai có thể ngăn trở, nàng cảnh giới đã là thần đạo đỉnh phong, hơn nữa đã linh ngộ lĩnh vực, thực lực như vậy, coi như là đơn độc chống lại liệt phong ma hoặc là vạn ác thần đều có thể đứng ở thế bất bại. Nhã Thi thở dài một cái nói, thực ra ta lo lắng hay lại là một chuyện khác, nàng sẽ để cho ngươi làm công kích, đến thời điểm ngươi liền cựu tử nhất sinh rồi. Diệp Hiên muốn nuối bay, coi như là như vậy cũng là không có cách nào xử tình, ta cũng không muốn như vậy, nhưng là ta đã đem chuyện xui xẻo này cho tiếp theo. Nhã Thi nói, thật sự không được lời nói, chờ ngươi thời kỳ suy yếu đi qua, rồi đi thánh thành liền trực tiếp hướng lộc thành đi, như vậy ít nhất là có thể để tránh miễn chiến đấu. Diệp Hiên lắc đầu, ngươi làm như vậy là không thực tế, ta thủy chung là muốn hoang vực đợi, tạm thời không có cách nào rời đi hoang vược. Nhã Thi nói. Ngươi tới Hoang vực đơn giản chính là bắt được Vãng sinh Đàn, bây giờ ngươi mục đích đã đạt được rồi, thế nào không thể rời đi đây?" Diệp Hiên nói, "Vì vậy địa phương còn rất nhiều sự tình không có giải quyết, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta sự tình, ta muốn đem cái địa phương này tà thần cũng giết chết." Nhã thi trừng đến con mắt, "Ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Ngươi phải đem nơi này tà thần cũng làm xuống, ngươi biết rõ Hoang vực bị phong ấn tà thần có bao nhiêu sao? Liên ngươi thực lực như vậy, muốn đem tà thần giết chết, ngươi cảm thấy ngươi làm được không?" Diệp Hiên cười nói, "Ta không làm được lời nói khó khăn đạo thánh bên kia núi nhân cũng làm không được." Nhã Thi đào cặp mắt trắng dã, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ, ngươi xem bây giờ liền phái một cái thanh trúc đi xuống, không có chút nào coi trọng. Chương 426, lỗ ban quá. Diệp Hiên nói, thanh trúc thực lực cũng có thể đứng ở thế bất bại rồi. Nhã Thi nói, đứng ở thế bất bại lại không phải đưa bọn họ giết đi, Liệt Phong Ma cùng Vạn Ác Thần cũng không phải ăn chay, hai người bọn họ liên hợp lại, đối phó thanh trúc, thanh trúc cũng quá sức. Thanh trúc này lúc sau đã đứng ở hành lang, nghe được Diệp Hiên đối thoại sau đó, lại nhẹ hỏi, thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho là ta không cách nào đem hai phế vật kia giết đi sao? Nhã Thi ngẩng đầu nhìn Thanh Trúc, mỉm cười nói: "Thanh Trúc, ngươi là đợi ở trên thánh sơn quá lâu, mới sẽ cho rằng dưới thánh sơn không có cao thủ, ta có thể như vậy nói cho ngươi, cho dù ngươi thực lực bây giờ đã tiếp cận thần linh, nhưng là vạn ác thần cùng liệt phong ma đồng thời xuất thủ, ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ." Thanh Trúc lạnh lùng nói: "Vậy thì đi nhìn, ngược lại ta là muốn muốn biết rõ ngươi rựa vào cái gì nói như vậy." Nhã Thi cười nói: "Không tin cũng được, ta lời nói đều đã nói tới chỗ này rồi, ngươi từ từ lĩnh ngộ đi, không nên coi thường những tà thần đó rồi, bọn họ có thể ở thần vẫn cuộc chiến lưu giữ lại." Thậm chí ở nơi này số sau vạn năm lần nữa bị giải phóng, nhất định là có bọn họ chối lợi hại. Thanh trúc bất kể Nhã thi, mà là đưa mắt rơi vào trên người Diệp Hiên, hai cái thần thông sao? Xem ra đúng là rất may mắn, chỉ bất quá thiên phú quá kém, lại mới chỉ là một luân hồi chi cảnh. Diệp Hiên nún nhún vai, đó là tự nhiên, ta thiên phú tự nhiên không có thể cùng các ngươi trên thánh sơn nhân tương đối, các ngươi trên thánh sơn nhân cũng là muốn trở thành thần linh cao thủ. Thanh trúc biết rõ Diệp Hiên nói là cười nhạo lời nói, nàng hừ một tiếng, trở lại trong phòng mình. Buổi tối, Nhã thi tự mình xuất hiện ở Diệp Hiên cửa phòng mang theo Diệp Hiên hướng phòng đấu giá đi tới. Lần này Diệp Hiên không cần ngồi ở những thứ kia vị trí. Nhã Thi mang theo Diệp Hiên tiến vào một cái ghế lô, mà ở nơi này lô ghế riêng loại này có thể không góc chết nhìn thấy bên ngoài tình huống. Nhưng là Diệp Hiên biết rõ, bên ngoài người là không có cách nào nhìn đến đây mặt tình huống. Gần đó là dùng thần thức tới do xét, vẫn không có biện pháp hoàn toàn phát hiện bên trong căn phòng này nhân. Loại bao xương này là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành. Diệp Hiên nói, ngươi nói thời không thạch là từ lúc nào đấu giá. Nhã Thi đem một phần danh sách cho bày ra, trước mặt đều là một ít thiên tài địa bảo nhưng là đối Diệp Hiên mà nói cũng không có gì sức hấp dẫn. Là đang ở người thứ 13, đợi trước mặt chủ bán sau khi xong, chính là ngươi thời không thạch. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, nếu như chỉ là thời không thạch lời nói, các ngươi cũng sẽ không lấy ra đầu ra chứ? Dù sao người ở đây cũng không biết sử dụng thời không thạch. Nhã Thi cười nói, dĩ nhiên không phải, ngươi muốn thời không thạch nhưng thật ra là ở một kiện đồ vật phía trên, mà cái vật kia là thần linh di tích đi ra đồ vật. Diệp Hiên nghi ngờ nhìn Nhã Thi, Nhã Thi chính là cười nói, bất quá ta cũng không thể đem cái vật kia nói cho ngươi biết, đây là phòng đấu giá quý củ co như là ta đều phải cẩn thận tuân thủ buổi đấu giá bắt đầu trước mặt thiên tài địa bảo cũng đủ để nổ toàn bộ phòng đấu giá lần này không phải nhã thi tự mình chủ trì nhưng người chủ trì vẫn là một vị đẹp vô cùng mỹ nữ hơn nữa nhìn tới nhân khí cũng cao vô cùng làm thứ 13 kiện đồ vật xuất hiện sau đó tất cả mọi người đều không hiểu nhìn chằm chằm trên đài nhìn diệp hiên chính là trường đến con mắt người nói trong di tích mặt đi ra đồ vật chính là cái này nhã thi gật đầu đúng vậy người thấy qua chưa chúng ta lô tiên tiểu lầu đã tìm rất nhiều rồi nhân tới nhưng là lại một mực cũng không có cách nào đem vật này mở ra Diệp Hiên cười khổ, hắn dĩ nhiên nhận biết vật này, này bất quá chỉ là một cái lô ban khóa mà thôi. Mặc dù là thất giai lô ban khóa, nhưng là hắn đã từng có xem qua giải tỏa video, cho nên hắn biết rõ cái này lô ban khóa là thế nào giải tỏa. Nhã Thi nói, ngươi cẩn thận, vật này có hai gia tộc cũng là phi thường muốn có được. Diệp Hiên nói, nếu như các ngươi cũng không có cách nào mở ra, tại sao còn có người sẽ muốn có được đây? Nhã Thi nói, ngươi không biết rõ, vật này là ở một cái phi thường cường đại thần linh phần mộ trong di tích tìm tới, cái kia thần linh là ở trong sách có ghi lại. Tựa hồ là một cái thần linh đội ngũ người dẫn đầu, thật đủ sức để khai thiên tích địa, lấy một địch một trăm. Diệp Hiên gật đầu một cái, bọn họ là muốn mua về từ từ nghiên cứu, dù sao cũng là cường đại thần linh, chết sau đó lưu lại đồ vật thì càng chân quý. Nhã Thi gật đầu, đúng đã từng có người đang cường đại thần linh trong di tích tìm được một cái truyền thừa chi vật, sau đó thông qua truyền thừa gắng gượng đem tu vi từ luân hồi chi cảnh tăng lên tới thần đạo đỉnh phong. Diệp Hiên cười nói, kia đúng là phi thường trân quý. Nhã Thi nói, ra ra đi, ta biết rõ ngươi có rất nhiều tiền. Ngay tại Diệp Hiên cùng Nhã Thi nói chuyện phiếm trong lúc, Giá cả đã đến 100 triệu huyết tinh. Diệp Hiên đệ xuống đấu giá ký hiệu, sau đó trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 200 triệu. Loại này tăng giá phương thức, để cho người chủ trì đều ngẩn ra, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Hiên nói giá lại dùng 100 triệu làm đơn vị. Nhã Thi che miệng cười khẽ, "Không nghĩ tới à, ngươi lần này vẫn là dùng như vậy phe bán đấu giá thức." Diệp Hiên hiếu kỳ nói, "Không phải bình thường sao? Nếu như muốn để cho đối phương không có cách nào tiếp tục tăng giá, kia chỉ một lần tính đem giá cả gọi tới bọn họ không có cách nào với mức độ không phải tốt sao?" Nhiều bất chuyện à. Lúc này Diệp Hiên đã chú ý tới Lô ban khóa lại mặt đều là thời không tinh thạch, mà khi lô ban khóa xuất hiện sau đó, hệ thống cũng đã cho ra nhắc nhở. Trên tuyết minh mặt thời không tinh thạch là có thể cho hệ thống cung cấp năng lượng. Phòng đấu giá phía trên, làm Diệp Hiên ra giá sau khi đi ra, rất nhiều người cũng chừng con mắt lớn, bởi vì bọn họ nhớ trước nhất buổi đấu giá, liền có một tên tiểu tử mỗi lần kêu giá cũng cao vô cùng. Mà bây giờ loại phương thức này lại xuất hiện ở bên trong bao xương, rất nhiều huyền giả đều bắt đầu suy đoán, bên trong bao xương nhân chính là Diệp Hiên tự mình. Ngoài ra hai cái lô ghế riêng gia tộc trần mặc. Mới vừa rồi bọn họ còn phi thường hưng phấn, không ngừng ra giá, nhưng là bây giờ Diệp Hiên trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 200 triệu sau đó, bọn họ xuất hiện đi lặng. "Uy uy uy, không phải đâu." Tiểu tử kia lại phải đem những gia tộc khác cho đè xuống. Ta nhớ được lần trước chính là có một gia tộc nhân bị ép tới không có bất kỳ kêu ngạo rồi, lần này vẫn là như vậy làm, phỏng chừng những thứ kia đại gia tộc cũng tuyệt đối bối rối. "Ha ha ha, bất quá suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy rất không tồi, chúng ta tới đây buổi đấu giá thời gian dài như vậy rồi, kết quả mỗi một lần thứ tốt đều là cho những thứ kia đại gia tộc đoạt đi." Lần này thấy những thứ này, đại gia tộc một chút thanh âm cũng không có, trong lòng cũng phi thường thoải mái a. Chính là a, lúc trước vẫn luôn là bọn họ đem vật đấu giá cho mua đi, bây giờ đến phiên bọn họ ăn một lần sập. Diệp Hiên không biết rõ đầy tớ đang nói gì, hắn chỉ là ở dựa theo chính mình suy nghĩ đi gọi giá cả. Chương 427, di tích bản đồ. Dù sao hắn trong tay mình nhiều tiền chưa dùng hết, ba người kia thần linh truyền thừa để cho hắn có so với nhà bình thường tộc đều phải càng giàu có điều kiện. Chờ đến không kém dùng ban khóa muốn thành đóng thời điểm, một gia tộc lần nữa kêu giá, tăng cao 10 triệu. Diệp Hiên lại không nói hai câu đem giá cả thêm đến 300 triệu.